Đưa hiếu lễ. Liêu cô cô hai câu này lời nói, chiếu hoa tịch nhan giáo phiên bản nói, nói về sau toàn thân đều đổ mồ hôi. Chỉ nghe này như là có chút châm trọc ngôn ngữ, nghe tiếng Trần Thị lỗ thai, Trần Thị không thể giận tí mặt, chỉ phải nén lín giận đầu ngón tay ấn, cái bản nói, hành, ngươi đem đồ vật đưa cho ai ra nhìn một cái, nhìn một cái ngươi hoàng hậu nương nương là đưa cho ai ra cái gì đồ vật tới. Nếu là kỳ cục đồ vật, ai ra sửa ngày mai bẩm báo đông lăng liệt tổ liệt tông trước mặt đi. Liêu cô cô tiểu tâm đem hoa tịch nhan cho nàng cái kia vòng tay lấy ra, đôi tay đưa cho cung nữ. Cung nữ đôi tay phủng vòng tay, đi đến Trần Thị trước mặt. Trần Thị ánh mắt đầu tiên ngó đến vòng tay thượng, như là mãn nhãn kinh thường. Cái gì vòng tay, nàng quý vì thái hoàng thái phi, cái gì vinh hoa phú quý không có hưởng thụ quá sao. Kẻ hèn một cái vòng tay, tưởng lấy lòng nàng. Ở Nguyệt Thất Điện thông qua sâu nhìn lầm kỳ đám người, cũng thấy kỳ quái. Nay thật là cái không thế nào thu hút cái bản, không phải kim, không phải ngọc. Chỉ là bạc. Bạc ở kim ngọc trước mặt vốn là có vẻ vị thấp nhất đẳng. Hay là, hoa tịch nhan muốn mượn cái này bạc vòng tay chào phúng hạ Trần Thị. nay vòng tay nhìn còn hảo, ai ra đợi chút xem ai hảo, ban cho ai đi. Làm phiến liêu cô cô, quay đầu lại nói cho nhà ngươi chủ tử, vất vả. Trần Thị nói. Liêu cô cô khái đầu, hoàng hậu nương nương nói, hy vọng thái hoàng thái phi thích. Trần Thị vây vây tay. Liêu cô cô lui đi ra ngoài. Tùy theo. liếu cô cô đi ra vĩnh thọ cung cung nữ đem cửa sổ đóng lại trần thị nắm lên bãi ở trên bàn bạc vòng tay chung quanh nhìn nhìn ở suy xét ném không ném văng ra thời điểm lại do dự trong nháy mắt cuối cùng bạc vòng tay bãi ở trên bàn không có động. vội vã thân ảnh xuyên qua mảnh vì sợ bị đối phương phát hiện chụp ảnh bỏ rùa bảy đốm không dám theo dõi đến bên trong đi hoa tịch nhan trầm hạ thanh âm như là hỏi bên người lâm kỷ cung đại nhân là đi nơi nào lâm kỷ trong nội tâm cả kinh Tưởng nàng này hỏi, phía trước không hỏi, tuyển ở ngay lúc này hỏi, bất chính là ý vị nàng nhận thấy được cái gì. Hoa tịch nhan lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái, chuyện tới hiện giờ, bổn cung đều có thể phát hiện trong đó khác thường, gặp qua hai vị lao hoàng hậu thánh thượng, có thể một chút cũng không sợ ra sao. Lâm kỳ chỉ bị nàng này liếc mắt một cái, lại chừng đến trong nội tâm tất cả đều là kinh hoàng. Trên đời này, nhất hiểu biết cái kêu kêu lê tử mặc nam nhân, không gì hơn nàng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org 8 năm trần tướng Ban đêm đường núi đường mòn, khúc chết lại nói xa Tinh tử am, ly kinh thành gần một ngày lộ trình Nếu từ tránh nóng sơn trang xuất phát, cần một ngày nửa đến hai ngày thời gian Bởi vậy, tương như rất người, là trước thời gian xuất phát, xuất trước thời gian một ngày, phụ chính là hoàn mệnh Lê tử mặc phái hắn qua đi tinh tử am nguyên nhân, rất đơn giản Nếu hai cái lao hoàng hậu ở tinh tử am vẫn luôn dốc lòng với Phật học Như thế nào ở đột nhiên thay đổi chủ ý, chạy về hoàng cung. Bị người xối dục cũng muốn có cái dấu hiệu. Sợ nhất chính là, không ngừng là bị người xối dục như thế chuyện đơn giản. Đặc biệt suy xét đến hai vị này lão hoàng hậu tuổi tác đã cao, mỗi người đều có gần 200 tuổi tuổi hạ. Vào thân tịch, người số tuổi sẽ tự nhiên mà so người bình thường cao một ít. Nhưng 200 tuổi cũng không phải cái bình thường con số. Làm đại phu tương như, sớm đã dốc lòng nghiên cứu quá, các đời lịch đại. có thể sống đến 200 tuổi tuổi hạng người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải quy ẩn hậu thế ngoại đào nguyên cao nhân, đó chính là tiến vào chùa miếu sư phụ. Nói vậy lúc ấy bởi vì có thể chạy thoát cấp cao tổ trôn cùng vận rủi lúc sau, hai vị này lao hoàng hậu vì bo bo giữ mình, sống lâu trăm tuổi, mới tiến vào tĩnh tư am. Nếu là dễ dàng ra am, này mệnh khẳng định không có như vậy dài quá. Ai không nghĩ đem mệnh sống đến càng dài, như thế nào tưởng, hai vị lao hoàng hậu đột nhiên ra am cử chỉ. Cho dù là vì trùng Cung chi tranh, vì cái gì đến bây giờ mới tranh đâu, lý do vớ vẩn, logic không thông. Nhưng thật ra này 200 tuổi, luôn là thực dễ dàng làm người liên tưởng nổi lên tôn người nào đó trong miệng đề qua thạch đại nhân, không phải cũng là 200 tuổi sao. Điểm đáng ngờ đồn sinh, cần thiết hướng tính tử am đi một chuyến. Không có phái võ tướng, mà là làm hắn cái này đại phu kiêm hình bộ đại nhân đi trước, Lê Tử Mặc vẫn là hạ phiên suy xét. Luận điều tra lấy được bằng chứng, không thể nghi ngờ. Không ai có thể so được với hắn. Đường mờ mịt lại xa xôi. Tương như cưới khoái mã đuổi ngày này một đêm lộ, đống nhiên nhớ tới mọi tử ở trong thư phòng quải quá một bức tự. Muốn làm thành một sự kiện, đều tuyệt đối không phải như vậy đơn giản. Cung ra người bên trong, số hắn cái này mọi tử kiên nhẫn mạnh nhất. Đại nhân, phía trước là được. Đang trước dò đường tiểu binh roi ngựa chịu khoái mã chạy về tới báo tin. Tinh tử am tọa lạc ở một tòa không chớp mắt tiểu núi non. Bởi vì nơi này là Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi quyết định quy ẩn địa phương, mới vừa rồi khiến cho này tòa Tiểu Sơn cùng Tiểu Ni Cô Am, trở nên nổi danh lên. Vì phòng ngừa người khác quấy dày chính mình quy ẩn, hai vị Lão hoàng hậu, đánh tử quy ẩn ngày khởi, đốc xúc tiên đế, vì các nàng bảo mật vị trí. Vì thế, tính tử am đến tột cùng tọa lạc ở nơi nào, chỉ có lê tử mặc từ tiên đế nơi đó kế thừa khẩu dụ mà biết. Do đường tiểu binh là cầm tương như họa bản đồ đi tìm, hiện giờ nói. Tìm được rồi một cái đi thông trong núi đường mòn, có tấm bia đá đứng lặng cấp hoàng gia người chỉ lộ, hẳn là không sai. Tương Như khoái mã hai bước, tới giao lộ, thấy tùng chung là có tòa tấm bia đá, mặt trên tạc khắc lại chút cao tổ chữ viết. Ở đại gia muốn dọc theo đường này phương hướng tiếp tục đi phía trước thịnh hành, Tương Như đột nhiên thay đổi chủ ý, từ phía sau núi mặt đi một con đường khác đi lên. Dù sao, chỉ cần vị trí đối là được rồi. Lúc này, sắc trời đã đen. Trong núi cơ hồ dối tay không thấy năm ngón tay. Khoảng cách tính từ am có nhất định khoảng cách lúc sau, đang trước dò đường tiểu binh lại trở về báo, nói tính từ am một mảnh đen nhánh. Trong am không ai. Theo lý thuyết, chẳng sợ hai vị lao hoàng hậu xuống núi, này trong am tổng muốn lưu một ít người, giúp hai vị lao hoàng hậu trông giữ đồ vật. Nhân hai vị lao hoàng hậu nói là trở về chủ trì trung cung, nhưng là, không nhất định sẽ thực mau trở lại. Không tiến am. Thương như thực mau hạ quyết định, ở am bốn phía tìm kiếm. Tìm kiếm cái gì, đại nhân? tìm kiếm, Tương Như vùi đầu suy ngẫm, hơi hơi trầm ngâm, xem có hay không người sống dấu hiệu. liền sợ, đối phương khủng là liền điều người sống đều không để lại cho bọn họ. Hắn lần này đi theo mang theo 100 người, bắt đầu phân tán mở ra, ý theo mệnh lệnh của hắn tìm kiếm. Ở ban đêm tìm được 3 ngày, tìm nửa ngày công phu, trong rừng nổi lên sương mù, khiến cho cái này địa phương giống như càng hiện quỷ dị. Tương Như trên mặt đất chậm rãi qua lại, túi đầu đếm bước chân bộ dáng, bởi vì hai ngày thức đêm mắt giống như hãm sâu đi vào gương mặt càng hiện gầy ốm nếu hắn không thể ở chỗ này tìm được bọn họ yêu cầu ý nghĩa hồi hoàng cung người nguy hiểm bao gồm hắn muội muội tiểu cháu ngoại trai đều sẽ càng ngày càng tăng hắn cần thiết tìm được manh mối trong tay nắm tay nắm chặt một khắc trong rừng tựa hồ chuyển đến một đạo khí vị người được cái gì không có thương như đột nhiên ngầm đầu đi theo bên cạnh hắn người đều nhất trí lắc đầu chỉ có từ trong nhà tùy hắn tới lục thúc Dùng cái mũi nỗ lực mà ngửi ngửi, khẩn tiếp, hướng hắn khoa tay múa chân hạ đàn hương. Là, đàn hương. Vốn dĩ, tính tử am ở chỗ này, có đàn hương là thực bình thường sự. Nhưng là, tinh tử am đều tối lửa tắt đèn, cho thấy không ai, lại có đàn hương, quá mức quỷ dị bất quá. Tương như không nói hai lời, làm người đến phụ cận nông hộ tìm kiếm cầu khuyển. Chờ kia hai ba điều cầu khuyển đưa tới hắn nơi này tới, lập tức dựa vào khí vị tìm kiếm. Cầu khíu giác so người mẫn cảm nhiều. Ở phía trước dẫn đường ba điều cầu sẽ không nhi, đều hướng về phía cùng cái phương hướng bắt đầu chạy vội. Người theo đuôi với cầu mặt sau, chỉ cảm thấy trước mắt cầu đều như là điên rồi giống nhau chạy, tốc độ bay nhanh, không đồng nhất hạ biến mất ở trong rừng. Thấy tình huống này, thương như vung tay lên. Lục thúc gật đầu, thi triển khởi cung gia công phu, xôn xao một trận gió quát lên khi, người là chạy đến mấy trượng rất xa địa phương đi. Tương như mang theo còn lại người, chiều lục thúc sở đi phương hướng tiếp tục theo vào. Chờ bọn họ tìm được lộ, tới lục thúc tìm được giờ địa phương, lục thúc đã trước xuống tay thanh trừ hòn đá. Thấy có thể là một cái hang động được khảm ở vách đá thượng, một đống đá vụn ngăn chặn hang động khẩu. Khả năng có còn lại mật đạo có thể thông nhập hang động bên trong, nhưng là, lại tìm, sợ là thời gian không kịp, không bằng dứt khoát đả thông cửa động. Bởi vậy, mấy chục cá nhân, toàn bộ đều nảy lên đi, rửa sạch hòn đá. Tương như thỉnh thoảng tính toán thời gian, mắt thấy, này tìm được một cái manh mối, một ngày rồi lại muốn đi qua. Không biết mỗi, mỗi người một nhà cùng thánh thượng hay không mạnh khỏe Nhưng mặc kệ như thế nào hắn bên này cần thiết muốn tìm được người Đại nhân Chỉ nghe một câu kích động tiếng la Cửa động mở ra một cái tiểu đạo Có thể dung một người bò đi vào Lục thúc thử trước vốt hòn đá đi vào Lục thúc tiến vào sau Khả năng thấy được cái gì Lập tức lại đối ngoại đánh thủ thế Có người, tồn tại Lúc này, hang động trên đỉnh núi Có một trận động tĩnh Lân cận hang động tiểu binh Toàn bộ lui nửa bước Chỉ thấy sơn thể hơi hơi đong đưa, tiểu thạch từ phía trên không ngừng đi xuống rớt. Nơi này xem ra tùy thời có lại lần nữa lún nguy hiểm. Hòn đá lại lấp kín cửa động, không biết lại muốn đảo đến bao lâu. Tương Như nhanh chóng quyết định, làm một người lại bò đi vào, hợp tác lục thúc từ bên trong đem người đưa ra tới. Hai cái binh ngay lệnh, bò vào hang động. Tiểu thạch lúc này, lại là che giấu một nửa bọn họ thật vất vả đảo ra tiểu đạo cửa động. Chỉ phải tiếp tục làm người một bên đảo. Một bên kêu người chạy nhanh đem bên trong người đưa ra tới. Ở như vậy phân công nhau bận rộn thời điểm, bởi vì trên đỉnh núi tiểu hòn đá không ngừng đi xuống rớt, bị thương binh lính càng ngày càng nhiều. Một đám người nôn nóng như hỏa. Tương như ánh mắt chầm xuống, mắt thấy bên trong người chậm chạp không thể đem con tin vận ra tới, tám phần bên trong là gặp cái gì chướng ngại, liền lục thúc cũng vô pháp cải bỏ. Lục thúc là cung gia lão nhân, công phu nhất lợi hại, hơn nữa trình độ nhất định thượng tinh thông thuật nói. Ta đi vào." Tương như nói. Bên cạnh hắn vài người, khả năng đều có nghe xong hoàng lệnh, sợ hắn xẻ ra chuyện, đều che ở trước mặt hắn, "Đại nhân, làm chúng ta vào đi thôi." "Các người đi vào giải quyết không được." Tương Như nhàn nhạt câu này nói xong, một ánh mắt làm bọn hắn lui ra, lập tức đi tới cửa động. Sau đó, không chút do dự, chui vào hầm ẩm. Bên trong, đầu tiên là thấy một mảnh đen nhánh. "Đại nhân, tiểu tâm dưới chân." Trước hắn tiến vào binh sốt ruột mà đối hắn nói. Hắn tâm cả kinh, mới cảm giác được Dưới lòng bàn chân giống như dẫm tới rồi cái gì mềm như bông đồ vật. Có thể là một con rắn hoặc là cái dạng gì động vật. Thứ này chưa bị bừng tỉnh duyên cớ, khả năng cũng đúng là bởi vì bên trong hát cám, không có ngọn đèn dầu quan hệ. Bởi vậy, là không thể đốt đèn. Sơ soạn, vẫn luôn đi phía trước đi, đằng trước lục thúc một bàn tay đỡ lấy hắn, ở hắn trong lòng bàn tay ký tên. Nơi này đầu bị nhốt hai người, là bị phức tạp thuật trận buộc chặt quanh thân. Hơn nữa, sinh mệnh sớm đã hơi thở thoi thoát. Sợ là vừa động, khả năng sẽ chết. Cái gì người? Kỳ thật này vấn đề không cần hỏi, hắn đã thói quen hắc cá mắt, có thể mơ hồ phân biệt xuất động của người mặt. Hai cái quần áo ni cô phục lao phụ nhân, một người một cái, như là bị sách lên dối gô giống nhau, trói buộc ở hang động đỉnh thiên lập địa hai chỉ cây của thượng. Ở các nàng trên người buộc chặt dây thừng, không phải bình thường dây thừng, là viết có chữ viết phù mảnh vải, tương đương là cấu tạo một cái thuật trợ. Tương như chỉ cần quét liếc mắt một cái mảnh vải buộc chặt con tin phương thức. Đều biết là cực kỳ hiếm thấy một loại bí thuật Ít nhất, tưởng ở trong khoảng thời gian ngắn giải trừ này Hai người trên người thuật là không có khả năng Như vậy, này hai cái lao ni cô là cái gì người? Vì cái gì bị trói ở chỗ này? Này vấn đề tựa hồ là không cần tưởng Bởi vì, nếu là bình thường lao ni Yêu cầu đối phương phí như vậy đại công phu tới bãi trận sao Chỉ cần liên hệ đến này phụ cận chỉ có một tinh tử am Tinh tử am bên trong, tôn quý nhất cũng liền như vậy hai người khi Đáp án không cần lại tưởng. Mọi người đó là đều lắp bắp kinh hãi. Không phải nói Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hoàng Thái Phi hồi cung sao. Nếu nơi này đầu bị trói người, đúng là hai vị Lao Hoàng Hậu, hồi cung kia hai cái Lao Hoàng Hậu lại là ai? Đáp án chỉ có thể là hỏi trước mắt này hai cái Lao Hoàng Hậu. Thân là đại phu có một cái chỗ tốt, đó chính là liếc mắt một cái đảo qua đi, vẫn là có thể mơ hồ phân rõ ra, cái nào tương đối có sức lực có thể trả lời hắn nói. Đi đến bên trái Lao Ni trước mặt. tương như nhẹ nhàng kêu một tiếng nương nương Tây cổ thượng lão ni hơi hơi giật giật mí mắt môi hơi hơi giật giật không biết có phải hay không bị thuật trận buộc chặt quan hệ không có thanh âm chỉ là môi ngữ là ai bản quan tương như vì đương kim thánh thượng phía dưới hình bộ thượng thư thánh thượng kham yếu hai vị hoàng tổ mẫu thân thể khỏe mạnh cố ý phái bản quan tiến đến thăm hỏi thánh thượng lão ni dùng sức mở bừng mắt ra dùng một cái phùng nhìn phía dưới người tương như lấy ra lê tử mặc cho hắn một khối ngọc tượng trưng đế hoàng uy tín Lao Ni nhìn thấy trong tay hắn kia khối ngọc kích động, môi nỗ lực địa chấn mau, nói cho thánh thượng giết kia hai cái giả mạo thương như ánh mắt hơi dùng mình như thế nói, nương nương là Lao Ni nói, bổn cung là thái hoàng thái hậu một vị khác bị bó chính là thái hoàng thái phi trần thị hai vị nương nương như thế nào sẽ bị bó ở chỗ này Lao Ni nói lời này nói ra thì rất dài ai ra có thể nói cho ngươi cùng thánh thượng chính là, cái kia yêu nghiệt Cao Tổ sớm coi đoán trước, kéo hắn trôn cùng, không nghĩ tới, hắn cư nhiên không chết, sống lại đây. Trôn cùng. Tương như thế bị chấn hạ. Nếu hắn không có nhớ lầm nói, Minh Thành Hoàng Cao Tổ, hạ lệnh vì này trôn cùng người, chỉ có một, là Hồ Thái Hoàng Thái Phi. Bất quá, nghe nói là bởi vì Hồ Thái Hoàng Thái Phi bệnh không sai biệt lắm. Tương như ở Thái Y ỉa Viện lật qua vị này Thái Hoàng Thái Phi năm đó bệnh án, đề cập Hồ Thái Hoàng Thái Phi thân thể suy nhược, bất khám bệnh tật gánh nặng. Nguyễn ý bồi yêu nhất hoàng đế cùng đi về coi tiên. Lại nói tiếp, thái hoàng thái hậu là mẫu bằng tử quý, có thể ngồi vào thái hoàng thái hậu ghế trên. Nhưng là dân gian nghe đồn cao tổ yêu nhất nữ tử, lại là kia hồ thái hoàng thái phi. Cho nên hồ thái hoàng thái phi làm cao tổ chôn cùng nữ tử, tựa hồ thành đương nhiên chuyện này. Chính là vị này cao tổ yêu thích nhất hoàng hậu, như thế nào sẽ biến thành thái hoàng thái hậu trong miệng yêu nghiệt. Chỉ nghe thái hoàng thái hậu cười lạnh thanh, người ngoài là không biết mà thôi. Ai ra cùng Trần Thị còn lại là nhất rõ ràng bất quá. Bởi vì bận tâm Cao Tổ mặt mũi, vì Cao Tổ bảo thủ bí mật. Cao Tổ, sớm đã không sủng hạnh nữ tử. Cái này Hồ Thái Hoàng Thái Phi, là Cao Tổ Long Dương. Nam. Một cái là nam nhân bí mật, tựa hồ là đem trước mắt hết thẻ xương ngủ toàn phá khai rồi. Thạch đại nhân, 200 tuổi tuổi hạn, Cùng Tôn Phủ sớm có giao tình. Cùng Hồ Thái Hậu cũng có cấu kết. Tinh thông thuật pháp. Lại có thể ở Hoàng gia tránh nóng sơn trang quay lại tự nhiên, bài bố phục trận. Cùng đại huyên người tựa hồ cũng có liên hệ. Không có bao nhiêu người so với hắn rõ ràng hơn. Bởi vì cùng đại huyên đánh giặc xong lúc sau, Lê Tử mặc mang theo hắn, chỉ là hao tổn tâm cơ thanh trừ triều đình đủ loại quan lại chung hồ thị một chi, đều dùng như thế nhiều năm. Hồ thị, Lê Tử mặc đã từng nhiều lần, làm người ngầm truy tra hồ thái hậu hồ thị một chi lai lịch, ngược dòng rốt cuộc. Tựa Hồ cũng không giống trong hoàng cung đầu sở ký lục địa phương bình thường gia đình giàu có, Hồ Thị có thể vinh hoa phú quý lên. Lại nói tiếp, Tựa Hồ là từ Hồ Thái Hoàng Thái Phi đã chịu cao tổ ân sủng bắt đầu. Nhưng là ở lịch đại vụn vặt ký lục chung, Tựa Hồ đều có thể mơ hồ nhìn thấy một ít họ Hồ bằng dáng. Tỷ như phía trước thứ 12 đại hoàng đế sử sách ghi lại chung, có như vậy một đoạn, nói là đã chịu mỗ vị họ Hồ quân sư to lớn trợ giúp, hoàng đế mới đánh một hồi thắng trận. xem hắn tựa hồ là đều đoán được là chuyện như thế nào Thái Hoàng Thái hậu nói ai ra cùng Trần Thị đã bị kia yêu nghiệt vây ở nơi này có 7 năm lâu dài 7 tám năm chẳng phải là hắn muội muội bị thiên chú lộng chết thời điểm Thái Hoàng Thái hậu nói cao tổ lúc ấy trước khi chết đã có điều hối hận thập phần hối hận sủng hạnh người này bởi vì đến sau lại cao tổ mới biết được người này kỳ thật tinh thông thuật nói đã từng giúp tôn phủ lộng cái chắn thai hoa hoa lừa gạt triều đỉnh phong hào đất phong chờ một loạt đặc quyền ban thưởng Đáng tiếc, lúc ấy, cao tổ e ngại mặt mũi không có khả năng đối tiên đế nói chính mình lập nam sủng đương hoàng hậu. Nói như vậy, cao tổ ở lịch sử sử sách thượng thanh danh, sẽ là một đi không trở lại. Hơn nữa, cao tổ còn làm tiên đế cưới hồ thị nhân vi sau. Tương như hỏi, hắn 7 tám năm trước liền trói lại hai vị nương nương, là vì chú chết cung hoàng hậu sao? Thái Hoàng Thái Hậu nói, này yêu nghiệt tham lam đế vương đã lâu, ở đương hoàng hậu thời điểm, vẫn luôn cùng ai ra cập trần thị tranh đoạt phượng ấn. Chỉ tiếp, Cao tổ là cái sẽ không đem phượng ấn giao cho bất luận cái gì nữ tử đế hoàng. Cho nên, ở biết được đường kim thánh thượng cố ý đem phượng ấn giao cho hoàng hậu khi, khả năng này yêu nghiệt đã nổi lên ý xấu, bắt đầu mưu đổ tranh đoạt phượng ấn. Khả năng ở hắn xem ra, chỉ cần phượng ấn tới tay, này đế vương chi vị, cũng liền không sai biệt lắm tới tay. Đương nhiên, hắn trói chúng ta hai cái, ngay từ đầu cũng không phải vì chú chết cung hoàng hậu, bởi vì chúng ta sẽ không giúp hắn. Chỉ là vì tránh cho chúng ta để lộ tiếng gió. hơn nữa. đến nhất định thời điểm giống hiện tại có thể lợi dụng chúng ta phản công trung cung kia trong hoàng cung kia hai cái giả nương nương là ai giả trang kia hai cái giả trang ai ra cùng trần thị không phải chân nhân là này yêu nghiệt dùng chúng ta hai cái nguyên thân phục chế ra tới con lòng dối sau đó hắn lại ký thác ở người ngẫu nhiên thượng ai ra không rõ ràng lắm hắn làm ai giả trang trần thị nhưng nhất định là cùng hắn cấu kết người tưởng lật đổ đông lăng hoàng thất ngôi vị hoàng đế người tương như lại hỏi hai vị nương nương hay không biết như thế nào bài trừ người này thuật pháp. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hắn liếc mắt một cái, hình như có chút nghi ngờ. Tương như nói, thánh thượng ở bản quan xuất phát trước, công đạo quá bản quan, cần phải muốn bảo đảm hai vị nương nương an khang. Thái Hoàng Thái Hậu hốc mắt dâng lên một đạo quang, tiên đế dạy dỗ có cách, hoàng tôn hiếu thuận, ai ra cùng trần thị, đã là chết cũng không tiếc. Bị kia yêu nghiệt mệt nhọc như thế nhiều năm, hắn lưu trữ chúng ta này hai cái mạng chỉ còn một hơi. Chẳng qua là vì làm chúng ta hai người có như thế một ngày có thể bị hắn lợi dụng. Hiện giờ, giá trị lợi dụng xong rồi, chúng ta hai cái mạng, cũng đừng tưởng lưu tại trên đời này. Thương như ánh mắt khóa khẩn. Lục thúc lôi kéo hắn tay áo, nhắc nhở hắn cửa động kích cỡ càng ngày càng nhỏ. Này Sơn Thể vẫn luôn đong đưa, lại đến cái đại luôn nói, chỉ sợ bọn họ này nhóm người, muốn cùng hai vị này lão hoàng hậu ở chỗ này bị nhốt đến chết. Cùng với lục thúc lời này, một đạo thật lớn Sơn Thể đong đưa. chấn đến hang động nội trên đỉnh hòn đá đều tất tất tác tác rơi xuống đầy đất xuống dưới thái hoàng thái hậu ánh mắt bỗng nhiên dùng mình các ngươi đi mau ai ra cùng trần thị đều có thiên mệnh không cần thánh thượng cùng các ngươi lại lo lắng nhiều các ngươi phải làm là mau trở về nói cho thánh thượng này hết thảy tương như mày lại vừa nhíu cùng mặt khác người đối với hai vị lao hoàng hậu vốn gối quý lễ khẩn tiếp đầu cũng không quay lại lập tức dẫn người từ cửa động đi ra ngoài chỉ thấy bọn họ mới vừa bò xuất động khẩu khoảnh khắc Sơn thể sụp đổ, thật lớn phải kể tới 10 người ôm thổ thạch từ đỉnh núi chạy xuống xuống dưới, gắt gao mà ngăn chặn cửa động. Cuối cùng một cái binh không có thể bỏ ra tới, bị thổ thạch sống sờ sờ áp đã chết. Liên tưởng đến nói không chừng kia yêu nghiệt nam, đã là phát hiện bên này động tĩnh, tương như làm người trước thả ra phi ứng, trước tiên hướng trong Hoàng cung báo tin. Đồng thời, dẫn người tốc độ chạy về kinh thành. Tề Phủ, trải qua một đêm bồn nào, Tề Vân Yên buổi sáng lên, đến quận chúa trong phòng. bồi quận chúa dùng bữa uống trà lê quý dao không lớn thói quen dậy sớm nhưng là nếu ở nhân ra trong nhà trụ không thể quá làm cản từ tam thất hầu hạ bỏ lên tề vân yên như là không lưu dấu vết ở tam thất cho nàng bên hông hệ mang đồ vật thượng nhìn nhìn lê quý dao chú ý tới nàng ánh mắt cười nói như thế nào mỗi người đều đối bổn quận chúa trên eo đeo đồ bỏ như thế cảm thấy hứng thú tề vân yên hơi hơi cúi đầu lê quý dao nhảy xuống giường đem bên hông vòng tròn ngọc bội cởi xuống tới Nhét vào nàng trong tay, tới, cho ngươi nghiên cứu nghiên cứu, nhìn một cái này đồ bỏ nói là bùa hộ mệnh, đến tột cùng có phải hay không thật có thể hộ thân. Tam thất thấy chi lại là nôn nóng, quận chúa. Ai, ngươi không hiểu. Buồn quận chúa sớm có nghe, tề ra tiểu thư tài tình, không thể so lâm ra tài nữ kém, chẳng qua là một cái điệu thấp khiếm tốn, một cái thích nơi nơi khoe ra. Lê Quý Giao tùy tiện mà nói, tề vân yên tiếp nhận ngọc bội tưởng còn cho nàng, lại bị nàng tay cự trở về. chỉ có thể nói kia quận chúa mượn ta nửa ngày thần nữ giúp quận chúa cha cha xét xử xem hay không có cùng loại ghi lại nghe nói chỉ là ở trong phủ thời điểm mượn mượn sẽ không bị trưởng công chúa cùng phò mã ra phát hiện tam thất che lại ngực tựa hồ có thể còn sống một hơi tới lê quý giao ngồi xuống thấy tề vân yên một tay lấy ngọc bội tựa hồ còn lưu ý nổi lên nàng bên hông đeo túi thơm vì thế cười nói tề tiểu thư hảo ánh mắt này túi thơm là ta hoàng tẩu đưa ta nói ta thân thể không tốt mang theo thứ này có thể trừ tả kỳ quái chính là phía trước bổn quận chúa ngẫu nhiên sẽ làm ác ngộng nhưng là hoàng tẩu thứ này tặng ta về sau bổn quận chúa giấc ngủ đại đại chuyển biến tốt đẹp muốn hay không thứ này cũng đưa ngươi nghiên cứu nghiên cứu bất quá cái này không thể mượn ngươi nửa ngày ta một khắc không có nó đều ngủ không an ổn muốn mượn mượn ngươi một nén nhang nghe được lời này tề vân yên vội vàng nói đã là hoàng hậu nương nương vì quận chúa tự mình bảo bình an vật phẩm hơn nữa Quận chúa mang theo lúc sau có bổ ích, tốt nhất quận chúa không cần tùy ý lấy nó xuống dưới. Lê Quý Giao gật gật đầu, lòng bàn tay gãi gãi túi thơm. Hoàng Tẩu đối ta thiệt tình hảo. Tề Vân Yên cho nàng đảo xong trà, tiếp theo đi ra ngoài, là muốn đích thân đến phòng bếp nhìn xem, cấp quận chúa đặc biệt chuẩn bị đồ ăn sáng chuẩn bị tốt không có. Đi ra quận chúa xương phòng, bên đường phải đi đến phòng bếp khi thấy một bóng người lén lút xuyên qua hậu viện dừng trước, như là sau này môn lưu đi. Thề Vân Yên mắt híp lại, hô thanh. Kim Mama. Ai, lão nô ở. Muốn chuồn ra cửa sau Kim Mama, vội vàng đem trong tay đồ vật cất vào trong lòng ngực, xoay người ứng lời nói. Tề Vân Yên đi đến nàng trước mặt, xem nàng mồ hôi đầy đầu, như là giật mình hỏi câu, "Ngươi không phải ở trong phòng hầu hạ phu nhân sao? Phu nhân làm lão nô đi bên ngoài xử lý chút việc, vì sao đi cửa sau?" "Sau." "Cửa sau tương đối gần." "Làm cái gì sự?" "Tiểu thư, phu nhân kêu lão nô làm sự, khẳng định không thể cùng những người khác nói." Bằng không, tiểu thư chính mình hỏi một chút phu nhân. Kim Ma Ma giả cười nói. Thề Vân Yên nhìn nàng một lát. Trong lúc này, Kim Ma Ma cái chán hãn vẫn luôn đi xuống rớt, chỉ sợ nàng phát hiện chính mình trong lòng ngược suy đồ vật. Thoát nhìn, Thề Vân Yên thật sự đoán được cái gì? Kim Ma Ma càng muốn, càng sợ hãi. Nếu là bị vị kia thạch đại nhân biết đến lời nói, không biết lại không lại sẽ lấy hai người bọn nàng khai soát. Ma Ma, vì phu nhân xong xuôi sự lúc sau, đến ta trong phòng, ta có chút đồ vật. muốn cho mama ma giúp ta thu thập hạ. Kim mama lăng hỏi, tiểu thư muốn lão nô thu thập cái gì đồ vật? Trước kia, cùng cung tiểu thư một khối khi từ cung tiểu thư bắt được một ít đồ vật. Ta nghĩ, hiện giờ cung tiểu thư trở lại trung cung, mấy thứ này, lưu trước cũng là Bạch Lưu, nói không chừng còn sẽ bị người hám hại, không bằng thu thập rớt, thiêu cũng hảo." Thế Vân Yên nhàn nhạt mà nói. Kim mama ma nghe được lời này, trên mặt hiện lên một tia sốt ruột, "Tiểu thư, cung hoàng hậu nói không chừng niệm tiểu thư ngươi đâu." Tiểu thư ngươi tùy ý đem mấy thứ này thiêu, chẳng phải là, bạch bạch sói mòn cơ hội, có lẽ sau này bị cung hoàng hậu biết đến lời nói, sẽ... Sẽ như thế nào? Ta đã ném nàng tặng cho ta hai khối ngọc bội. Kim ma ma đảo chịu khẩu khí lạnh. Trước mắt, tề vân yên ánh mắt, như là nước lạnh giống nhau đánh tới trên mặt nàng. Kim ma ma chỉ có thể quanh thân đánh run run. Là ngươi trộm sao? Ma ma! Tiểu thư, lão nô tại đây tề trong phủ sinh hoạt như vậy nhiều năm. Tận tâm tận lực hầu hạ lao ra phu nhân tiểu thư, nào dám, nói, kim ma ma quỷ xuống tới, bang, động tác quá nhanh, trong lòng ngực suy ngọc bội run lên ra tới, rơi xuống trên mặt đất, kim ma ma mặt, bá, biến thành một chương giấy trắng. Thề vân yên ngón tay tiêm nắm lên trên mặt đất ngọc khối Kim ma ma hướng trên mặt đất khái đầu, tiểu thư, lao nô, này tuyệt đối không phải lao nô trộm. Lao nô nào có bổn sự này đến tiểu thư trong phòng trộm đồ vật. Như thế nói, là phu nhân trộm. Kim ma, ma lại là chịu khẩu khí lệnh. Đồng thời, chỉ có thể than thở khóc lóc mà nói, tiểu thư, thỉnh đem ngọc khối giao cho láo nô, bằng không, phu nhân, cái kia mệnh, đều khó bảo toàn. Ta đương nhiên sẽ đem ngọc khối trả lại cho ngươi. Kim ma, ma giật mình mà ngửa đầu hướng về phía trước nhìn nhìn nàng. Tề Vân Yên nói, ta chỉ là mượn trở về nghiên cứu rõ ràng, xem có phải hay không cung tiểu thư đưa ta kia khối. Miễn cho ngươi đưa qua đi, thật là lầm phu nhân tánh mạng. Kim ma, ma nghe được lời này. lập tức đứng lên, tuy nàng hướng nàng xương phòng đi đến, trong hoàng cung đầu trải qua khó miên một đêm, tiểu thái tử ra làm chàng ác mộng lúc sau ngủ không yên, chỉ là thất thần mắt vẫn luôn nhìn bên cạnh đệ đệ, ngẫu nhiên sờ sờ tiểu tham ăn đầu, giống như sợ tiểu tham ăn như hắn ác mộng làm như vậy, đột nhiên biến mất. nhận được tin tức mỗi cha, bước bước chân đi vào quảng dương điện, nghe xong trương công công đám người kỹ càng tỉ mỉ hội báo lúc sau, lê tử mặc đứng ở trước ngoại, nhìn hai cái nhi tử thân ảnh. Mặc mâu lưu quang bay qua, lại là trước sau không có lại tiến thêm một bước. Có một số việc, có lẽ là nên làm tiểu thái tử ra, hắn đại nhi tử, minh bạch một ít. Huynh đệ tình cảm lại hảo, nhưng là, muốn bãi chính vị trí. Tiểu thái tử gia là đại ca, cần thiết có đại ca vị trí ở. Trung Quy lo lắng hai cái nhi tử duyên cớ, hắn không có hồi nguyện thất điện, mà là, đêm nay ở Quảng Dương điện thủ hai cái nhi tử. Lý Thuận Đức thấy hắn tâm tình lặp lại, trong chốc lát một hồi lâu không tốt. là người đều tưởng không rõ đi, bởi vì hoàng hậu hồi cung chủ trì trung cung, vạn dân tề hô, như thế nào tưởng đều là chuyện tốt. Vì sao? Này lê tử mặc vẫn là thoạt nhìn vẻ mặt không thoải mái đâu, làm nô tài, rốt cuộc là không kịp chủ tử thông tuệ. Tưởng kia mới vừa hồi nguyện thất điện chủ tử, cứ nghe cũng là một đêm khó miên bộ dáng. Thanh hổ thấy nhà mình chủ tử ở cửa cung thượng khâu ngồi cả đêm, ngày mới tờ mở sáng khi, hắn duỗi tay che hạ miệng, đánh cánh áp, thấy một con phi ưng Từ nơi xa núi non bay tới. Mắt thấy này phi ưng là sông thẳng hoàng cung mà đến, vân trần cảnh đứng lên, mắt lam hơi trầm xuống, nói, sợ là tương như có hồi âm. Tương như bị thánh thượng bí mật phái đi làm việc. Có thể thấy được, bí mật là Vật trần. Tùy theo mà đến, có thể nghĩ mưa gió dâng lên. Kỳ thật, sớm tại tối hôm qua, lê tử mặc đã phái binh, bí mật vây quanh vĩnh thọ cung. Đương đương đương, thượng triều thanh em nộn ngạo ở trong cung. Vĩnh thọ cung. Thủ niệm từ Thái Hoàng Thái Phi Trần Thị, ghé vào án thượng ngủ gà ngủ gật đầu, như là bị thủy bắt hạng, tỉnh lại khi, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thủ một đêm, thế nhưng niệm tử còn không có tỉnh. Trần Thị không được có chút hoảng loạn, ở niệm từ chung quanh xoay quanh, trong miệng niệm, hay là đã bị bọn họ phát hiện. Như vậy, nàng muốn hay không trước chạy thoát lại nói. Lúc này, một cái cung nữ trộm đi đến, dáng ở nàng bên thai báo tin nói, nghe nói hoàng hậu nương nương sáng nay nói là vừa hồi cùng, yêu cầu khắp nơi thăm người thân Muốn đi trưởng công chúa phủ cấp hoàng thượng Cô mâu trưởng công chúa thỉnh an trần thị kia một ngông ngồi ở ghế trên lẩm bẩm, cung hoàng hậu, cung yêu nữ Cung cẩn tịch Thật lâu trước kia, liền biết người này không phải Thường nhân chính là yêu tình Giống như mọi chuyện đều có thể liệu sự như thần dường như Cung nữ nghe không hiểu nàng lời này Nhắc đi nhắc lại chính là cái gì Chỉ nhìn nàng đột nhiên đầu một vai Ánh mắt một bế, thế nhưng là cùng kia niệm từ giống nhau, nhắm lại mắt Vẫn không núp ních Trưởng công chúa trong phủ Trưởng công chúa mới vừa đứng dậy, lập tức nghe thấy trong phủ cửa người báo tin nói, nói hoàng hậu nương nương tới. Tối hôm qua một đêm, trong kinh thành như là bị cơn lốc thổi qua, một mảnh hỗn độn. Bọn quan viên cảm thấy hỗn độn mà thôi, các ba tánh là hoan thiên hỷ địa, nàng trưởng công chúa phủ nơi này không ngoại lệ, lại thành rất nhiều người chỗ tránh nạn. Nhưng là lần này, tựa hồ liền nàng chính mình đều không hề nắm chắc chính mình vận mệnh. Bởi vậy, những người đó ở nàng nơi này quan vọng một lát. Thấy nàng giống nhau biểu tình mê mang không biết làm sao khi, chỉ có thể thở dài mà về. Dĩ vãng Trung Cung đã không có hoàng hậu, cung cấp với nàng nơi này cùng Hồ Thái Hậu chỗ đó là tương đương với Trung Cung. Hồ Thái Hậu sau khi chết, nàng địa vị càng là cất cao một tầng. Bởi vì ai đều biết Lê Tử Mặc không lập hậu. Mặc dù Lê Tử Mặc thay đổi chủ ý lập hậu, cũng nên là nàng lấy ra chủ ý hướng Lê Tử Mặc đề cử. Nay trưởng công chúa phủ địa vị, vốn chính là thập phần vi diệu, ở lịch đại hoàng đế cùng xoáy Tưởng bo bo giữ mình, đã hao hết trưởng công chúa sức lực. Hoàng hậu nương nương là một người tới sao? Trưởng công chúa hỏi. Đúng vậy, công chúa. Xe ngựa đều tới cửa. Nghe như thế nói, trưởng công chúa chỉ có thể là làm người nâng dậy chính mình, rời bước cửa nên đón phượng giá. Vừa đi, nàng một bên nghĩ lại năm ấy cung hoàng hậu đủ loại. Đối với vị này lê tử mặc hoàng hậu, trưởng công chúa trong ấn tượng, chỉ có thể lưu lại một thường xuyên tránh ở hồ Thái Hậu mặt sau thân ảnh. Khi đó... nói là hồ thái hậu đau cái này con dâu đối cái này con dâu mọi cách hảo cái này con dâu tự nhiên hiếu thuận hồ thái hậu vạn sự đều là thỉnh hồ thái hậu làm chủ bộ dáng mẹ chồng nàng dâu quan hệ chi hảo hảo đến mọi người đều không thể nghi kỵ trong đó nhưng là trưởng công chúa cùng hồ thái hậu giao tiếp đã lâu không là cung hoàng hậu sau khi chết cùng hồ thái hậu lại kết giao đã lâu mới dần dần hiểu biết đến hồ thái hậu là cái điển hình khẩu thị tâm phi người nhìn một cái này hồ thái hậu vừa mới chết không lâu Này cung hoàng hậu đột nhiên khởi tử hồi sinh Tuy rằng thánh thượng đem đầu mâu đều chỉ hướng về phía tôn phủ Nhưng mà, chỉ cần hơi chút tưởng tượng Đều biết đó là vì che giấu hoàng thất bên trong rèm pha trưởng công chúa đầu ngón tay xoa xoa cái chán nhảy bắn gân xanh Bởi vì đối cung hoàng hậu ấn tượng không thâm Cảm giác chính mình đột nhiên không hiểu cung hoàng hậu người này rồi Dẫn tới, nàng lúc này có điểm hoàng thú, Nên tôi luôn là muốn tới, tranh cũng tránh bất quá đi Đi tới cửa, là phượng giá lâm Trường công chúa cùng công chúa trong phủ đoàn người, chỉnh tề xếp hàng, nên đón. Dem cửa mở ra, một nữ tử đi xuống xe ngựa, dáng người tự nhiên kiểu quý, chỉ là, ở các nương nương quán có kiểu quý bên trong, tựa hồ nhiều một tầng không biết như thế nào hình dung tiêu sái. Trường công chúa đó là một cái lăng, chỉ thấy dấm lên ghế nhỏ xuống dưới hoàng hậu, quần áo thường phục, đầu cắm một chi đơn giản phượng thoa, cũng không có vẻ nhiều ung dung hoa quý, nhưng là, chỉ là một đôi doanh doanh mắt hạnh, đã là tận hiện quang hoa cùng tôn quý. Làm trưởng công chúa trong lòng đánh cái dùng mình chính là, nàng thế nhưng cảm thấy trước mắt người này, có vài phần thập phần quen thuộc cảm giác. Ý gì nàng 7 tám năm trước cùng cung hoàng hậu ở chung trải qua, vốn không nên như thế. Cung hoàng hậu tựa hồ cùng nàng gần đây kết giao quá, đối nàng gần đây đều rất quen thuộc bộ dáng, cười nói, buồn cung nghe thấy công chúa điện hạ ở trong phủ cử hành quá hội đèn lồng. Không biết những cái đó đèn màu triệt không có. Có không làm buồn cung đại no hạ nhãn phúc. trưởng công chúa ở mãnh giật mình hạ sau. Này đèn, lưu là để lại chút ở trong phủ, nhưng là, ban ngày không hào đốt đèn. Không ngại, buồn cung chỉ là tưởng cùng công chúa điện hạ bên đường nhìn một cái những cái đó đèn. Đối phương bàn tay lại đây, hình như có chút kết tốt ý tứ. Vì sao, trưởng công chúa lại rắc trong lòng chỗ nào một đạo hàn ý thăng lên? Vươn đi tiếp được đối phương tay khi, hơi hơi mà run lên hạ. Chỉ nghe đối phương tiếp cận nàng bên cạnh, đột nhiên nói thanh, công chúa phỏ mã ra có khỏe không? Trường công chúa lại mặc danh mà đánh cái dùng mình. Tiếp theo, đột nhiên như là ký ức khởi, vốn dĩ, nàng nên mang phỏ mã một khối tới cửa nghênh đón hoàng hậu. phò mã không ở, là có chút không hợp quy củ. Hoàng hậu đối này làm khó dễ, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. trưởng công chúa vội vàng làm giải thích, ngày gần đây tới, phỏ mã cảm nhiễm phong hàn, ở trong phòng nghỉ ngơi, biết nương nương tới, vốn là nên tới cửa nghênh đón nương nương. Chỉ là, đại phu nói phỏ mã này bệnh sợ sẽ lây bệnh, bởi vậy, cũng không dám tới cửa nghênh đón nương nương. Phải không? Nghe được lời này, đối phương như là ngẩn ra hạ, tiếp theo nói, ai nha, như thế nói nghe đồn là sự thật. Nghe đồn là, buồn cung là nghe nói, ở tới bãi phòng trưởng công chúa phía trước, nghe nói trưởng công chúa trong phủ, bởi vì phía trước tố khanh nương nương chúng ta chuyện này, vẫn luôn lần bị nguy nhiễu. Có người nói, tố khanh nương nương vừa đi, phó mã gia tức bị bệnh. Khó có thể làm người không liên tưởng đến trong đó. Trưởng công chúa trong lòng lạc hạ, nếu không phải đối phương nhắc tới nàng thật không nghĩ tới nơi này tới phó mã sinh bệnh thời gian là cùng tố khanh nương nương rời đi trước sau không sai biệt lắm Vừa vặn cấp tố khanh nương nương xem qua bệnh vương thái y thì hề, bổn cung lúc này cố ý đem hắn một khối mang đến cùng với lời này vương thái y thì từ phía sau một liệt đi theo nhân viên trung đi ra hướng trưởng công chúa hành lễ vi thần tham kiến công chúa điện hạ trưởng công chúa mắt thẳng chừng mắt này vương thái y thì hề, nghĩ đến lúc ấy hắn đi vào nhìn kim tố khanh về sau Liên tiếp phát sinh một loạt đại sự, có thể nào không cho nàng từ cột sống thượng bỏ lên một đạo hàn ý. Đi thôi, đi xem phỏ mã ra. Miễn cho thánh thượng oán trách, buồn cung trở về, không có thể thế thánh thượng phân ưu, không thể vì thánh thượng quan tâm thánh thượng cô mẫu cùng cô ra. Quả thật buồn cung chi tội lỗi. trưởng công chúa ở ngẩn ra có nửa khắc phục hồi tinh thần lại khi, thấy hoàng hậu đã lánh một đám người hướng phỏ mã ra địa phương đi, biểu tình bông dưng một đạo trầm, vội vội vàng vàng đuổi kịp. đang trước trông coi phỏ mã ra sân người, căn bản không có năng lực ngăn trở phượng giá. Hoa tịch nhan một đường quá quan chẳng tướng, thập phần nhẹ nhàng. Đi đến phỏ mã ra sân, mệnh đằng trước hai người mở cửa. trưởng công chúa bước nhanh theo vào đi, nhìn, là nhìn đến phỏ mã ra không biết khi nào, đã là y y trang trình tề, ngồi ở đại sảnh, giống như tinh chờ bọn họ lại đây dường như. Hoa tịch nhan mày đẹp hơi trọ. Phò mã đứng dậy, hướng nàng ngốn gối hành lễ, thần cấp nương nương thỉnh an. Phò mã không phải bệnh không có hảo sao. Mau mau đứng dậy. Hoa tịch nhăn nói. Phò mã đứng dậy. Mọi người ngồi xuống. Trưởng công chúa sai người thượng trà. Ngón tay hoa hạ nắp trà. Hoa tịch nhăn nói. Vương thái y y hề. cấp phò mã nhìn xem. Thần tuân chỉ. Vương thái y y tiến lên, đi đến phò mã trước mặt. Phò mã cuốn lên một bên cổ tay háo, lộ ra thủ đoạn cấp vương thái y y bắt mạch, khi thì một cái tay khác nâng tay háo che lại miệng ho nhẹ. trưởng công chúa tựa hồ nghe hắn ho khan thanh thập phần lo lắng vương thái y ghia bắt mạch qua nửa đêm bộ dáng vung lòng tay chỉ trả lời nói nương nương phò mã là cảm nhiễm phong hàn, thần cho rằng bệnh tình không phải thực trọng mấy uống thuốc hẳn là có thể giảm bớt khai rực đi hoa tịch nhăn nói vương thái y, y đi đến bên cạnh viết phương thuốc trưởng công chúa thấy hết thể không ngại sắc mặt rõ ràng một đạo nhẹ nhàng hướng hoàng hậu cảm tạ cũng có vẻ dị vãng như vậy nhẹ nhàng tự nhiên nói thánh thượng cùng nương nương quan tâm Là bảo phò mã thân thể an khang, mau chóng khỏi hẳn. Ân, buồn cung trong lòng hiểu rõ, buồn cung này tới xem qua phò mã lúc sau, phò mã bệnh, không cần hai ngày, hẳn là có thể hảo. Hoa tịch nhan nắp trà chậm rãi sẹt qua trung khẩu, uống ngụm trà. Trường công chúa cùng phò mã ra trên mặt, lại đều là sẹt qua một đạo không biết cái gì cảm xúc bộ dáng. Quân chúa đâu? Hoa tịch nhan như là quét hạ bốn phía không thấy lê quý giao bóng dáng. Quân chúa nàng đi tề phủ. Gần đây cùng tề phủ ra tiểu thư nhất kiến như cố, tưởng ở tề phủ nghỉ ngơi mấy ngày. trưởng công chúa đáp. Hoa tịch nhan như vậy sờ soạng tay trái trống chân thủ đoạn, phía trước, quận chúa đưa quá bổn cung một cái bạc vòng tay. Bổn cung gần đây lại rơi vào đường cùng, đem nó chuyển giao cho người khác. Thật muốn tìm quận chúa giải thích chuyện này. Chỉ nghe nàng lời này vừa ra, lang. Doa đến trưởng công chúa so với ai khác đều mau quay đầu lại đi. phó mã đột nhiên từ ghế trên chạy xuống xuống dưới. Trong tay trung trả bởi vậy rơi trên mặt đất ném tới dập nát. Phò mã. Phò mã. trưởng công chúa tiến lên đỡ lấy phò mã, liên thanh kêu sợ hãi. Nhưng phò mã ra nằm ở nàng trong lòng lực hai mắt nhắm nghiền, là vẫn không nhúc ních Vương thái y vội vàng đi lên trước vì phò mã bắt mạch, tam chỉ ở phò mã trên cổ tay chỉ hơi chút ấn hạ, biểu tình đại biến. trưởng công chúa thấy hắn bắt mạch ngón tay thẳng run, gấp đến độ nước mắt muốn ra tới, hỏi, phò mã đây là xảy ra chuyện gì, nói. Vương Thái Y ghi lúc này học thông minh, trước tiên lui, thẳng thối lui đến cửa có thể tùy thời trốn chạy địa phương, mới quỳ xuống trả lời, thần, thần hồi công chúa điện hạ cùng nương nương, phò mã, phò mã hắn hẳn là chúng ta. Trường công chúa trên mặt thoảng qua một đạo xanh trắng lúc sau, đống nhiên xoay người, là thấy được hoa tịch nhan trên người, mắt trưởng thành như linh đại, là, đều là ngươi làm chuyện tốt có phải hay không. Bản công chúa tự nhận, vô luận hoàng hậu ngài trở về phía trước hoặc là lúc sau. đều chưa bao giờ đối hoàng hậu đã làm bất luận cái gì đối lý chuyện này. Hoàng hậu, ngươi có phải hay không thật quá đáng, đối phò mã đều có thể hạ độc thủ. Công chúa nói như thế tới, là đã nhận định thái hậu nương nương chết là buồn cung việc làm. Trường công chúa môi run run, khó, chẳng lẽ không phải sao? Ai? Hoa Tịch nhan nhẹ nhàng như là một tiếng than thở, vì rửa sạch buồn cung tội danh, buồn cung chỉ có thể là tận tâm giúp công chúa đem phò mã ra tìm trở về. Ngươi, ngươi nói cái gì? Công chúa điện hạ Chẳng lẽ, ngươi sẽ không biết phỏ mã tưởng hưu công chúa điện hạ sao? Tám sáu hạ màn. Hoa tịch nhan lời này vừa ra, trưởng công chúa thân thể run rẩy Đối với trưởng công chúa loại này phản ứng, hoa tịch nhan là nhớ tới chính mình ở hiện đại gia đình. Không giống ở cổ đại cung gia, ở hiện đại, nàng hoa tịch nhan có một cái không phải thực hiện toàn gia đình. Biểu hiện ở, hoa gia cha mẹ quan hệ, cũng không giống cung thái sử cùng cung phu nhân như vậy hòa thuận. Hiện đại tuy rằng không thể so cổ đại, tư tưởng tự do. Hôn nhân tưởng ly có thể ly, nhưng mà, đối với phần lớn người trong nước truyền thống quan niệm tới xem, hôn nhân nói muốn ly liền ly, cũng không phải là hai vợ chồng người sự, muốn suy xét đến tuổi già cha mẹ, suy xét đến từng người công tác cương vị, suy xét đến từng người ở xã giao trong giới đầu ảnh hưởng. Càng là có chút thân phận cùng địa vị, càng là công tác cương vị hệ treo ở hảo đơn vị người, càng không có khả năng ly hôn. Chẳng sợ kỳ thật hôn nhân đi tới cuối. Hoa tịch nhan ở hiện đại lúc ấy chính mình ra tới dốc sức làm. Đi xa tha hương, từ mỗi một phương diện mà nói, cũng là vì không nghĩ chính mình trở thành cha mẹ đủ loại lấy cớ. Có đôi khi, một cái hài tử nhìn một cái rách nát gia đình, mỗi ngày cha mẹ còn lấy hài tử đương lấy cớ nói chính mình không thể ly hôn, ngược lại là đứa đứa nhỏ này lớn nhất thương tổn. Cho nên, Lê Quý Giao vì cái gì không thích trưởng công chúa phủ, vì cái gì luôn là muốn chạy ra, vì cái gì rõ ràng người khác nhìn trưởng công chúa cùng phò mã ra tôn trọng nhau như khách, vì nhất mẫu mực phu thê. Đau nhất lòng bản tay thượng Lê Quý Giao này viên Minh Châu, vì cái gì Lê Quý Giao ra tới nói cha mẹ, tuy rằng không có Minh nói cái gì, ngon miệng khí cho người ta cái loại cảm giác này rõ ràng đều là đối cha mẹ đủ loại bất mãn. Trước kia, hoa tịch nhan ở cổ đại khi là tưởng không rõ, khả năng cùng người khác chỉ cảm thấy quận chúa tuổi nhỏ không hiểu chuyện, thậm chí có chút tùy hứng. Bởi vì nàng khi đó mới vừa kết hôn, hơn nữa cung ra gia đình hoàn cảnh mỹ mãn mà hạnh phúc. Kết quả, bị nàng này một luân hồi. Tới rồi hiện đại đi một chuyến lúc sau, đã trải qua một loại khắc nhân sinh sau, đối với Lê Quý Giao cái này bị người lên án vì ngây thơ hồn nhiên giống kẻ điên giống nhau con chúa, trong lòng tự nhiên mà vậy đem chuyện này thực chất thấy được rõ ràng chỗ. Cung năng ở hiện đại kia đối cha mẹ giống nhau, trưởng công chúa cùng phò mã ra mặt ngoài tôn trọng nhau như khách, mẫu mực phu thề, sau lưng đủ loại không như ý, nhìn đến nhiều nhất, biết đến nhiều nhất, chỉ có thể là bọn họ nữ nhi, Lê Quý Giao. Nhưng là... Hoa Tịch Nhan sẽ không đi, bởi vậy ép hỏi Lê Quý Giao. Không cần phải. Lê Quý Giao là cái hảo nữ hài, sớm tại nàng ở cổ đại lúc ấy, đều đối này nữ Hải luôn là trong lòng ôm loại thương tiếc. Lê Quý Giao nên có bao nhiêu cô độc mới có thể mỗi bắt được một cái chính mình có thể tin cậy một chút người, tựa như bắt lấy căn cứu mạng Thảo không bỏ. Túi Đầu nhìn chung trà trôi nổi vài miếng lá trà, Hoa Tịch Nhan trước mắt phảng phát hiện ra Lê Quý Giao kia trương hải tử dường như gương mặt. Trường công chúa ở thở hổn hển hai khẩu đại khí lúc sau. trên mặt dần dần trở nên chấn định ánh mắt giống cái rủi tựa mà nhìn hoa tịch nhan nương nương đây là hãm hại phò mã gia không thành còn mưu toan phá hư chúng ta phu thê quan hệ sao nương nương không biết nương nương lời này nên có bao nhiêu buồn cười sao phò mã gia tưởng hưu bản công chúa các đời lịch đại cái nào phò mã gia có thể hưu công chúa chỉ có công chúa có thể hưu phò mã gia hoa tịch nhan chỉ là nhàn nhạt mà nhìn nàng một chút tiếp theo kia ánh mắt là vọng đến ở ghế trên nằm liệt thành một đoàn phò mã gia Chỉ thấy Phò Mã ra bị trưởng công chúa bắt lấy cái tay kia ngón tay đột nhiên giật giật. Đồng thời gian, trưởng công chúa cả kinh, túi đầu, nhìn đến Phò Mã chậm rãi mở mắt ra, thỉ cực, Phò Mã. Phò Mã bắt lấy trưởng công chúa tay, ngồi dậy, một đôi tuấn mỹ ánh mắt, nếu là trường tình mà nhìn trưởng công chúa, vi phu làm công chúa lo lắng, là Phò Mã thất trách. Phò Mã thân thể không ngại, bản công chúa một lòng có thể kiên định. Trưởng công chúa ngậm nước mắt đối Phò Mã nói. Phò Mã nói. tin tưởng nương nương là đối ta cùng công chúa điện hạ có điều hiểu lầm ta cùng công chúa hôn nhân cảm tình từ trước đến nay đều là hòa thuận phong thuận bị tiên đế ban quá tự biểu dương tiên đế viết kia bốn chữ hoạn nạn nương đỡ không bằng công chúa ngươi lấy ra tới cấp nương nương nhìn một cái có phò mã lời này trưởng công chúa vui vẻ gật đầu trên mặt càng thêm chấn định nói hành bản công chúa lập tức làm người từ trong thư phòng lấy ra làm hoàng hậu nương nương xem cái minh bạch bản công chúa cùng phò mã cảm tình thiên địa trừng giám Không cần. Hoa tịch nhan một câu, đánh gãy bọn họ hai vợ chồng nói chuyện. Trường công chúa cùng phò mã đồng loạt nhìn phía nàng, hai vợ chồng đối con ngươi, không hẹn mà cùng mà xẹt qua một đạo quang. Hoa tịch nhan phân phó bên người lục thúy. Lục thúy tức đi ra ngoài. Khẩn tiếp, cung đình thị vệ, áp hai người đi vào đại đường. Đây là một người tuổi trẻ nữ nhân cùng một cái 4-5 tuổi đại nam đồng. Phò mã cơ hồ là đang nhìn đến đôi mẹ con này đồng thời, sắc mặt sắc biến. Biết bọn họ là ai sao? Hoa tịch nhan cười ngâm ngâm mà nhìn phía trưởng công chúa. Trưởng công chúa sắc mặt như thiết, kia hai mắt quăng như là muốn đem hoa tịch nhan giết. Bản công chúa không biết nương nương ý tứ. Công chúa điện hạ sao có thể có thể không biết. Đôi mẹ con này, phía trước thiếu chút nữa bị công chúa điện hạ bên người người quăng vào trong sông. Hoa tịch nhan lời này vừa nói ra, phò mã cặp kia ăn người ánh mắt nhắm ngay trưởng công chúa. Trưởng công chúa cắn cắn môi, bản công chúa thật sự không rõ nương nương nói chính là ai. Này hai người! Bản công chúa căn bản không quen biết. Không quen biết. kia nói nói, phía trước, chết quá nam hải nữ hải ước có 10 cái đi. Phò mã ra không có khả năng đều một mực không biết tình đi. Hoa tịch nhan kỳ thật chính mình cũng không nghĩ tới trưởng công chúa giết chết hải tử sẽ coi như thế nhiều. Bất quá ở cổ đại, chính thế vì giữ được địa vị, liều mạng giết chết này nàng nữ nhân vì chính mình lao công sinh hạ hải tử, cũng không hiếm lạ. Hùng chi trưởng công chúa càng là không có khả năng cho phép ở rể phò mã hồng hạnh xuất tưởng đến nôi cái này số lượng tự nhiên không phải nàng điều tra ra tới mà là bắt được đôi mẹ con này lúc sau cái kia phụ nhân nói ra phò mã ra đối nàng nói qua nói cho nên phò mã ra đối với trưởng công chúa đủ loại hành vi đều là cảm kích đối mặt như vậy một cái tàn nhẫn độc ác tàn sát chính mình hài tử nữ nhân cho dù là chính thê đáng tiếc là cái trưởng công chúa này phò mã ra trong lòng nên trôn giấu nhiều ít oán hận chất chứa lại nói tiếp nếu không phải trưởng công chúa ở sinh hạ duy nhất thiền kim lúc sau không lâu có mang không dựng chứng, không thể lại cấp phò mã trong nhà thêm hương khói. Trường công chúa không có khả năng vì phò mã nạp tiếp. Phò mã không thể không bên ngoài tìm nữ tử, muốn vì gia tộc của chính mình sinh con. Hồ, nói bậy. Trường công chúa đi qua đi, dơ lên bàn tay ở kia tuổi trẻ mẫu thân trên mặt, lách cách ném xuống đi. Nam đồng bị dọa, hoa khóc ra tới, thẳng đến phò mã phương hướng, cha, hai tử đồng chí này một tiếng kê ước, ở trường công chúa trong lòng thượng tức là một phen kiếm thọc vào tâm hoa và khẩu. Phò mã ra đã không rảnh lo cái khác, hoàng nhiên đem hải tử ôm lên. Trưởng công chúa lung lay sắp đổ bóng dáng, căn bản không dám quay đầu lại đi xem phụ tử gặp nhau một màn này. Tùy theo, đong đưa góp chân đứng lại, là đứng vững vàng, ha ha, hai tiếng cười, bay ra trưởng công chúa môi, hoàng hậu nương nương, ngươi cho rằng bản công chúa là đố phụ sao. Quá buồn cười. Từ bản công chúa không thể lại cấp phò mã sinh con lúc sau, không có thiếu qua cấp phò mã trong phòng đưa nữ tử. Là phò mã chính mình không cần. Nói những cái đó nữ tử đều so ra kém bản công chúa Nếu hôm nay bản công chúa đã biết phò mã tâm tình Bản công chúa lập tức làm đôi mẹ con này nhập phủ chính là Nếu là thật sự đem đôi mẹ con này tiếp tiến trưởng công chúa phủ kia còn phải Trưởng công chúa lấy chính mình địa vị Đều có thể dễ dàng lộng chết đôi mẹ con này Phò mã ánh mắt Hiện ra một tia hoảng loạn Như thế nào Phò mã không phải làm đứa nhỏ này kêu chính mình cha sao Hay là đứa nhỏ này là nhận sai cha Trưởng công chúa quay đầu lại nhìn phía phò mã anh mắt kia, như tiện rời cùng. tỏa định mục tiêu lại không phải phò mã, mà là kia hải tử. Nam đồng hoa hoa khóc lớn, giống hỏng mất hồng thủy, hoàn toàn ngăn không được. Phò mã ở manh hút không khí lúc sau, đẩy ra đứa nhỏ này, phò mã trong lòng từ đầu đến cuối chỉ có trưởng công chúa một người. Những người này, đều là vì vu ham phò mã cùng công chúa cảm tình, mong rằng công chúa không cần mắc mưu bị lừa. Hơn nữa, phò mã không biết hoàng hậu nương nương ra sao dắp tâm. thế nhưng tìm tới như vậy một đôi mẫu tử tới vu hãm buồn phò mã theo sát lời này phò mã ra đứng đứng dậy đôi tay ôm quyền lòng đầy căm phẫn buồn phò mã muốn tức khắc tiến cung gặp mặt thánh thượng cùng nương nương đối chất nhau trả vốn phò mã cùng công chúa một cái trong sạch hảo một đôi ân ái phu thê mẫu mực phu thê trung quy đáng thương chỉ có thể là những cái đó hài tử bị cha mẹ chơi xoay quanh lúc cần thiết lập tức bị hy sinh rất hài tử hoa tịch nhan suy nghĩ đến lê quý giao cái kia tiểu cô nương khi Trong lòng lại là tê dần, này đau, cùng ở hiện đại lúc ấy chính mình như là xếp thành một khối Phò mã ra như là đầy ngập tự tin, bước nhanh muốn đi ra ngoài. Hoa tịch nhan nhìn về phía trưởng công chúa, công chúa, kỳ thật, bổn cung không phải vì vạch trần chuyện của ngươi nhi tới, chỉ là tưởng nói cho ngươi mặt khác một sự kiện, chỉ là tưởng nói cho ngươi, trên đời này có một người yêu cầu công chúa điện hạ ngài bảo hộ, trừ bỏ ngài, đã không có những người khác có thể bảo hộ đến nàng. Bản công chúa không rõ hoàng hậu nương nương ý gì. Hoàng hậu nương nương nếu là tưởng tiếp tục vu hãm bản công chúa cùng phò mã ra, mong rằng như vậy thu tay lại đi. Trưởng công chúa nói. Nếu công chúa điện hạ tâm ý đã quyết, có phải hay không liền chính mình nữ nhi sinh tử đều không cần cố? Kinh ngạc, xét qua trưởng công chúa Mỹ nhan thượng. Ngươi, ngươi, trưởng công chúa miệng run run, nói lắp nói, ngươi nói cái gì? Công chúa điện hạ quả nhiên không biết tình. Phía trước. Công chúa điện hạ vì quận chúa thân thể an khang khẩn cầu kia khối ngọc bội, có biết hay không là làm cái gì dùng? Kia khối ngọc bội là bản công chúa ở chùa miếu vì quận chúa cầu nguyện an khang cầu tới bùa hộ mệnh. Hoàng hậu nương nương đây là muốn vu hãm bản công chúa mưu hại chính mình thân sinh nữ nhi mệnh sao? Không. Hoa Tịch nhắn nói, bổn cung tin tưởng trưởng công chúa một mảnh từ mẫu chi tâm. Trưởng công chúa sở dĩ không cho phò mã ra nạp thiếp sinh con, nguyên nhân chính là vì không nghĩ làm chính mình thân sinh cốt nhục về sau đã chịu tàn hại. Bởi vì quận chúa tính tình ngây thơ hồn nhiên dễ dàng chịu người hãm hại trưởng công chúa mặt trầm xuống nương nương ngươi biết liền hảo phó mã kia đầu đã xoay người lại dùng một loại đáng sợ biểu tình nhìn đáp đúng vậy trưởng công chúa nói như vậy nữ nhân này hắn vợ cả thật là đối như vậy nhiều người hắn quốc lục đều hạ độc thủ sao đơn giản là một cái lê quý dao ở rể hoàng gia vốn chính là hắn không thể cam tâm tình nguyện sự Hoang mệnh một chút cái gì Nam tử đều không thể kháng bệnh nữ nhi sao có thể so thượng nhi tử hắn lại là trong nhà con trai độc nhất không có nhi tử tương đương hương khói ở hắn này một thế hệ muốn chặt đức. liên bởi vì nữ nhân này cái này kêu trưởng công chúa nữ nhân coi trọng hắn hắn cả đời đều xong rồi hơn nữa cô phụ liệt tổ liệt tông phò mã ra vọng lại đây ánh mắt trưởng công chúa đột nhiên cảm thấy sau lưng nổi lên hàn ý nhìn lại qua đi thấy phò mã một đôi tuấn mắt lấy nàng trước nay đều không có gặp qua màu lạnh nhìn nàng nàng trong lòng đánh cái rùng mình khoe miệng tê tễ Phò mã đây là trách cứ bản công chúa sao? Phò mã ra không nói chuyện. Trưởng công chúa trong lòng hoảng hốt, phò mã, ngươi không cần bị hoàng hậu nương nương lửa. Phò mã tưởng nạp tiếp, chỉ cần phò mã ra một câu thanh, bản công chúa như thế nào sẽ không muốn thảo phu quân niềm vui? Phò mã ra vẫn là không nói gì. Bởi vì hắn biết, hắn muốn xong rồi, hoàn toàn mà xong rồi. Mới vừa hắn nói đi gặp mặt thánh thượng kỳ thật là diễn trò, là tưởng nửa đường lưu. Chính là, hoa tịch nhan lần này là có bị mà đến. Mắt thấy, đại đường cửa, trong viện, chạm mãn tất cả đều là cung đình thị vệ. Bên trong còn có võ công cao cường đeo đao thị vệ, hắn là có chạy đằng trời. Công chúa! Chuyện tới hiện giờ, phò mã ra chỉ có thể nhẹ nhàng phun ra một câu, mong rằng công chúa điện hạ tha thứ ta đã làm sự. Ngươi nói cái gì? trưởng công chúa sắc mặt đột nhiên nhướng lên, như là thừa nhận rồi xưa nay chưa từng có đả kích. Phò mã, ngươi nói ngươi làm cái gì? Ngươi không cần làm ta sợ. Ngươi hẳn là biết đến. Hiện giờ thánh thượng không thể so cao tổ không thể so tiên đế. Kia đều là bởi vì, phó mã ra hai mắt dần hiện ra hồng thi, kia một năm, ta nương qua đời, trước khi chết, nói cho ta, hương khói nhất định không thể ở ta này một thế hệ chặt đức. Nhưng là, vô luận ta như thế nào tưởng, đều biết công chúa Điện Hạ định sẽ không nguyện ý làm ta lại có mặt khác hải tử. Ta nghĩ tới nghĩ lui, như hoàng hậu nương nương lời nói, công chúa Điện Hạ không phải không có đưa nữ tử từng vào ta trong phòng, bởi vậy không phải vì chính mình. chỉ có thể là vì quân chúa. Trường công chúa ngực trái tim kịch liệt mà va chạm, mắt đầy sao sẽ khi vươn tay bắt lấy phò mã ra, gắt gao ánh mắt nhìn chằm chằm người nam nhân này. nàng phu quân một đám tự nhổ ra, ngươi nói cái gì? ngươi nói ta nữ nhi làm cái gì? phò mã ra nhắm mắt lại, gắt gao mà cắn môi, một đạo tơ máu khẩn tiếp từ hắn khỏe miệng biên chảy xuống dưới. ở hắn thân thể chợt ngã xuống đất khoảnh khắc, trường công chúa đột nhiên thả tay, tiếp theo như là nổi điên mà loạn trọn hắn. Ngươi không thể chết được, mau nói. Mau nói ngươi đối nữ nhi của ta làm cái gì. Hoa tịch nhan nhắm mắt lại, giao tưởng hiện đại kia một năm, đồng dạng như thế. Nàng mẫu thân dùng sức phe phẩy phụ thân hắn, ngươi là điên rồi choáng váng sao. Nàng là ngươi thân sinh nữ nhi ngươi đều hại. Ngươi vì chính ngươi thân phận địa vị hại ngươi nữ nhi, ngươi heo chó không bằng. Đều nói nữ nhân là độc hiết. Nam nhân độc lên, không biết như thế nào hình dung. Hồ độc không thực tử. Chỉ là truyền thuyết thôi. Nước kia một đau đau đớn, là đối quá khứ, là đối Lê Quý Dao quá khứ một loại quyết đoán. Lại nói tiếp, khi đó nàng nhận thấy được Lê Quý Dao đài lưng bèo kia khối ngọc bội đều là bởi vì một cổ mùi vị. Đan Hương cùng nàng tối hôm qua thượng ở nguyệt thất điện ngửi được hương vị giống nhau. Lê Quý Dao mang lâu rồi, tam thất ở Lê Quý Dao bên người lâu rồi, bởi vậy cũng chưa có thể nhận thấy được khác thường. Chỉ là nàng vừa nghe, lập tức cảm giác được một loại chóng mặt nhức đầu thập phần không khỏe cảm giác. Khả năng đúng là bởi vì nàng bảy hồn sáu phách không xong duyên cớ bởi vậy so với ai khác đều phải đối này hương vị mẫn cảm nay vua hộ mệnh nếu nàng không có đoán sai nói là hút nhân tinh khí một loại đồ vật cũng may lê quý giao thân thể hảo đeo như thế nhiều năm bởi vì lê quý giao bản thân tâm tư đơn thuần mỗi ngày nhạc vui tươi hớn hở sinh hoạt bị thứ này hút tinh khí nếu là thương nhân có điểm tàn niệm sợ sớm bị thứ này xâm chiếm thân thể sớm đã chết lê quý giao có thể ngao đến như thế lâu đều là Lê Quý Giao trời sinh ngốc ga tính cách phúc khí. Về phương diện khác, có thể là phò mã ra trong lòng rốt cuộc tổn chút phụ thân hoài niệm, không tính toán làm chính mình nữ nhi như vậy mau chết. Vì thế, nàng đưa cho Lê Quý Giao cái kia túi thơm, đúng là một ít có thể nói có trừ tà tác dụng hoa cỏ. Hơn nữa, những cái đó hoa cỏ một khi cùng kia đàn hương kết hợp ở bên nhau, lại sẽ cuốn lấy kia cổ đàn hương, phản hồi đến thuật giả bản thân. Điểm này, chỉ sợ liền đối phương đều không có phát giác. Cho nên. nàng khi đó nhìn thái hoàng thái hậu cùng trần thị cảm thấy thúc mắt không phải bởi vì các nàng luôn hành cử chỉ hoặc là bề ngoài làm nàng cảm thấy thúc mắt mà đúng là như vậy một cổ nàng đưa cho lê quý giao túi thơm khí vị hiện giờ nay phò mã ra bởi vì tối hôm qua bị nàng tặng quận chúa bạc vòng tay biết được sáng nay nàng muốn tới trưởng công chúa phủ lập tức sốt ruột từ vĩnh thọ cung giả trần thị trên người thoát lim mà trở lại bản thể kết quả nay phò mã ra thao tác thuật năng lực so với cái kia cá lớn muốn kém xa Qua lại sốt ruột thao tác không lo, phản vệ, này không hộp máu mà chết. Nói là này phò mã tưởng Lưu phản, chi bằng nói là trưởng công chúa một lòng bức tử chính mình phu quân. Vậy ở trưởng công chúa phủ phò mã, mặt ngoài hưởng hết vinh hoa phú quý, trên thực tế là, hình cùng với bị công chúa dưỡng một con vây thú. Nếu trong lòng có điểm không cam lòng với bị công chúa khống chế phò mã, sớm muộn gì đều đến tự chịu diệt vong. Trưởng công chúa ghé vào phò mã ra trên người, thất thanh khóc giống, ngươi như thế nào như thế ngốc. Chẳng sợ ngươi là tưởng ngưu phản, ta đều có thể giúp ngươi ở thánh thượng cầu tình. Ngươi vì cái gì muốn mưu hại ta nữ nhi, ngươi hại chết nàng, không phải hại chết chính ngươi thân sinh cốt nhục sao. Ta cùng nữ nhi của ta ở ngươi trong lòng, thật sự một chút vị trí đều không có sao. Vào hoàng gia, bao nhiêu ưu sầu, bao nhiêu huyết vũ. Hoàng gia phu quý, hoàng gia phồn hoa, đều là thành lập ở một đống bạch cốt trên người. Nhìn đến trưởng công chúa lúc này khóc thương tâm, tựa hồ không có một cái không đổ lệ. Lục Thúy trộm vọng liếc mắt một cái nhà mình chủ tử, lại phát giác, nhà mình chủ tử khoe môi biên, quả chỉ có một mặt lạnh lẽo. Ở hoa tịch nhan xem ra, trưởng công chúa này vừa khóc, bất quá là thọ tử hồ bi. Trưởng công chúa từ nhỏ đến lớn đều là hoàng gia người, đối hoàng gia bên trong chuyện này, lại rõ ràng bất quá. Trưởng công chúa kỳ thật so với ai khác đều minh bạch, là chính mình bức tử phò mã ra. Nhưng là, lại có thể như thế nào? Nàng là trưởng công chúa, nàng muốn gắn bó hoàng tộc huyết mạch. Nàng không có khả năng làm một cái không phải hoàng tộc huyết mạch nữ tử sinh hạ hài tử, bỏ đến nàng nữ nhi trên đầu đi. phó mã ra chết thì chết đi. Rốt cuộc bất quá là nàng sinh nhi dục nữ một cái công cụ thôi. Càng quan trọng là nàng nữ nhi không thể chết được. Nàng trông cậy vào chính mình nữ nhi lúc sau có thể gả vào chỗ nào, có thể cho nàng mang đến càng cao quý địa vị cùng thân phận, chính thức tài nhập sử sách. Trở về đi. Hoa tịch nhan nhẹ giọng nói, đứng dậy. Lục thúy liêu cô cô đám người. đi theo ở nàng phía sau trường công chúa cực kỳ bi ai tiếng khóc từng đợt từ đại đường chuyển tới công chúa phủ cửa hoa tịch nhan đi tới cửa ngửa đầu nhìn nhìn cửa quải hai ngọn đèn màu đúng là hội đèn lồng lúc ấy lưu lại khoe môi nhấp nhấp giúp công chúa điện hạ hái xuống đi lúc này quải cái này không hảo tiểu ngũ tinh lượng lục mắt chiều nàng ý vị mà cười cười ở những người khác lăng khoảnh khắc đã là phi thân thượng phòng thân thủ nhanh nhẹn dỗi tay tức đem hai ngọn đèn màu sách xuống dưới đối nàng nói nếu không Sách trở về, cấp nương nương ở trong cung chơi chơi. Chụp ảnh cùng truy nguyệt, đối với hắn lời này, lập tức vọt tới một cái trứng mắt. Lưu dân tức là lưu dân. Hoa tịch nhan quay đầu lại, hướng tiểu ngũ lời này, là chọn hạ mày đẹp, ném xuống là đáng tiếc chút. Sách trở về đi, cấp thái tử cùng hoa công tử chơi chơi cũng hảo. Chụp ảnh cùng truy nguyệt hai người sắc mặt lập tức đen một tầng. Tiểu ngũ đem hai ngọn đèn màu, trực tiếp quải đến nàng phượng tiểu thượng. Hoa tịch nhan ngồi ở bên trong đầu. Sơn cái này công phu nghỉ một lát khí. Lục Thúy cùng với ở cố kiệu bên cạnh đi, nhìn đi ở phía trước liễu cô cô sắc mặt vẫn luôn là hoàng bạch. liễu cô cô đây là bị hoa tịch nhan cấp dọa. bảy tám năm trước, không có cùng quá cái này chủ tử, không biết này lợi hại. Nay bảy tám năm sau, đột nhiên theo cái này chủ tử, cùng thời gian càng dài, càng cảm thấy cái này chủ tử lợi hại. Nơi nào là Hồ Thái Hậu cùng trưởng công chúa có thể so sánh. trách không được, trách không được thánh thượng nói này thiên hạ ai đều không cưới. Chỉ cưới cung cẩn tịch một người Vào cửa cung, phía trước người hỏi Là hồi chỗ nào Nguyệt thất điện, vẫn là chỗ nào Hoa tịch nhan tưởng đều không cần tưởng Hồi nguyệt thất điện Trong cung, lúc này định là trọng binh tầng tầng gác Hoàng thượng muốn bắt cá lớn Nàng muốn ngoan ngoan ở nguyệt thất điện ốc Bằng không, bị hắn bắt lấy Lại đến bị quát Trước đây ra cung đến trưởng công chúa phủ Trừ bỏ tưởng phối hợp tác chiến hắn bên ngoài Càng quan trọng là, bởi vì lê quý giao hy vọng sự tình chẳng sợ bại lộ thời điểm nàng đều có thể ở lê quý giao bên người trấn an hạ cái này tiểu con chúa nhưng cái này ngây thơ hồn nhiên tiểu con chúa không biết có phải hay không quá thông minh từ đầu đến cuối không có ở trưởng công chúa phủ xuất hiện kế tiếp muốn xem trưởng công chúa xem trưởng công chúa cái này đương đương muốn lựa chọn lấy loại nào phương thức nói cho nữ nhi trần tướng vĩnh Thọ cung giả trần thị kia phó thân thể là hoàn toàn biến thành cương lãnh hơn nữa theo thời gian truyền rời Từ trưởng công chúa phủ truyền đến phò mã ra hồn về tin tức, giả trần thị như vậy một bức thân thể, liền người dạng cũng không giống, rút đi pháp thuật, lộ ra chính là một cái đầu gỗ cùng rơm dạ chát ra tới người rơm. Hầu hạ hai vị lão hoàng hậu cung nữ, đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, một đường kêu nháo quỷ, lao ra vinh thọ cung. Nhận được tin tức Lý Thuận Đức, bẩm báo ở Quảng Dương trong điện Lê Tử Mặc. Lê Tử Mặc ở Quảng Dương trong điện bồi hai cái nhi tử cả đêm, đầu tiên là phân phó người bên cạnh. không cần đem Nhi Tử làm ác mộng sự nói cho Hoa Tịch Nhan. Sau đó, một mặt nghe Lý Thuận Đức nói ở Vinh Thọ Cung phát sinh việc lạ. Hồi Thánh Thượng, nay Vinh Thọ Cung đã hoảng thành một đoàn, Thái Hoàng Thái Hậu đến nay cũng không tỉnh lại. Có phải hay không thỉnh Thái Y thì qua đi một chuyến? Lý Thuận Đức xin chỉ thị. Lê Tử mặc tự mình nghe bên kia ngự thiện phòng báo tới thức đơn, nói, hai cái hoàng tử tối hôm qua ngủ không tốt, đồ ăn sáng thanh đạm chút. Nô Tài hiểu rõ. Trương Công Công lui xuống đi làm ngự thiện phòng một lần nữa chuẩn bị. Lý Thuận Đức chắp tay còn đang đợi. Lê Tử Mặc tiếp nhận mặt khăn, lao xuống tay, lại hỏi Hoàng hậu hồi cùng sau là đến Nguyệt Thất Điện sao? Đúng vậy, Thánh thượng. Chuyên trâm nói làm Hoàng hậu ở Nguyệt Thất Điện không cần ra tới, chấm làm hai cái tiểu hoàng tử đến Nguyệt Thất Điện bồi Hoàng hậu dùng nữa. Nô tài lập tức làm người đi truyền lời. Trâm muốn ở chỗ này cùng Vân Tông chủ dùng đồ ăn sáng. Làm người đi thỉnh Vân Tông chủ. Lý Thuận Đức trả lời bên ngoài. lại hỏi thánh thượng vinh thọ cùng bên kia cung đại nhân phi ương truyền tin chứng thực chấm hai vị hoàng tổ mẫu người hiện tại đều ở tinh Từ am lê tử mặc nhàn nhạt một tiếng lý thuận đức thẳng sừng sốt truyền chấm khẩu dụ đem vinh thọ cung hai vị giả mạo chấm hoàng tổ mẫu người lập tức bắt lại quan tiến tử lao lý thuận đức vẫn là lăng cái này không phải nói cái kia giả trần thị đã biến thành người bù nhìn còn chào tiến đại lao Chấm nói ngươi nghe không rõ sao Lý Thuận Đức chạy nhanh khái đầu lui đi ra ngoài. Tề phủ. Kim Ma Ma từ cửa sau lưu đi ra ngoài. Ngó trái ngó phải, không thấy những người khác, lập tức từ nhỏ lộ trình liều mạng mà chạy. Nay chạy tới một khách điếm bên trong, gõ gõ mô gian phòng trò khách môn. Môn không có người khai tự động mở ra. Kim Ma Ma sờ sờ chính mình ngực, đi vào. Môn ở nàng phía sau tự động đóng lại, chỉ cho nàng lại kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đồ vật lấy có tới không? Hắc ám trong khách phòng đầu. kim ma, ma chỉ có thể thấy một người như là ngồi ở trên giường đối nàng vươn một bàn tay tới Kia tay trắng nõn khớp xương rõ ràng là nam nhân tay lại so nữ nhân càng vũ mị kim ma ma từ trong lòng ngực lấy ra kia khối ngọc khối bỏ vào đối phương trong lòng bàn tay nuốt hạ nước miếng là này khối không sai là năm đó cung gia tiểu thư cùng tiểu thư nhà ta trao đổi tín vật tuy cung gia tiểu thư đeo rất nhiều năm nam nhân lòng bàn tay sờ sờ ngọc khối cảm giác được bên trong lưu chuyển tinh khí nói hành Ngươi đi đi. Nếu là các ngươi dám gạt ta, tiểu tâm nhà ngươi phu nhân cùng ngươi mạng chó. Lao nô cùng phu nhân như thế nào dám lừa gạt ngài đại nhân đâu. Kim ma, ma mới vừa phun ra lời này, nhận được nam tử bắn lại đây một cái hàn ý, thẳng làm nàng trong lòng đánh cái dùng mình, ách cười nói, Lao nô lập tức liền đi. Không ngại ngại đại nhân làm việc. Môn tự động mở ra, kim ma, ma giống như chó rơi xuống nước chạy trối chết. Nam tử ở nàng đi rồi lúc sau, cẩn thận mà sờ nữa tác hạ trong lòng bàn tay ngọc khối. Sợ không tới trong đó có gì thường lúc sau, khỏe môi treo lên mặt cười lạnh, cung cẩn tịch, lần đầu tiên giết không được ngươi. Nhìn xem lần thứ hai, ngươi còn có hay không cái này vận khí tốt. Thật nhỏ ngọc khối, ở nam tử xanh trắng tựa như điều xà ngón tay bên trong xoay tròn, một cái hình vương thuật trận cực nhanh mà bao bọc lấy ngọc khối, Chú thuật mở ra lúc sau, ở nam tử hai trên cánh tay, hiện ra thiên văn dạng chú phủ. Chỉ là, nay chú thuật mới vừa thi hành không đến một khắc, nam tử trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt kinh ngạc. Theo sát, một búng máu, không tự chủ được từ hắn trong miệng phun ra ra tới. Nam tử vớt ngực, một đôi con ngươi giống cá chết giống nhau nhìn chính mình phun ra huyết, tràn đầy kinh ngạc cũng không thể tin tưởng, không, như thế nào khả năng. Ngoài cửa sổ, phía dưới phố phường, phố lớn ngõi nhỏ ba cánh, buôn tẩu bầm báo, nói là trong cung xuất hiện hai cái giả mạo lao hoàng hậu nương nương người, hiện tại triều đình bắt được nghi phạm, hoàng đế hạ lệnh, muốn thi lấy hỏa hình. Nam tử từ trên giường nhảy xuống tới, xúc lên bức màn một đạo quang bắn vào hắn trong mắt đó là tê dần hòa hình chỉ thấy quảng trường trung ương hình đại thượng tạo khởi hai cái hỏa hình giá các ba cánh chỉ có thể cách chăm thức khoảng cách quan vọng xa xa vọng qua đi mơ hồ là hai bóng người trói buộc ở hỏa hình giá thượng hoang mệnh một chút chấp hành quan bậc lửa hỏa hình giá phía dưới sai đôi ngọn lửa nhanh chóng hướng lên trên nhảy lên giống như hai điều hỏa long sẽ không nhi thôn tính tiêu diệt hỏa hình giá thượng hai người nam tử áo choàng thượng đó là nổi lên hỏa Hắn sở trường liệu mạng đập, chính là này hỏa, căn bản bất diệt. Cao tổ, cao tổ. Trên người toàn thân bức hỏa nam tử, hai đầu gối quỳ xuống, đối với bầu trời kêu, thần thiếp biết sai rồi, cứu cứu thần thiếp đi. Mau, làm cho bọn họ dừng tay. Thần thiếp sẽ bị thiêu chết. Cao tổ không phải yêu nhất thần thiếp mỹ mạo sao? Cao tổ nguyện ý nhìn thần thiếp mỹ nhan bị thiêu sao? Không chung, như là trả lời hắn nói âm, xẹt qua một đạo tia chớp. Tia chớp cuối cùng, như là bén nhọn mâu phong, nhanh chóng đục lô nam tử trên mặt mang mặt nạ mặt nạ sát nước thành hai nửa rơi xuống trên mặt đất nam tử hoảng sợ thất sắc đôi tay vội vàng che lại mặt thon dài tốt đẹp ngón tay phía dưới lại là từng điều thâm mương giống nhau nếp nhăn mọc đầy nam tử mặt một đạo nặng nề long âm như là từ ngầm phát ra chấm yêu nhất hồ hoàng hậu mỹ mạo mới làm hồ hoàng hậu bảo trì mỹ mạo bồi chấm hôn mê nhưng hồ hoàng hậu khăng khăng chạy ra quan tài hiện giờ chấm hồ hoàng hậu sắc đẹp đã suy Sợ cũng không có thể hôn mê ở trong bên người. Nghe xong lời này, nam tử lại một búng máu phun ra, lòng bàn tay ấn ngực, lê tử mặc, ngươi tưởng làm bộ cao tổ thanh âm, cũng không lừa được ta. Ta là hồ thái hoàng thái phi, ngươi dám giết ta, là bất hiếu, là muốn tao trời phạt. Vậy ngươi muốn giết hoàng hậu của chấm đâu? Lại là không phải nên tao trời phạt. Hoặc là nói, hôm nay khiển đã phản hồi đến chính ngươi trên người. Nhàn nhạt một đạo kim quang từ cửa sổ bắn vào, tùy theo quang ảnh rút đi. Long bào hiện ra ở nam tử trước mặt. Nam tử nhìn chính mình cánh tay thượng chú phù, chú phù phương hướng đại biểu nguyền rủa đối tượng, mà nay, này đó chú phù phương hướng, đều chỉ hướng về phía chính hắn. Nam tử thực khó hiểu mà nhìn chính mình trong lòng bàn tay nắm Ngọc Khối, rõ ràng này Ngọc Khối là cùng cẩn tịch không sai, như vậy, là chuyện như thế nào sẽ tạo thành chú văn phản phệ đến chính hắn trên người. Này muốn ít nhiều với hoàng hậu của chấm, thức người chưa bao giờ sẽ có sai. Hoàng hậu của chấm biết, trung quy nàng đối này người tốt. sẽ đối nàng hảo. Tề Vân Yên cuối cùng làm ra lựa chọn, cầm Lê Quý Giao kia khối ngọc bội, cùng cung cẩn tịch năm đó đưa cho nàng ngọc khối, dùng thuật liên hệ ở đồng loạt, làm cái phản phệ thuật trợ. Bởi vậy, chỉ cần ở cung cẩn tịch ngọc khối thượng thi chú muốn hại cung cẩn tịch, đều sẽ phản phệ đến Lê Quý Giao đeo kia khối ngọc bội chủ nhân. Ha ha ha! Nam tử ngửa mặt lên trời cười dài, cái này ngu xuẩn nữ tử, chẳng lẽ không biết nàng như thế làm, là muốn hại chết chính mình mẫu thân sao? Ta chỉ cần thoáng động một cây đầu ngón tay, nàng mẫu thân sẽ phải chết, vì nàng đối ta làm sự trả giá đại giới. Kim Ma Ma đi đến nửa đường, đột nhiên trước mắt tối sầm, tiếp theo, chính mình tay chân, đều bước lên ô yên. Kim Ma Ma vì thế kêu sợ hãi một tiếng, quỳ xuống, tiểu thư. Tiểu thư ngươi không phải đáp ứng quá ta, sẽ không xúc phạm tới ta cùng phu nhân sao. Phạm phải tội, ai lại cho rằng chính mình thật sự có thể chạy thoát. Tề Vân Yên đứng ở cửa sổ bên, nhìn xa mẫu thân sân. chỉ thấy nha hoàng tử tề phu nhân trong xương phòng chạy ra, vẻ mặt kinh hoàng thất xác, Ơ, phu nhân, phu nhân nàng cháy. Thiếu nợ tất còn. Ban đầu, nàng cũng nghĩ tới rất nhiều biện pháp tưởng thế mẫu thân trả nợ. Nhưng là, những cái đó vì cung phu nhân làm việc nhỏ, đều cuối cùng không thể đền bù nàng trong lòng kia phân tội ác cảm. Phải trả lại, chung quy là cần thiết còn. Ai đều ngăn cản không được. Thề Vân Yên nhắm lại mắt. Đang nghe nha hoàng kêu láo ra, mà nàng phụ thân. cũng cũng không có vội vã chạy tới mẫu thân sân khi. Lại nghe thấy tam thất vội vội vàng vàng chạy vào phủ, đối với quận chúa lớn tiếng khóc dòng nói, phò mã qua đời. Lê Quý Dao đứng lên, hai chỉ trong mắt trừng mắt nhìn trừng, trung quy, bên hông hệ mang kia khối cha mẹ cấp vòng tròn bùa hộ mệnh, đột nhiên rơi xuống đất, nứt thành chia năm xẻ bảy. Nếu không phải chính mình trước làm ác sự, lại như thế nào tao tới như thế báo ứng. Cung ra, là tối hôm qua đến đến nay. Ở kinh thành náo động một đêm phản ứng nhất bình tĩnh một hộ nhà. Là lứt đều không rõ ràng lắm chính mình phu nhân là xảy ra chuyện gì. Mọi người đều ở bên ngoài truyền nhà mình tiểu thư khởi tử hồi sinh. Nhưng là, cung phu nhân một chút phản ứng đều không có. Giống như khởi tử hồi sinh không phải chính mình nữ nhi. Là lứt như vậy sốt ruột. Tường này trong phủ, đại thiếu ra đi bên ngoài bàn sai không trở về, lao ra, lại là bị thánh thượng giam cầm ở đâu, vẫn luôn không có về nhà. Phu nhân không làm ra bất luận cái gì quyết định thái độ, quả thực là làm người trong phủ đều nhân tâm hoảng sợ. Rốt cuộc tới rồi buổi sáng, trong cung truyền đến lời nói, nói giữa chưa làm cung phu nhân tiến cung. Là lúc vì thế hỉ cực mà khóc, biết là thánh thượng muốn cho cung phu nhân cùng nữ nhi tới cái mẹ con gặp nhau. Là lúc nhận được trong cung tin tức lúc sau, lập tức đi vào trong phòng bẩm báo chủ tử, phu nhân, phu nhân, trong cung người tới. Nằm trên giường cung phu nhân không có động tĩnh, Là lúc hoàng hốt, tiến lên xem xét. Thấy cung phu nhân hai mắt nhắm nghiền, hô hấp là có, nhưng chính là không tỉnh, đủ để đem nàng dọa đến. Nàng vội vội vàng vàng xoay người, muốn chạy ra đi thỉnh đại phu. Cửa, đột nhiên dần hiện ra một bóng người. Tôn quý lam bảo, ở dưới ánh mặt trời nổi lên vô số kinh lan. Là lướt ở cả kinh lúc sau, cung quyết hành lễ, vân tông chủ. Vân trần cảnh từ nhỏ thường đến cung ra chơi, là lướt tự nhiên hiểu biết. Phu nhân ở bên trong sao? Vân trần cảnh hỏi, là lướt gật đầu. Đúng vậy theo sát hoảng loạn mà nói, phu nhân như là bị bệnh. Nàng lời này thanh xuống dốc đâu, Lam Bảo đã cỏ qua nàng bên cạnh, bay đến cung phu nhân giường bên cạnh. Theo sát vân trần cảnh thanh hổ, sắc mặt có chút khó coi, nắm tay nắm chặt, sợ, sợ thật là bị tông chủ đoán trước tới rồi. Nếu thật là nói như vậy, tông chủ chẳng phải là, chẳng phải là sẽ vì nàng làm ra, làm ra đủ để cho trong tộc đám kia lão nhân đều khí băng sự. Ở Nguyệt Thất Điện chờ hai cái nhi tử lại đây hoa tử nhan, đột nhiên mêu mắt. Nơi nào đó luôn cúng hoảng, hỏi, thánh thượng không ở trong cung sao. Nô tỳ không rõ ràng lắm, muốn đi hỏi thăm hạ. Lục Thúy đáp. Hoa tịch nhan sờ sờ ngực, nói, lại hỏi thăm hạ Vân Tông chủ đi nơi nào. Lục Thúy gật đầu, bước nhanh đi ra ngoài. Cửa, hai cái nhi tử đi đến. Tiểu thái tử ra bởi vì một đêm tâm treo đệ đệ, không có ngủ hảo, đeo chút quần thâm mắt. Nhưng là, ở nhìn thấy hoa tịch nhan thời điểm, yêu nhã khỏe môi lập tức dương lên, lộ ra hạnh phúc cảm. Hoa tịch nhan sờ hạ hắn đầu, điện hạ tối hôm qua không ngủ hảo sao. Tiểu thái tử ra không dám nói là bởi vì làm đệ đệ bị người bắt cóc các ngộng, chỉ có thể hư đáp lời gật gật đầu. Kia lại đây dùng đồ ăn sáng, đợi chút buồn cung cùng thánh thượng nói, làm điện hạ đi bổ miên. Hoa tịch nhan thương tiếp nhi tử nói. Vọng qua đi, ánh mắt rừng ở phía sau tiểu nhi tử. Tiểu tham ăn vừa đi vừa đánh áp, giống như cũng ngủ không tốt. Hoa tịch nhan tưởng, hay là đều là bởi vì trong cung nháo động tĩnh quá lớn làm đến hai cái nhi tử đều ngủ không tốt vì thế một cái một bàn tay dắt lôi kéo ngồi vào bên cạnh bàn làm người chạy nhanh đem đồ ăn sáng bưng lên tiểu tham ăn ngồi ở mẫu thân phía bên phải vặn vẹo thân thể tới gần nương bên hai thổi thổi khí nương có người làm ta nói cho ngươi nói phải hiểu được nên đoạn tắt đoạn đứa nhỏ này nói chút cái gì cái gì nên đoạn tắt đoạn hoa tịch nhan nhữ mày túi đầu nhìn hạ nhi tử một mục, mục ai dạy ngươi lời nói sợ bị tiểu thái tử ra phát hiện tiểu tham ăn chính là đem mẫu thân đầu kéo xuống tới gần sát mẫu thân bên thai nói hoa lão thái quân dạy hắn lặng lẽ lời nói Hai tử đức quãng có chút nôn nóng mà nói một hồi hoa tịch nhan biên nghe biên trợt cảm thấy một trận sợ hãi có người thế nhưng có thể thông qua tầng tầng gác hoàng cung ở bọn họ cha mẹ đều không hiểu rõ dưới tình huống cùng nàng nhi tử tiếp xúc cũng may những người này thoạt nhìn cũng không phải muốn thương tổn tiểu tham ăn lại còn có cứu hoa lão thái quân mệnh chỉ là hoa lão thái quân nói kia lời nói vừa vặn là chứng thực kia buổi tối tạ vương kia thanh hư than cho nàng trong nội tâm lưu lại kia mạt ngờ vực hoa gia phế vật đại tiểu thư linh hồn phiêu phủ ở bờ đối diện bờ sông bởi vì nàng trong lòng kia mạt hổ thẹn cùng không tha làm hoa gia đại tiểu thư chậm chạp không thể tiến vào luân hồi hoa tịch nhan trong lòng hiện ra một cổ khó có thể hình dung ghen tuông mặc kệ kia hoa gia đại tiểu thư phía trước đã thuộc về mau chết trạng thái đều hảo hơn nữa vốn dĩ đều thuộc về mệnh số đã hết cũng hảo nhưng là ở chết phía trước còn giúp nàng cùng cẩn tịch làm một lần chắn thai hoa hoa hoa láo thái quân trong lòng sợ là càng không dễ chịu đi đem nàng trở thành chính mình cháu gái bảo hộ duy nay nàng có thể làm chỉ có thể dư lại giống nhau thả hoa ra đại tiểu thư hồn hảo hảo thế hoa ra đại tiểu thư kết thúc chưa làm xong hiếu đạo dôi tay đem tiểu nhi tử kéo vào trong lòng ngực nhắm mắt liễm thần chi gian tựa hồ có thể nghe thấy bờ đối diện bờ sông một đạo thanh âm truyền đến như là ở cùng nàng nói làm ơn ba chữ nàng gật gật đầu thời điểm kia mà hồn phách bay qua bờ đối diện hạ đồng thời gian ngực nóng lên một thứ phản lưu trở lại nàng thân thể cùng với chính là bảy hồn sáu phách tề minh là phượng ấn đông lăng hoàng hậu phượng ấn trở về tới rồi nàng bảy hồn sáu phách bên trong sự tình vốn nên là đến đây hạ màn nếu không phải cung gia đột nhiên truyền đến tin tức đông lăng hoàng cung trên không đột nhiên hiện ra lục đạo bóng trắng tiểu thái tử gia thân thể đột nhiên lung lay hạ giật mình tiểu ngô tử nhìn từ không trung mà giáng xuống sáu vị lão giả bởi vì những người này hắn đều nhận được hắn đi theo vân thúc thúc trở lại vân thúc thúc lánh địa khi nhận thức người là vân tộc sáu vị đức cao vọng trọng trưởng lão vân tộc gáp dụng chính là tông chủ cùng trưởng lão chế vân tộc từ tông chủ thống trị đồng thời trưởng lão nội các phụ tá tông chủ xử lý trong tộc sự vụ bao gồm bảo hộ tông chủ nhân thân an toàn nay sáu vị trưởng lão vừa lúc đều là vân trần cảnh trưởng lão nội các lão giả chỉ thấy một đám áo bào trắng phiêu phiêu hạt phát đồng nhan bạch mi ngọc lập Chính là một thân tiên phong đạo cốt, biểu tình có chút khác nhau. Sau cá nhân, đứng ở nguyệt thất điện cửa, trước sau có tự, phái ra một người vì đại biểu, đi trước vào nguyệt thất điện. Hoa tịch nhan thấy thế, lập tức đứng dậy, đi ra ngoài nên đón khách quý. tưởng này vân tộc người, phần lớn là cùng vân trần cảnh một cái tập tính, tới cũng sẽ không trước đó trước báo cho một tiếng. Làm người như truy mây mù, không biết đối phương vì sao mà đến. Bất quá, nghiệm đến vân tộc cùng đông lăng hoàng tộc hàng năm hữu nghị. này đó trưởng lão lại đây, sợ cũng không phải là tưởng đối bọn họ mẫu tử làm gì. Hoa tịch nhan mới vừa đi tới cửa, đệ nhất vị hướng nàng đi tới trưởng lão, đột nhiên thân hình trận lóe, Hoa tịch nhan cảnh giác tránh đi khoảnh khắc, kia trưởng lão đã là cọ qua nàng bên cạnh, bay thẳng tới rồi hai cái tiểu hoàng tử trước mặt. Tám bảy bí mật, tiểu thái tử ra một cái bước xa, che ở đệ đệ trước mặt, tiểu mẫu tử gắt gao nhìn chằm chằm bay đến bọn họ trước mặt vân tộc trưởng lão, môi hơi nhếch, phun ra, vương trưởng lão là tìm bột cung. Vương trưởng lão đôi tay phụ ở sau người, lão thành mắt ở tiểu thái tử ra trên mặt nhẹ nhàng đánh một vòng, lúc sau, rơi xuống mặt sau tiểu tham ăn bánh mì nhan, ánh mắt trợn như là sáng hạ, đứa nhỏ này. Hoa tịch nhan dạo bước đi trở về trong phòng, bước chân như là mại đến không nhanh không chậm, kỳ thật là bất động thanh sắc gian đi tới trưởng lão trước mặt, chắn bọn nhỏ cùng trưởng lão trung gian. Nương! Hai cái nhi tử lo lắng mà nhìn nàng. Vân tộc cùng đông lăng hoàng tộc hữu dụng huyết sáng lập khế ước, nếu vân tộc muốn thương tổn đông lăng hoàng tộc huyết mạch đơn giản là cho chính mình tìm chết hoa tịch nhan khỏe môi thanh thiện khẽ nhết lộ một phần làm bằng sắt bất động bình tĩnh thong dong vương trưởng lão nghe nàng lời này lại nhìn nàng sắc mặt bạch mi khơi mạo trước kia bản tôn vẫn chưa gặp qua cung hoàng hậu hôm nay vừa thấy quả nhiên là có chút không giống người thường trách không được chúng ta tông chủ nhớ mãi không quên thậm chí không tiếc vi phạm tộc quy vận dụng cấm pháp hoa tịch nhan mắt hạnh hơi kẹp không biết trưởng lão lời này ý gì An ngay nói thật đi. Bản tôn cùng vân tộc còn lại 5 vị trưởng lao đến nương nương cung điện tới, la tới cầu nương nương vông tha chúng ta tông chủ. Trong lòng đột nhiên nhảy dựng, ngay sau đó, mỹ mắt càng là thằng nhảy. Hay là, thật là vân trần cảnh gạt nàng làm ra cái gì sự. Thỉnh trưởng lão giải thích kỹ càng tỉ mỉ. Buồn cung thật sự là, bởi vì vân tông chủ không phải buồn cung tùy ý có thể hỏi người, vân tông chủ phía trước vẫn chưa cùng buồn cung nhắc tới bất luận cái gì sự. Hoa tịch nhăn nói. vương trưởng lao nghe nàng lời này nói thành thật là không hiểu rõ thần thái nhẹ nhàng than thở ngươi có biết chúng ta tông chủ tư mộ nương nương đã lâu vân trần cảnh tư mộ nàng Hòa tịch nhan sửng sốt cái kia lưu manh trước nay khi dễ nàng chỉnh cổ nàng liền có tư mộ từ đâu ra tư mộ lại nói nàng là hắn anh em kết bái huynh đệ lao bà vương trưởng lao thấy nàng vẫn là vẻ mặt không biết tình đành phải tiếp tục nói hồi lâu trước kia nương nương chưa chỉ cấp đông lăng thái từ khi tông chủ một người gặt chúng ta vân tộc mọi người ở đông lăng thái tử không đối nương nương biểu đạt tâm ý trước vội vàng đến cung ra tự mình lấy phượng ấn hướng cung đại nhân tức nương nương phụ thân tưởng cầu thú nương nương hoa tịch nhan thời khắc này bị kinh đến không phải một đinh nửa điểm nhi việc này trước nay đều không có nghe kia vân lưu manh đề qua lại nói nếu vân lưu manh có kia phân tâm tư sẽ không trước kia đối nàng hảo chút sao thế cho nên nàng hoàn toàn đoán không ra tới tiểu thái tử ra tiểu mắt hơi hơi thâm trầm vân thúc thúc đối hắn hảo Là bởi vì cái này duyên cớ. Vương trưởng lão lại nói, Cung đại nhân cự tuyệt chúng ta tông chủ. Nàng cha cự tuyệt. Là bởi vì nàng cha tâm ý với đông lăng thái tử. Đây là có khả năng. Nhưng là, nhớ rõ khi đó, Vân Lưu Manh cố nhiên nối nàng không như thế nào, Lại như cũ giành được nàng cha không ít thưởng thức. Càng muốn, càng cảm thấy bên trong này vấn đề kỳ quặc. Hoa tịch nhan nâng nhan, Chất vấn ánh mắt nhìn phía vương trưởng lão. Vương trưởng lão than, bởi vậy, Chúng ta tông chủ ngày đó bị cung đại nhân cự sau, chạy về vân tộc, bắt lấy chúng ta mỗi người hỏi cung thái sử lời nói là thật là giả. Ở biết được thật sự thời điểm, chúng ta tông chủ đáng thương mối tình đầu như vậy chết non. Nếu chúng ta sớm một chút biết tông chủ tư mộ nương nương, sẽ sớm một chút nói cho tông chủ chân tướng. Chỉ là, chúng ta tông chủ kia phân tâm tư chôn quá sâu, có thể thấy được đối nương nương lại như vậy yêu thích cảm tình, chôn ở trong lòng. Cha ta cự tuyệt vân tộc có cái gì đặc biệt nguyên nhân sao? hoa tịch nhan không nhớ rõ chính mình cha để qua cung gia cùng vân tộc chi gian có cái gì đặc biệt đổ vật nương nương trong thần tộc đầu đối với hôn ước việc này nhi so thường nhân muốn nghiêm khắc nhiều trong đó quy định trừ bỏ chức hệ tam đại trong vòng chi thứ quan hệ huyết thống quan hệ nam nữ đều không thể kết hợp vương trưởng lão trầm trầm chạp hoán khẩu khí vuốt ve râu bạc trắng ánh mắt thâm trầm cung phu nhân cùng chúng ta tông chủ nương là thân tỉ muội chuyện này là chỉ có cung thái sử cùng chúng ta vân tộc trưởng lão mới biết được bí mật Hoa tịch nhan là bị này tin tức chấn đến lui nửa bước, tay viện chủ án biên. Cái gì? Như thế nói, nàng cùng cái kia vân lưu manh là biểu hình mọi quan hệ. Phải nói may mắn này đó cổ nhân, tự nhiên hiểu được tam đại chi thứ quan hệ huyết thống không thể kết hôn đạo lý, bằng không, chẳng phải là ô long lớn. Hồi tưởng cặp kia tôn quý mắt lam, đối với chính mình khi, ngẫu nhiên tổng hội lộ ra một bộ phạm lăng hoàng thần bộ dáng, nguyên lai là nguyên nhân này. Đáng thương ra hỏa, không biết chính mình luyến thượng chính là chính mình muội. tỉ mỗi. Cuối cùng, chỉ có thể là nói cho chính mình tận lực đem nàng xem thành chính mình muội muội đi. Hoa tịch nhan trong lòng chạy qua một cổ không biết như thế nào hình dung tư vị, có nên hay không vì cái này vân lưu manh cảm thấy đáng thương. Châm trước một lát ngữ khí, tông chủ hắn, sớm hay muộn sẽ tìm được so bổn cung càng tốt nữ tử. Thiên hạ nữ tử nhiều, là không ngừng nương nương một người. Vương trưởng lao đối nàng lời này tỏ vẻ tán đồng. Tạm thời, vân trần cảnh bởi vì chính mình địa vị thân phận cao quý. có thể tiếp xúc nữ tử tương đối thiếu, hơn nữa cùng nàng vì thanh mai trúc mã, mới có thể một bước chuyên tình toàn đặt ở trên người nàng. Trường lao yên tâm, buồn cung sẽ lo liệu phía trước đông lăng hoàng thất cùng vân tộc quy định, toàn tâm toàn ý vì tông chủ tìm được vừa lòng nữ tử. Hoa tịch nhân nói, luôn có một ngày, tông chủ sẽ minh bạch, tông chủ đối buồn cung cảm tình, đơn giản là một loại phù dung sớm nở tối tàn, kỳ thật không thực tế hảo tưởng. Chân chính âu hiếm nữ tử, là tông chủ liền chỉnh cổ này đều liên tiếp giai nhân. vương trưởng lao đối với nàng trong lời nói một khắc phiên chỉ cây dâu mà mắng cây huệ hàng nghĩa chiều chiều khoe môi ai không biết nếu không phải chính mình thích nữ tử nam nhân như thế nào một lòng tưởng trêu đùa đối phương đâu nhưng hoa tịch nhan không như thế tưởng thành thục nam nhân lại như thế nào làm ra ấu trĩ tiểu nam hài sự vẫn lưu manh đây là ở tình cảm thượng chưa chân chính nở hoa đâu dừng lại ở tiểu hài tử gào tưởng giai đoạn nhiều tìm kiếm chút thích hợp tài đức gồm nhiều mặt nữ tử cho hắn chấm dãi hắn khúc mắc sẽ giảm bớt Đối này, Vương trưởng lão nói, bởi vì cung thái sử nói cho chúng ta tông chủ tình hình thực tế, lại bởi vì cung gia đáp ứng rồi Đông Lăng thái tử cầu hôn, về công về tư, kỳ thật, chúng ta tông chủ đối nương nương kia phân tâm tư đã sớm buông xuống. Thay đổi một cách vô tri vô giác hết sức, tông chủ đã từng có hướng chúng ta đề qua, nói là ở không tìm được thích hợp nữ tử trở thành hắn bạn lữ, trở thành vân tộc nữ chủ phía trước, nương nương có thể ngẫu nhiên đại hành chúng ta vân tộc nữ chủ trách nhiệm. Như vậy sự, vân tộc trước kia cũng có tiền lệ từ tông chủ tỷ mọi đại hành này trước thẳng đến tông chủ cưới vợ mới thôi thì ra là thế cho nên hắn phượng ấn giao cho nàng trong tay có thể phát huy hiệu dụng dựa vào tất cả đều là nàng là hắn tỷ mọi quan hệ một khi đã như vậy trưởng lão là lo lắng vân tộc phượng ấn ở bổn cung trong tay không an toàn thỉnh các vị trưởng lao yên tâm vân tộc phượng ấn chỉ cần nhìn thấy tông chủ buồn cung lập tức trả lại hoa tịch nhan tới rồi giờ phút này thủ vững phượng ấn chỉ có thể giao hồi cấp vân trần cảnh bản nhân chuyện này cũng không thể hạt tới nàng đối với này đó trưởng lão đều không tính rất quen thuộc lại nói lại hiểu biết người đều khó bảo toàn ngoài ý muốn nàng muốn thay hắn bảo quản hảo này với hắn mà nói là nửa điều sinh mệnh nửa giang sơn đồ vật nghe vậy vương trưởng lão vọng nàng ánh mắt tựa hồ có một khắc phiên biểu tình nói trước kêu bản tôn chỉ cho rằng chỉ có chúng ta tông chủ vì nương nương trả giá tâm tư nương nương cho chúng ta tông chủ có thể nói là hà khắc đến cực điểm đáng giận cực kỳ hoa tịch nhan nhân hắn lời này lại ngần ra hạn Khỏe môi nhẹ dương, là giác buồn cười. Vân tông chủ từ nhỏ thường xuyên xuất nhập chúng ta cung ra, không nói trưởng lão lộ ra kia tầng bí mật, cùng chúng ta cung ra đã là sống chết có nhau đồng bạn. Buồn cung lại như thế nào hà khắc, đều không thể coi tông chủ vì đồng bạn bên ngoài người. Nàng là cái hà khắc người, nhưng là, đối chính mình người, nói cái gì cũng không có khả năng hà khắc. Vân lưu manh tính cách lại như thế nào lệnh nàng cảm thấy chán ghét, không có quên, này nam nhân là nàng ca bằng hữu, là cung gia bằng hữu. Chỉ là tính cách có chút đáng giận, lại không phải nhân phẩm không tốt, nàng không có lý do gì đối hắn không thật. Nương nương là cái thị phi rõ ràng người. Vương trưởng lao hướng nàng khom lưng khom lưng, thật là như thế, kế tiếp bản tôn thỉnh cầu nương nương sự, tin tưởng nương nương sẽ không cự tuyệt. Cái gì sự? Nương nương phía trước đều tiếp xúc quá đối nương nương nguyền rủa người, biết thiên chú muốn thi ở nương nương trên người, cần thiết lấy chính mình mệnh làm đại giới. Vì thế, Hồ Thái Hậu, tôn người nào đó chờ một đám, cụ thể muốn chú nàng chết. Yêu cầu nhiều ít điều tánh mạng, nàng thật đúng là không rõ lắm, vừa vặn hỏi lại hỏi cái này vị vân tộc trưởng lão. Vương trưởng lão nói, phía trước, chúng ta tông chủ vội vàng chạy về tới hỏi qua chúng ta. Chúng ta trả lời tông chủ, bởi vì hôm nay chú cùng bảy hồn sáu phách di hồn đại pháp, đều là vân tộc mệnh lệnh rõ ràng cấm cấm pháp. Cho nên, chúng ta cũng chỉ có thể nói cái đại khái, không ai thực thi quá, không biết cụ thể tình huống. Đại khái tới giảng, giống nương nương như vậy vào thân tịch. hơn nữa cùng hồ thái hậu bất đồng chính là nương nương bị chú khi trong cơ thể kỳ thật còn có mang thần tộc một cái huyết mạch tương đương đối phương thi chú cần thiết chú hai người như vậy tính xuống dưới hồ thái hậu một cái mệnh nhiều nhất chỉ có thể để nàng một cái mệnh nàng trong bụng tiểu nhi tử một khác cái mạng bởi vì người nào đó không muốn trả giá chính mình tánh mạng cho nên đành phải lừa tôn phủ một số lớn người tới đền mạng phòng trưng một cái thần tộc người mệnh tương đương với thường nhân một vạn cái mạng bởi vậy tôn gia quân diệt vong là ở đông lăng thiên tử dự kiến bên trong. Vương trưởng lão thâm trầm một lời bên trong, bao hàm đối nào đó nam nhân thật sâu kính sợ cùng cảnh giác. Hoa tịch nhân là, không nghĩ tới hắn liền này bước đều tính kế đi vào, hàm răng khẽ cắn môi dưới cánh. Nang gả, thật không phải một cái bình thường nam nhân. Buồn cung chiếu trưởng lão cái này cách nói, có phải hay không có thể suy đoán, trên cơ bản, đối bổn cung thi lấy thiên chủ người, đã đều bị phản vệ. Hoa tịch nhân nói, cái này, bản tôn không thể trăm phần trăm đảm rốt cuộc bản tôn đối này đó cấm pháp thuật chưa bao giờ thao tác quá chưa bao giờ gặp qua nhưng là biết nương nương trên người thiên chú hay không chân chính tiêu trừ chỉ cần xem nương nương bảy hồn sáu phách có hay không an ổn xem thế nương nương tiêu thai chắn thai hoa hoa có phải hay không đã hồn quá bờ đối diện hà nói đến hoa gia đại tiểu thư hoa tịch nhan ánh mắt hơi hơi mà trầm đi xuống vương trưởng lão liếc mắt nàng biểu tình nương nương thiên mệnh tức là như thế có người chú ngươi chết nếu ngươi bất tử ông trời không cam lòng định là muốn thu hồi những người khác mệnh tới thường nợ. Nương nương, ngươi đây là luân hồi, thương đương hai lần bị cứu. Chứ bỏ chú ngươi người hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vì ngươi chắn thai người mệnh cũng là cần thiết trả giá tới. Nương nương tâm địa mềm, không nghĩ lấy bình dân bá cánh vì chính mình đền mạng, bởi vậy tìm hoa gia đại tiểu thư như vậy mệnh số kỳ thật đã trung kết nữ tử đảm đương chắn thai hoa hoa, nhưng mà ông trời thu như vậy mệnh, sao lại cam tâm? Sao lại không biết chính mình gặp lừa bịp? Sao lại không giận tí mặt? Ông trời giận dữ lên, có thể là đem nương nương cùng tiểu hoàng tử hai người mệnh một khối đều thu hồi đi. Hoa tịch nhan thẳng nhìn hắn, người ý tứ là nói, có người tự nguyện giúp bổn cung cùng hoàng tử lên mạng. Lấy nương nương cùng hoàng tử thần cách mệnh tới tính, hoa gia nữ tử mệnh, thiệt tình không đáng giá nhất tới, làm chắn thai hoa hoa chỉ có thể là lừa một lửa không phải lừa ông trời, là lừa đối thủ. Hoa tịch nhan mặt mày xoay mình châm xuống, đột nhiên như là minh bạch vì cái gì bọn họ hai người đều không ở. vì nương nương cùng tiểu hoàng tử, cần thiết có thần cách người, vì nương nương đền mạng. Như thế tính ra, kỳ thật phò mã ra xem như một cái. Một khác điều, cái kia thi chú người, lại là như thế nào đều không căm lòng, nếu biết bắt không được nương nương cùng tiểu hoàng tử trốn cùng, người này, chỉ có thể là lôi kéo kế hoạch một người khác trốn cùng. Lục Thúy lúc này từ bên ngoài hỏi thăm xong tin tức đi trở về tới, đột nhiên nhìn thấy trong phòng nhiều cá nhân, kinh hách gian muốn lùi về bước chân. Lục Thúy, hoa tịch nhan kêu tiểu nha hoàn tiến vào, Nương nương, có chủ tử mệnh lệnh, Lục Thúy đi đến, căng ra đầu nói, nô tỳ đi hỏi thăm qua. Thánh thượng cùng tông chủ đều ra cung đi. Đi đâu nhi? Không rõ ràng lắm. Chỉ nghe nói, có người thấy vân tông chủ người bên cạnh, tựa hồ hướng cung ra đi. Vương trưởng lão đối này hướng Hoa Tịch Nhan vọt tới một ánh mắt, người minh bạch chưa. Cái này Vân Lưu manh, muốn vì bọn họ cung ra làm cái gì? Tưởng lấy chính hắn mệnh tới để bọn họ cung ra mệnh. Hoa Tịch Nhan trong lòng một cổ nổi nóng lên nhảy găng chân. Ở muốn bay ra đi khi, quay đầu lại, nhìn xem hai cái nhi tử. Nàng lúc này đi nói, vân tộc người có thể hay không không tiếc mạo phạm tối kỵ đối nàng nhi tử độc thủ. Mắt thấy nàng bị cái gì bám trụ, vương trưởng lão biểu tình bỗng dưng đêm đen tới, nghiễm nhiên này lê tử mặc đều tính kế đến chiêu này, cố ý làm hai cái tiểu hoàng tử đến nơi này tới bám trụ nàng không cho nàng đi. Bọn họ lúc này triệt không triệt đều thành vấn đề. Vô pháp, hoa tịch nhan chỉ phải một tay xách lên một cái nhi tử, chuẩn bị một khối đi. Và áo đồng thời bị nương sách hai huynh đệ, không hẹn mà cùng nhữ hạ tiểu mi, nương, chúng ta cùng được với ngươi. Hoa tịch nhan buông tay, hai cái tiểu thân ảnh, vì thế theo đôi nàng, giống tiểu cầu giống nhau, đi theo nàng một chuỗi nhi bay ra nguyệt thất điện cùng hoàng cung. Đi theo phía sau bọn họ, còn có vân tộc sáu vị trưởng lão. Đoàn người đuổi tới cung ra khi, là lướt thấy đột nhiên có người từ không trung rơi xuống, mắt mở đại đại. Hoa tịch nhan rơi xuống đất ngay mắt, tức hỏi là lướt, vân tông chủ đâu? Là lướt đối với nàng quen thuộc dung nhan, ngẩn ra hạ, thiểu thư. Bởi vậy hoa tịch nhan không cần nàng đáp, ánh mắt cực nhanh mà xẹt qua sân một vòng, tỏa định mẫu thân trụ xương phòng. Ở nàng muốn bước vào cung phu nhân trong phòng thời điểm, thanh hổ từ trên nóc nhà phi thân mà xuống, rối tay ngăn lại, nương nương, đã mượn rồi. Không cần đi vào. Lại đi vào, tất cả mọi người có nguy hiểm. Sáu vị trưởng lão nghe vậy sắc mặt đều hoàng hốt. Hoa tịch nhan một mặt nghĩ trong phòng không biết ra cái gì sự, một khắc mặt. không được phòng bị này đó vân tộc trưởng lão động thủ dưới tình thế cấp bách đem hai cái nhi tử trước ôm đến chính mình sau lưng thanh hổ cũng là đứng ở nàng trước mặt đối vài vị trưởng lão nói tông chủ có lệnh ai đều không được thương tổn đông lăng hoàng tộc người nếu là bị thương người trái với khế ước tông chủ chính mình này mệnh cũng khó bảo toàn sáu vị trưởng lão nghe được lời này biết rõ lợi hại một khác do dự nhưng mà nhìn hoa tịch nhan cùng cung phu nhân trong phòng ánh mắt cũng là khó coi Vương trưởng lao tùy theo phát ra một tiếng, thình nương nương tự giải quyết cho tốt. Nếu là vân tộc tông chủ có bất luận cái gì thương tổn, vân tộc người định là sẽ không tha thứ làm tông chủ đã chịu thương tổn bất luận kẻ nào. Này đó người bảo thủ, sẽ không nghĩ cái kia người khởi sướng, mà là đem đoán khí đều phát trên người nàng. Thanh hổ thở dài, có lẽ là cùng vân trần cảnh giống nhau sớm đoán được trong tộc này đó trưởng lao ý tưởng. Ở các trưởng lao ý tưởng bên trong, vân trần cảnh căn bản không cần phải bồi đông lăng người đạp vũng nước đục này. Nếu không phải có nàng hoa tịch nhan cái này hồng nhan hỏa thủy nói. Người khởi sướng không phải kẻ bắt góc, mà là nàng hoa tịch nhan. Từ xưa nay tới, mỹ nhân đều là tội. Trong phòng xe không nhi, từ trong phòng bắn ra một đạo quang, xông thẳng nóc nhà, bay ra phòng sau, là bay thẳng hướng về phía kinh thành nơi nào đó. Đồng thời gian, hình đại kia đầu, hỏa hình giá thượng hỏa, xông lên cựu tiêu, biến thành hai điều hỏa long. Khách điếm, cái kia đầy mặt nếp nhăn hồ Thái Hoàng Thái Phi. trên người là phủ thêm một tầng kim cương cháo tưởng đốt tới trên người hắn hỏa ở cháo ngoại sôi trào chậm chạp thiêu không đến hắn bản thân dịch phong chờ một chút đeo đao thị vệ ở chung quanh đem người này vây quanh nhìn đều không cấm lau mồ hôi lạnh lau yêu tinh chỉ chính là loại người này lê tử mặc thâm trầm ô mắt tại đây nam tử dung mạo thượng lại đánh một vòng nếu không phải tận mắt nhìn thấy tuyệt đối là làm người không thể tin mặc dù đầy mặt nếp nhăn trước mắt người này cặp kia lông mày mắt mũi môi đều không thể nghi ngờ so nay hạ cái nào mỹ nhân đều phải diễm thượng ba phần tuyệt sắc khó trách năm đó tọa ủng hậu cùng 3.000 minh thành hoàng cao tổ đều làm lơ kia vô số nữ tử giai lệ cuối cùng lựa chọn sủng như vậy một cái yêu nghiệt hồ thị ngồi xếp bằng cũng năm cũng nữ yêu nghiệt khuôn mặt phát ra một tầng nhàn nhạt phát sáng thoạt nhìn cực kỳ giống một cái cách làm lao thái thái dịch phong như thế nào đều không thể tưởng được đây là cái nam tử nếu không phải có tương như ngàn dặm ở ngoài phi ương truyền tin Hai tay nếu hoa sen trạng giao nhau, hô thị ở hoàng gia thị vệ vòng ngây chung, cách làm trầm tĩnh tự nhiên, tuyệt đẹp thành thạo động tác, lệnh người lại là có cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mấy cái hộ vệ, đông nhiên cảm thấy trước mắt một đoàn mây mủ phiêu khởi ảo giác. Dịch phong vội vàng hạ lệnh, làm những cái đó định tính không đủ người lui xuống, miễn cho bị cái này lao yêu nghiệt mê hoặc ở. Hô thị nhẹ nhàng tràn ra một tiếng cười khẽ, tiếng cười giống như ngày đó lại tiếng đàn, vài phần kiều mị. hoàn toàn không giống nam tử mà như là bầu trời tiên nữ thánh thượng cùng hoàng hậu là hao tổn tâm cơ lừa cái kia tề ra nữ tử thiết phản vệ trợ. nếu không phải thứ này chỉ sợ lấy thánh thượng chi lực đều không thể xúc phạm tới ta một sợi lông này 200 tuổi lão yêu chính xác thật lợi hại không biết từ chỗ nào tập đến pháp thuật bị chính mình pháp thuật phản vệ lúc sau còn có thể lập tức kết ấn phong bế phản vệ tiến thêm một bước xâm nhập linh hồn của chính mình cùng thân thể đồng thời tái giá đến cùng với tương liên người khác trên người đầu tiên biến thành pháo hôi chính là tề gia kia đối đã phạm quá tội ngược chủ tớ tề phu nhân cùng với kim mama bị này yêu nghiệt rời đi thuật trong ngày mắt bị phản phệ trận ô yên đốt thành làm hôi Ma này yêu nghiệt trừ bỏ phun ra mấy khẩu huyết trên người thanh áo choàng thiêu mấy cái động còn lại không thấy trở ngại dịch phong đám người nghe được lời này cũng không biết như thế nào cho phải loại này yêu nghiệt giống như như thế nào sát đều giết không chết luận thuật loại đồ vật này phân dương thuật cùng âm thuật âm thuật lại xưng là cấm thuật hoàng gia chính phái nhân sĩ tự nhiên không có khả năng sử dụng cấm thuật mà trước mắt cái này yêu nghiệt sử dụng đều là cấm thuật đều là không biết cái nào tà phái lưu truyền tới nay thần bí cấm thuật về cấm thuật đối này có nghiên cứu mà có thể không chịu cấm thuật dụ hoặc chỉ có trên đời ít ỏi mấy cái đắc đạo cao tăng muốn phá giải chưa danh cấm thuật nói dễ hơn làm vân tộc bên trong có trưởng lão là đối cấm thuật có chút nghiên cứu nhưng là giống nhau không tinh thâm bởi vậy ở thư thượng ghi lại biện pháp Vân Trần Cảnh lấy tới dùng, đều yêu cầu chuẩn bị điều đường lui, đó chính là, không biết có thể hay không chính mình làm theo bị phản phệ. Có thể nói, phía trước hắn đem phượng ấn mượn cớ giao cho nàng, là dự này đường lui. Hắn không thể không cứu nàng nương. Bởi vì hắn biết, ở trong lòng nàng đầu, mỗi cái cung gia người đều là độc nhất vô nhị. So với hắn, so lê tử mặc, so nàng chính mình, cũng không biết muốn quý trọng nhiều ít lần. Nàng nương nếu là đã chết, nói vậy nàng hận chính mình đều có thể hận đến chết. Bởi vì cung phu nhân là bị nàng liên lụy. Là hắn trước kia mối tình đầu cũng hảo, là biến thành hắn muội muội cũng hảo, hắn rủ sao xem không được nàng lại xảy ra chuyện. Chỉ cần mỗi khi nhớ tới kia cỡ nào năm trước nàng đột nhiên đi rồi khoảnh khắc, hắn tâm đều trở nên thực toan. liền người mình thích đều bảo hộ không được, hắn cái này nhất tộc chi trưởng coi như cái gì. Khách điếm nội, Lê Tử mặc đối với Hồ Thị nói ra nói, như là không nghe thấy, chỉ hỏi phía dưới người, lâm tướng quân đi đến Vân Linh sao? Phi tiến vào người trả lời. Hồi thánh thượng, lâm tướng quân đã tới vân lĩnh. Phụng thánh thượng mà chỉ, tiến vào cao tổ lăng mộ. Hồ thị hai chỉ lo mắt, chậm như là thoáng nổi lên ngọn lửa, chăm chú vào mặt rồng thượng. Lê tử mặc, ngươi là tính toán cậy tổ tiên mùa sao? Ngươi không cũng cậy quá chấm hoàng hậu mồ? Vân mi hạ một đôi mặc mâu như là màn trướng ngàn dặm, chấm chỉ là tưởng xác định, vì mở ra chấm hoàng hậu phân mộ, ngươi có phải hay không liền cao tổ tay đều chém xuống dưới? Muốn mở ra hắn thiết lập ngọc môn, chỉ có thể là long tay. Long tay chỉ có lịch đại đông lăng hoàng đế có. Cái này yêu nghiệt, vì mở ra hắn ngọc môn, liền hắn tổ tiên tay đều chém xuống dưới. trừ bỏ cái này giải thích, không còn cái khác. Hồ thị hoàn mỹ yêu diễm khỏe môi dơ lên một cái độ cùng, luận lên, người trí tuệ là so cao tổ cùng tiên đế, yếu lược cao một ít. Dịch phong đám người, nghe thấy người này chính miệng thừa nhận chém cao tổ tay, trong lòng từng đợt hàn, giống như vậy người, còn có cái gì sự đều làm không được. Vì cái đế vị, người này... nghiễm nhiên đã đem chính mình hóa thành ma lê tử mặc quay đầu lại vọng đến trên mặt hắn giống vết xẻo giống nhau nếp nhăn ngươi hận cao tổ hận thấu xương ủng cao tổ năm đó đối với ngươi kia phân tình thâm ha ha ha cười to hồ thị ngửa mặt lên trời thét dài đều cười ra nước mắt bộ dáng như là chưa từng nghe nói như vậy chê cười ngươi nói cao tổ đối ta tình thâm đối ta tình thâm sẽ đem ta vây với hậu cung đối ta tình thâm sẽ ở chết thời điểm chỉ làm ta một người trốn cùng Các đều là bởi vì chính ngươi tội ngược sâu nặng. Các ngươi bậc này chính phái đều là cái dạng này người, tự cho là đúng, tự cao thanh cao, cho rằng chính mình vì vị cao nhất đẳng, coi ta trở vì tiện mệnh một cái, coi ta trở vì cậu, thậm chí coi ta trở liền cậu đều không phải. Hồ Thị Phun những lời này, một ngụm một ngụm đống nhiên thở hổn hển lên. Dù sao cũng là 200 tuổi tuổi hạng, một bên cách làm, một bên muốn phân tâm trả lời đối phương nói, có thể nói có điểm lực bất tòng tâm. Vì thế, hắn hung hăng mà bắn về phía Lê Tử Mặc. ngươi không cần lại tưởng ti tiện hành vi dụ hoặc ta phân tâm chung các ngươi bấy giờ nói xong nhanh chóng nhắm hai mắt lại không đáp lời lê tử mặc chỉ mong trên người hắn kia tầng đao thương bất nhập kim cương cháo lương bạc khỏe môi dơ lên một cái nhỏ bé độ cung chỉ thấy không bao lâu Hô thị trên mặt nhan sắc dần dần biến thành một đoàn hỏa giống nhau từng đợt hồng chiều, ở trên mặt hắn mãnh liệt mà qua cố nhiên hắn toàn thân bao lại kim cương cháo quan huy một chút đều không có suy yếu dấu hiệu đây là như thế nào một chuyện hồ thị trong miệng lại cấp tốc phun ra một búng máu giống nở rộ huyết hoa vẩy ra ở thanh bảo thượng hắn hai mắt nước lên tới nhìn mặt rồng liếc mắt một cái như là không tin tả lại túi đầu cách làm nhưng mà lập tức trong miệng một cổ huyết lại lần nữa phun ra tiếp theo huyết giống nước lũ giống nhau không ngừng từ hắn trong miệng mắt mũi bên trong bắn ra tới kim cương cháo toàn thân thân thể biến thành trong cơ thể giống vô số dao nhỏ tua nhỏ vỡ nát không ngừng tràn ra huyết tới như vậy rõ ràng dấu hiệu không cần phải nói hắn là bị thiên chú phản vệ ông trời muốn hắn mệnh không hồ thị trận to đỏ đầm mắt phun ra cắn ngân nhà, ta đã chết cũng tuyệt đối muốn nàng nương trốn cùng nàng nương không phải phàm nhân là vân tộc thượng giới tông chủ phu nhân thân nội muội có như vậy một cái thần cách mệnh trốn cùng ta qua bờ đối diện hà lại luân hồi cũng sẽ luân hồi thần cách mặc mâu hơi thâm như thế nói ngươi tổ tiên có người là thần cách thuần thục thao tác thần bí cấm thuật thể trạng thượng lại có thể chống đỡ nếu không phải mộ chi thần tộc phản đồ con cháu thật đúng là không thể tưởng được cái khác khả năng hồ thị một bên trong miệng phun huyết một bên nhìn hắn tưởng bộ ta lời nói si tâm vọng tưởng lê tử mặc ta đã chết ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá ngươi cùng ngươi hai cái nhi tử đều đã lưu có ta hồ thị huyết lời còn chưa dứt đầy đủ hết long bảo chợt một tay háo chém ra đi hồn trọng lực lượng một chút đánh nát kia được sừng trên đời mạnh nhất ngạnh kim cương cháo hồ thị thân thể giống như sơn đảo ngoại đánh thêm nội thường làm hắn đã là hồn phi phách tán trạng thái hai mắt nhắm lại trước đỏ đầm mắt như là khóa lại hắn đỉnh đầu mặt rồng lộ ra một mạt mây khói mỉm cười hồ ra sau này huyết mạch tổn với đông lăng hoàng thất đây là cao tổ thiếu hạ thân thiết dịch phong chờ một loạt người toàn bộ quỳ xuống không ai dám ngẩng đầu vọng một chút mặt rồng chỉ cảm thấy đỉnh đầu là mây đen dày đặc tiếng sấm điện thiểm hồi lâu lương bạc thanh sắc nhẹ nhàng bay ra đông lăng hoàng thất nội trộn lẫn huyết mạch há ngăn hồ ra một chi này hồ ra Cũng quá để mắt chính mình. Long y không cần nói cũng biết. Hòa hình giá thượng, thiêu hủy hai khối thân thể, là đốt tới sạch sẽ không có một hạt bụi nhi. Vây xem ba cánh, cũng không biết này thiêu đến tột cùng là ai, chỉ biết là tội nghiệt sâu nặng nhất tội phạm. Ở cung gia, thanh hổ giống như thủ vệ thần tre ở cung phu nhân phòng cửa, cùng chính mình tộc nhân đều mắt trừng mắt lên. Sáu vị vân tộc trưởng lão chung, có thanh hổ ra ra, ngươi này xuất sinh, ta làm ngươi canh giữ ở tông chủ bên người. Không phải làm ngươi hại tông chủ, lão nhân ra một bước tiến lên, cuốn tay tháo tính toán chính mình ra tay giáo hơn chính mình tôn tử. Thanh hổ mặt không đổi sắc, vẻ mặt bất đắc dĩ tường, chờ tông chủ thi pháp sau, nếu tông chủ muốn trách cứ, thanh hổ này mệnh, tùy ý tông chủ xử trí. Đến nỗi ra ra ngươi, ta làm tông chủ tùy thân thị vệ, ngươi là không có cái này quyền lực xử trí ta. Còn lại năm vị trưởng lão đối thanh hổ ra ra lắc đầu thở dài, nhìn đi, là ngươi dạy ra tới. Hoa tịch nhan biết thuật trận vừa mở ra. Sắc thật là không có cách nào. Bằng không, nay vài vị trưởng lao sớm một khối xông vào đi vào. Vì thế, chỉ có thể cùng hai cái nhi tử, ngồi ở tiểu viện tử ghế đá thượng kiên nhận chờ đợi. Nương! Tiểu thái tử ra ra tiếng. Điện hạ có chuyện phải đối bổn cung nói sao? Rồi tay giúp đại nhi tử đạn rất tiểu trên vai hôi. Vân thúc thúc hắn, tiểu thái tử ra đem thanh âm áp rất thấp, mới vừa những cái đó trưởng lao nói hắn đều nghe thấy được. Người vân thúc thúc, là bổn cung huynh đệ. Các ngươi về sau, khả năng muốn kêu hắn biểu cứu. Hoa tịch nhan cân nhắc hạ trong đó quan hệ, hình như là gọi là biểu cứu. Tiểu tham ăn vừa nghe, trước đô khởi miệng, biểu cứu. Đối với cái này xưng hô, tiểu tham ăn cảm thấy có chút vô pháp tiếp thu. Cứu cứu tương như như vậy ôn nhu một người, này vân lưu manh, đối lập dưới, như thế nào có thể làm được hắn biểu cứu. Hoa tịch nhan đối tiểu nhi tử nói, ngươi biểu cứu, ở cứu ngươi bà ngoại, ngươi nói có nên hay không kêu hắn biểu cứu. Tiểu Tham ăn không có thanh, Tiểu Thái tử ra con ngươi trận lóe, vẫn là nương lợi hại, nhất hiểu biết đệ đệ, bà ngoại nàng sẽ hảo sao? Chỉ thấy quá cung phu nhân một hồi, nhưng là Tiểu Tham ăn đối cái này bà ngoại, lần đầu ấn tượng thực hảo, vì thế mày chân chính mà lo lắng. Hoa Tịch Nhan không cảm thấy chính mình mẫu thân có việc, nếu Vân Trần Cảnh đều quyết định thế nàng mẫu thân gánh vất thuật, cứ như vậy, ngược lại là Vân Trần Cảnh tánh mạng lệnh người khâm yêu. Trong phòng quang nhấp nháy nhấp nháy, ở ngoài phòng người. Như là đợi vạn năm dài dòng thời gian Kỳ thật còn không có qua đi nửa nén hương Cửa, cấp tới một cái người báo tin Nói ngự giá tới rồi Đông lăng thiên tử vừa đến Vân tộc mấy cái trưởng lão sắc mặt lại biến Rõ ràng là khó giải quyết vài phân Long bảo xuất hiện ở cung gia trong viện Mặt rồng vài phần sầu lo Nhìn phía kia phòng Đến cuối cùng, ra này nhất chiêu Cũng là không có cách nào trừ bỏ bái kết minh đệ Không ai có thể cứu cung phu nhân mệnh Mà chuyện này khi thật sớm tại vân trần cảnh lần này khi trở về đã loáng thoáng cùng hắn lộ ra qua bao gồm chính mình cùng cung phu nhân quan hệ vân trần cảnh nói là thế cung cẩn tịch cứu nàng nương trên thực tế lại cũng là ở cứu chính mình gì cái này gì cùng hắn nương lớn lên giống chớ trách hắn ở biết tình hình thực tế trước thích thường xuyên đến cung ra tới chơi đơn giản là cái này gì có hắn mất sớm nương bóng dáng làm hắn lưu luyến trong phòng thuật trận quang huy dần dần biến mất cung phu nhân ngủ say khuôn mặt đối lập phía trước nhiều một tầng nhuận hồng mỹ mắt hơi chớp tựa muôn tùy thời tỉnh lại thuật trận giải trừ khoảnh khắc thanh hổ phi thân vào nhà nhưng không kịp những người khác động tắc mau sáu vị trưởng lao nóng nổi như hỏa nhảy vào phòng chỉ cảm thấy trước mắt một cái hoàng ảnh như gió bay qua vân trần cảnh đầy người đổ mồ hôi như là bị mướt mồ hôi thấu áo choàng áp suy sụp ở muốn ngồi xuống khi một cái ghế bay đến hắn dưới thân đồng thời một bàn tay bắt được cánh tay hắn vài vị trưởng lão nhìn thấy đông lăng thiên tử tự mình nâng đỡ chính mình tông chủ Đột nhiên cũng liền nói không ra bất luận cái gì trách cứ nói tới, nhưng là, quật cường mà đứng ở một bên. Hoa tịch nhan làm là lướt chuẩn bị tốt canh sâm bưng lên, chính mình tự mình bưng lên trước. Đồng thời, là nhìn nhìn nằm ở trên giường mẫu thân. Thấy nàng ánh mắt nhìn cung phu nhân một cái, vân trần cảnh khỏe môi xả ra một tia lộ cung, cung phu nhân trên người không có thuật, đều bị ta rời đi trở lại kia chỉ lao yêu tinh trên người. Hoa tịch nhan quay lại thân, đôi tay bưng canh sâm đoan đến trước mặt hắn, nói, nhanh lên uống đi. nếu là ngươi xảy ra chuyện, chúng ta nơi này mấy cái mệnh đều bồi không dậy nổi. này xem như nàng cùng hắn nói qua nhất ôn nhu nói. vân trần cảnh trên mặt xẹt qua rõ ràng một đạo giật mình. tiếp theo, duỗi tay tiếp nhận canh sâm. nay canh vừa đến bên môi, hắn cho mày thả xuống dưới. xảy ra chuyện gì? hoa tịch nhan khẩn trương. nhìn nàng cái dạng này, hắn mày lại triển khai, ta lừa gạt ngươi, ngươi đều tin. hoa tịch nhan song thẳng hắn một cái trứng mắt, nếu ngươi muốn gạt ta, cũng không phải cái dạng này. Không lừa được nàng, vân trần cảnh lôi ra khổ qua mặt, thanh hổ, ngươi đến bối ta hồi vân tộc. Ngay sau đó, nhẹ xuyên thượng ấy hơi thở, đối nàng, ngươi liền trang trang bộ dáng bị ta lừa một hồi, có như vậy khó sao? Hoa tịch nhan như là không nghĩ tới hắn sẽ nói nói như vậy, giật mình. Thấy nàng bất đắc dĩ bộ dáng, hắn lại cũng không bỏ được lại nói nàng một câu. Ai cũng chưa nghĩ đến chính là, tiểu tham ăn lúc này sẽ từ trong đám người đầu đi ra, từ chính mình trong lòng ngược vớt lấy ra một người tham quả. lấy chính mình tay háo lau lau đưa tới vân người nào đó trước mặt biểu cứu cho ngươi ăn ngươi ăn xong nhanh lên hảo bằng không ta bà ngoại tỉnh lại biết sẽ lo lắng mắt lam ở tiểu tham ăn bánh mì tiểu nhan thượng lóe hạ khoe môi xả ra một tia như là cười độ cung ngươi kêu ta cái gì biểu cứu tiểu tham ăn thực nghe nương nói người này là người tốt hắn liền nhận tưởng đứa nhỏ này vẫn là lần đầu tiên như vậy thân thiết mà cùng hắn nói chuyện vân người nào đó đột nhiên có loại cảm động đến rối tinh rối mù cảm giác canh sâm uống không đi vào hai tử lấy tới nhân sâm quả nhưng thật ra cắn một mùng to còn lại người thấy hắn có thể cắn vào một ngụm nhân sâm quả đều không khỏi thở phào nhẹ nhõm đồng thời vài vị trưởng lao ánh mắt đều ý vị sâu xa mà dừng ở tiểu tham ăn bánh mì nhan liên vân trần cảnh sủng nhiều ít năm tiểu thái tử ra đều làm không được chuyện này nay tiểu tham ăn như thế đơn giản công phá bọn họ tông chủ tâm phòng vân người nào đó thừa cơ đánh cướp cùng hai tử cha mẹ nói ta phải về trong tộc tu dưỡng thân thể các ngươi này nhi tử qua đi bồi ta một đoạn thời gian hoa tịch nhan là cắn khẩu nha nhi tử là nàng tâm đầu nhục nào bỏ được tung ra nhưng là nghĩ đến người nào đó vì nàng nương đều thiếu chút nữa không có mệnh nơi này thật không phải nàng có thể nói tính lê tử mặc đối anh em kết bái huynh đệ vốn chính là thập phần tín nhiệm hỏi hai cái nhi tử các ngươi cái nào bồi vân tông chủ hồi một chuyến vân tộc nghĩ đến nhi tử bên trong có cái chỉ nghĩ ăn lại bỏ thêm câu làm nghiêm phụ lời nói thâm thiế nói đi vân tộc Không phải ở nơi đó ăn nhậu chơi bời, muốn nhìn chằm chằm khẩn vân tông chủ chạy nhanh làm thân thể khắc phục Theo lý, như vậy vừa nói, người được chọn vì tiểu thái tử ra việc nhân đức không ngừng ai. Kết quả, tiểu thái tử ra lại trước tiên lui một bước, cha, ta cho rằng một một đi tương đối thích hợp. Lời này ra tới, một đám người toàn có chút chố mắt. Vân Trần Cảnh ánh mắt, ở tiểu thái tử ra trên mặt phong phóng. Đứa nhỏ này, hắn đều sủng đã bao nhiêu năm, có thể nhìn không ra hắn nội tâm ý tưởng sao. Sợ là. Vì thế, ánh mắt châm xuống, hướng tiểu mục mục dương dương khoe môi, mục mục, không phải thích biểu cứu sao? Bồi biểu cứu đến vân tộc chơi một chút lại trở về. Hắn cái gì thời điểm thích biểu cứu? Chỉ là kêu một câu biểu cứu đều hô cha. Tiểu mục mục tiểu mi nhíu lại nhăn, lại cũng không có nói không tốt. Khả năng đứa nhỏ này tâm tư, nghĩ bồi biểu cứu, đều so bồi ở chính mình yêu nhất hô hắn cha bên người hảo. Bởi vậy, mỗi cha mặt rồng, xét qua một đạo nồng đậm mây đen. Vân Trần Cảnh yêu cầu mau chóng hồi vân tộc bế quan. Thanh hổ cong lên chính mình chủ tử, việc này không nên chậm trễ, bay ra phòng, đem chủ tử bỏ vào trong xe ngựa, tức khắc phản hồi trong tộc. Sáu vị trưởng lão rời đi trước, hướng đông lăng thiên tử hành lễ, đối với hoa tịch nhan bên kia, chỉ là lạnh lùng mà nhìn hạ, ý vị rõ ràng, việc này không để yên đâu. Ngươi tốt nhất cầu nguyện chúng ta tông chủ không có việc gì. Tiểu tham ăn phải đợi vân Trần Cảnh bế quan ra tới lúc sau, khả năng 2-3 ngày sau. lại đến vân tộc đi giám sát biểu cựu ăn nhiều đồ vật nhiều vận động. Cái này đối tiểu tham ăn tới nói một chút đều không khó khăn, liền ăn bái. Ở tất cả mọi người rời đi sau, hoa tịch nhan một chút cũng không dám chậm trễ, chụp tới là lướt hỏi rõ ràng chi tiết, đến tuật cùng, kia chỉ lao yêu tinh là như thế nào đem chính hắn cùng cung phu nhân liên hệ lên. Vốn dĩ, cung phu nhân không nên cùng kia chỉ lao yêu tinh có bất luận cái gì giao thoa. Là lướt nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc như là nhớ tới một sự kiện tới, phía trước. Phu nhân đi qua chồng miếu, vì tiểu thư khẩn cầu bình an. Hẳn là bảy tám năm trước, cầu quá một chi thiêm, tìm đại sư giải đoán sâm Cái kia đại sư nói muốn phu nhân bảo tồn hảo này chi thiêm. Lúc ấy, nàng vừa mới chết không lâu, kết quả, không ngừng nàng cha, nàng nương đều cảm thấy nàng không có chết. Nay chi thiêm cầu xuống dưới, cho kia chỉ yêu nghiệt cơ hội. Là lúc y đi theo ký ức, chỉ đạo hoa tịch nhan ở cung ra trong từ đường lục tung, sờ đến kia chi xin che. Cung phu nhân là dùng nhiều tầng hoàng bố đem xiên tre tầng tầng bao vây, cất vào cháp. Hoa tịch nhan mở ra cháp, lại cởi bỏ bao bố, chỉ thấy là một chi bình thường xiên tre. Nhưng mà xiên tre thượng văn tự, toàn bộ hóa thành một đoàn hắc hôi, là người nào đó tác pháp lúc sau bởi vì bản nhân đã chết mà còn lại dấu vết. Cung phu nhân lại như thế nào thông minh lanh lợi, lại là không hiểu thuật pháp người, thượng này người nào đó nhiều năm trước đương chỉ do bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể nói này lao yêu tình, thật sự không gì làm không được. Hiện giờ mặc dù đã chết, cũng lệnh người hồi tưởng đủ loại khi, không khỏi trên lưng toát ra tầng mồ hôi lạnh. Thương như thế vào buổi chiều trở lại cung ra. Một đường phong trần mệt mỏi, nhưng là đang nghe nói mọi người đều bình an không có việc gì lúc sau, trên mặt mệt mỏi cũng vì này vui mừng. Cung phu nhân như cũng ở ngủ, bởi vì thuật ảnh hưởng, khả năng muốn ngủ tới khi ngày thứ hai mới có thể tỉnh lại. Tương như tự mình cho mẫu thân đem mạch, thấy là không ngại, tức đi ra xương phòng đến đại đường, tìm mọi mọi nói chuyện. hoa tịch nhan đêm nay lưu tại cung gia hai đứa nhỏ tắt trước theo bọn họ phụ hoàng hồi cung cấp lao lực mấy ngày mấy đêm huynh trưởng đổ ly trà tương như ở bưng trà muốn uống thời điểm đột nhiên nhớ lại nói ta thấy trên đường có người quải bạch đèn nói đúng không ngăn trưởng công chúa trong phủ muốn làm việc tăng lễ huynh trưởng khả năng chỉ nghe nói phò mã gia sự lại không có nghe nói tề gia sự hoa tịch nhan ngồi xuống trầm trầm giọng âm thể gia chủ mẫu qua đời thương như tay một đốn là ngừng ở giữa không trung Qua một lát, chỉ nghe một đạo trầm trọng thanh sắc truyền đến, nếu việc này là thật sự lời nói, ngày khác, muốn đi tề ra nhìn xem. Ca, ngươi có phải hay không sớm đã phát hiện tề ra có nội quỷ? Hoa tịch nhan thật sự không khó có thể liên tưởng đến chính mình huynh trưởng tại đây sự sắm vai nhân vật. Tương như đột nhiên vô duyên vô cớ nhìn chúng tề vân yên, là, nàng đã sớm cảm thấy chính mình huynh trưởng là có loại vô duyên vô cớ chọn tề vân yên. Ta cũng là nghe mẫu thân nhắc tới, mới đột nhiên cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Ngươi cùng tề ra tiểu thư thân mật, cả không phải không biết. Nhưng là, qua như thế nhiều năm, hai nhà đều vô liên lạc. Nàng như vậy đối chúng ta nương hảo, nói là một chút hồi báo đều không cầu, không phải làm người cảm thấy không hợp với lẽ thường sao. Thương Như nhẹ giọng nói. Hắn trong thanh âm, hoa tịch nhan thật sự nghe không ra hắn đến tột cùng đối với tề vân yên là cái dạng gì tình tố. Nghĩ đến hắn câu kia, hắn muốn đích thân đi tranh tề ra, hoa tịch nhan ngấm lại, chính mình nói không nhiều lắm miệng cho thỏa đáng. Tám khu vực săn bán. Sáng tinh mơ, thấy một con hỉ thước ngừng ở trong cung mái rất thượng. Gió thu lạnh run, này hỉ thước lại là đánh hai hạ cánh, tinh thần phân chấn, nhìn khiến cho người thảo hỉ. Liêu cô cô tiến bảo, nhìn thấy chủ tử ngồi ở cửa sổ biên, trong lòng một lạc. Thẳng đến nghe thấy thanh âm, hoa tịch nhan định khởi chính mình ngồi không ra ngồi. Ở hiện đại vào đầu thời điểm, nàng làm theo thói quen, không ai thời điểm làm chính mình thả lỏng, lúc này đừng hy vọng nàng có thể trang đường thục nữ. Ngày ngồi ở trên cửa sổ, đông đưa hai chỉ dạy đều Vào đi. Hoa tịch nhan một câu, làm tưởng lui ra ngoài liễu cô cô chỉ có thể căng ra đầu tiến vào. Liễu cô cô chỉ cảm thấy này chủ tử không biết có phải hay không gần thu duyên cớ, tính tình là càng ngày càng khó lấy năm lấy. Hoa tịch nhan là có loại này nửa tháng quá khứ tựa như bừng tỉnh một ngộng tích than. Tương nửa tháng trước, kinh thành bà cánh, chỉ biết triều đình ở hỏa hình giá thượng thiêu chết hai cái tội ác tẩy trời tội phạm. lại hoàn toàn không biết phía dưới chân thật phát sinh sự. Năm đó Mưu Hoa chú chết nàng một loạt phía sau màn độc thủ hồ thị gieo gió gặt bão, còn lại nghi phạm một mực xa lưới. Sự tình vốn nên đến đây hạ màn, nhưng mà kế tiếp sự tình, Triều đình cũng không có thiếu cảnh giác thời gian. Tiến thêm một bước khai quật tiêu diệt hồ thị một chi tàn lưu ở Triều đình người, là hạng thập phần dài dòng công tác. Vì thế, hoàng đế hạ lệnh, hợp thành chuyên nghiệp điều tra tổ, trong vòng các dắt đầu, mỗi ngày đốc thúc đăng báo. Cần phải ở năm nội đem việc này làm được có cái mặt mày. Cùng lúc đó, ngày hôm trước, trưởng công chúa phủ phò mã gia đưa tang. Từ trưởng công chúa hướng hoàng đế cầu tình, Trung Quy vì chưa xuất giá quý giao quận chúa mặt mũi, vốn là làm phản thần không thể an táng nhập hoàng gia mộ viên phò mã gia. ở Vân Lĩnh Sơn dưới chân đạt được một khối mộ điện. Phò mã gia lễ tang dựa theo hiện có quy định làm. Trưởng công chúa phủ chính mình không thiếu tiền, triều đình sẽ không ra một phân tiền. Cái này lễ tang làm nhưng thật ra rất phong cảnh. Quan tải ra phố ngày ấy, nghe nói duyên phố bá tánh đều bắt được không ít trưởng công chúa phát cứu tế phiếu gạo. Hoàng đế nghe nói bá tánh đến lợi, đối phỏ mã ra cái này lễ tăng cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Nói đến nói đi, hoàng thất là cái dạng này, làm cái gì sự đều phải trước nhìn xem bề mặt. Bề mặt làm cấp bá tánh xem, làm cấp thiên hạ xem. Biết bọn họ đông lăng hoàng thất, nội bộ đoàn kết một lòng, ai ngờ đẩy ngã bọn họ đều không thể. Hoa tịch nhan nhớ tới hôm qua lê quý giao đến nàng nơi này. thân xuyên để tăng phục sức, trên đầu cắm một chi trắng tinh ngọc châm, ngày xưa thiên chân hơi thở lập tức tiêu giảm không ít, khiến cho kia trường tròn tròn mặt đều mảnh khảnh một hối. Hoa tịch nhan không rõ ràng lắm trưởng công chúa cùng chính mình nữ nhi làm cái gì, nhưng là chỉ bằng lê quý giao cái này phản ứng, đều biết trưởng công chúa hẳn là nói cho nữ nhi chính mình phụ thân muốn giết chính mình tình hình thực tế. Bởi vì lê quý giao không thể còn như vậy mơ hồ đi xuống. Trưởng công chúa không có khả năng sống thời gian so với chính mình nữ nhi trường Nữ nhi hẳn là chính mình nhanh lên lớn lên lên, thành thục đối mặt bất luận cái gì sự tình. Hơn nữa, Lê Quý Giao này tuổi, là muốn xuất giá tuổi tác. Gà đến nhà chồng, trưởng công chúa càng khó vì nữ nhi làm việc. Thiên hạ từ mâu tâm, ở trưởng công chúa trên người biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Có lẽ, vì nữ nhi, nàng rắn độc tâm địa, không biết giết bao nhiêu người cùng hài tử. Chính là, đối với duy nhất thân sinh nữ nhi, nàng dùng hết toàn tâm toàn ý, chỉ có thể làm người lưu lại một mảnh hư than. có lẽ trưởng công chúa nên cảm thấy vui mừng bởi vì cái này nữ nhi chung quy đối với nàng trả giá là khẳng định lê quý giao không có lại thường xuyên nơi nơi ra bên ngoài chạy biết phỏ mã ra qua đời lúc sau mẫu thân một người ở trong phủ kham khổ tịch mịch ở chính mình xuất giá phía trước tận khả năng lưu tại trong phủ làm bạn mẫu thân điểm này lê quý giao hôm qua cùng hoa tịch nhan mặt nói khi đề cập hoàng tẩu trưởng công chúa kỳ thật đối hoàng tẩu vô cùng cảm kích hy vọng ngày khác có thể thượng nơi này tới đối hoàng tẩu cho thấy tâm ý Hoa tịch nhan chỉ có thể nghĩ đến ngày ấy ở trưởng công chúa trong phủ, đương nàng đem này đó chân tướng một đám vô tình mà công bố ra tới khi trên thực tế trưởng công chúa ở trong lòng hận nhất khẳng định không phải phò mã ra mà là nàng cái này đem cái này gia đình sở hữu dối trá hòa thuận biểu tượng toàn bộ xé rách mở ra người trưởng công chúa làm quận chúa nói cái này lời nói hẳn là nhiều vì chính mình nữ nhi suy xét biết về sau nữ nhi hôn sự cùng vận mệnh dựa vào vẫn là nàng trưởng công chúa cho dù không cầu nàng hoa tịch nhan. Nàng hoa tịch nhan lại như thế nào đối như thế đáng yêu trợ giúp chính mình rất nhiều quận chúa thấy chết mà không cứu. Bởi vậy, trưởng công chúa này đó quan bộ nói, nghe một chút còn chưa tính. Phò mã ra mới vừa đi, y đi theo lệ thường, công chúa điện hạ muốn ở trong phủ vì phò mã mặc áo tang ba năm. Buồn cung không hảo thường xuyên thượng công chúa trong phủ đi, miễn cho chạm đến công chúa điện hạ miệng vết thương. Hoa tịch nhan đem nói minh bạch, là không nghĩ ở quận chúa trước mặt giả vờ giả vịt. Lê Quý Giao nghe xong, lập tức gật gật đầu. ta cũng là như thế tưởng nhân liên lụy mà đã chịu thương tổn cảm tình không ngừng lê quý giao một cái hoa tịch nhan thay đổi thân quần áo hỏi liễu cô cô người có tới không liễu cô cô nói tề ra tiểu thư sáng sớm nghe được nương nương truyền lệnh đã là ở cửa cung chờ lúc này nô tỳ làm người đi nói cho cung vệ thả người tiến bảo chờ tề vân yên bị người lênh tiến vào khi hoa tịch nhan đã ngồi ở cao ghế uống xong rồi một chung trà tề vân yên vượt qua ngạch cửa đầu không có nâng một thân cùng lê quý giao giống nhau để tang phục sức hướng nàng dập đầu hành lễ tội dân bai kiến hoàng hậu nương nương đứng dậy đi hoa tịch nhan nói thề vân yên chậm rãi đứng lên túi đầu cũng không mở miệng hoa tịch nhan nhất thời đồng dạng tìm không thấy nói nói cái gì hào đâu muốn hỏi nàng sao lại chính mình huynh trưởng cung đại nhân có hay không đến giống phía trước cùng nàng nói đến tề gia đi xem tề gia ở tề phu nhân đưa tang lúc sau lại lại như thế nào tính toán Tề lao Gia ở lại bộ làm theo đi làm, người ngoài đều chỉ biết tề phu nhân là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, hơn nữa cùng phò mã Gia chết là cùng một ngày. Quá mức trùng hợp, làm một ít chế nhạo tề lao Gia bọn quan viên như thế nói, người phu nhân này vừa đi, nhưng thật ra có phúc phận, cùng chúng ta trưởng công chúa phò mã Gia vì cùng ngày quy thiên. Tề lao Gia sắc mặt thoảng qua một đạo xanh trắng, cười khổ, như thế nào không nói ngày ấy hỏa hình giá thượng bị thánh thượng hạ lệnh tiêu chết hai cái tử tù. Tề Vân Yên cùng Tề Lao ra tính tình tương đối giống, đều là rất có tự mình hiểu lấy người. Điểm này, rất sớm phía trước, Hoa Tịch Nhan đều có thể hội. Mây khói. Hoa Tịch Nhan trung quy khai câu kia thanh âm. Tề Vân Yên thân thể hơi hơi run lên. Hoa Tịch Nhan nói, Thánh Thượng cùng bổn Cung đều biết Tề ra đối với Triều Đình cùng với Thánh Thượng Trung Thành và Tận Tâm. Thánh Thượng ủy thác bổn Cung, đại biểu Triều Đình, đối Tề ra sở làm, tỏ vẻ kinh ý. Tội dân, tội dân là, là đã làm sai chuyện. Phạm phải đại sai người, có thể nào đến thánh thượng cùng nương nương ngợi khen. Thế vân yên thanh âm có chút đức quãng. Thiên tử đều giống nhau, đặc biệt là ở có hồ Thái Hậu như vậy khẩu thị tâm phi gương tốt về sau, cái nào thần tử đối mặt triều đình cái gọi là ngợi khen, đều bị kinh hồn táng đảm. Hoa tịch nhan trầm âm, mặc kệ như thế nào, tề lao gia tử ở lại bộ sẽ bị đề bạt đến tam phẩm quan viên, liền đề hai cấp. Chuyện này, thánh thượng sẽ tự mình cùng tề lao gia tử nói. buồn cung chỉ là ở chỗ này trước cùng người thấu cái tin nhi tạ nương nương Thề vân yên lập tức lại khái cái đầu loại này lặp đi lặp lại nhiều lần chính mình khuê mật hướng chính mình dập đầu tình hình đúng là hoa tịch nhan trước kia thực không nghĩ nhìn thấy ngôi ở hậu vị thượng một người tịch mịch cùng khang khổ kỳ thật rất muốn cùng người chia sẻ có thể phu nhân việc này sau hoa tịch nhan đảo cũng minh bạch một mảnh khổ tâm nếu là không tỏ vẻ rõ ràng ngược lại mang đến hậu hoạn vô cùng còn không bằng không giả vờ giả vịt nên như thế nào tắc như thế nào cân nhắc xong hoa tịch nhăn nói về sau ngươi thường xuyên vào cung tới bồi bồi bổn cung bổn cung ban ngươi một cái nguyệt thất điện hành tẩu thượng cung cha ngươi tam phẩm quan ngươi cái này đãi bổn cung hướng thánh thượng bẩm qua đi vì tứ phẩm hoặc ngũ phẩm ngươi xem coi thế nào tề vân yên như là có chút không thể tin tưởng lông mi tề soát một chút hơi hơi rũ mắt tội dân tội dân sợ gánh vác không dậy nổi như thế trọng trách bổn cung nói ngươi gánh nổi chính là gánh nổi cùng với này hơi hiện mũi nhọn nói âm tề vân yên hoang mang rối loạn quỳ xuống dập đầu lãnh chỉ tạ hoàng hậu nương nương bổn cung biết ngươi hôm nay chợt nghe tin tức định là không có tường hảo trở về cùng phụ thân ngươi thương lượng thương lượng về sau các ngươi cha con hai có thể tận tâm tận lực vì triều đình làm việc là bổn cung cùng thánh thượng tâm nguyện nghe xong nàng lời này tề vân yên lại khái hai lần đầu lại rời khỏi ngoài phòng hoa tịch nhan làm người tự mình đưa nàng hồi tề ra ngươi đi rồi Hoa tịch nhan ở trong phòng bồi hồi tới bồi hồi đi, nghĩ đến chính mình lúc ấy ở hiện đại làm CEO, mỗi lần đối mặt hạ cấp đều không thể không bày ra một bộ nghiêm uy gương mặt, bài xong lại làm nàng cảm thấy mệt mỏi quá. Cho nên, khi đó, nàng kỳ thật không lớn muốn làm quan. Làm quan trách nhiệm đại, còn không bằng, đến ở nông thôn, cùng tiểu nhi tử mỗi ngày đậu đậu chim sẻ, làm làm bánh bao. Muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Hoàng cung này khối địa phương, nói là dân chúng cảm nhận trung tôn quý nhất địa phương, kỳ thật. Là cùng lồng giam vô đường. Liêu cô cô thấy nàng lại phải đi đến trong viện đi, vội vàng đuổi kịp, nói, nương nương, bên ngoài gió lớn, khoác kiện quần áo đi. Hoa tịch nhan nhìn ra xa không trung bay qua chim tước, là hâm mộ nổi lên tiểu nhi tử. Tiểu tham ăn là ở phía trước mấy ngày xuất phát, bị thanh hổ tiếp đi vân tộc bồi vân lưu manh ăn nhậu chơi bời. Tường lúc ấy, thanh hổ muốn đem hải tử bế lên xe ngựa trước, một nhà ba người, hải tử cha, nàng, cùng với tiểu thái tử ra đều tự mình tới đưa. Tiểu tham ăn thập phần sảng khoái mà hướng bọn họ ba người xua xua tay, túi chảo. Đặc biệt là đối với hoàng đế Lao Tử Khi. Lúc sau, mỗi hoàng đế buồn bực suốt vài ngày, cứ nghe, đến bây giờ đều không có như thế nào khôi phục lại. Tiểu ngũ cầm hai cái làm tốt con diều lại đây. Hôm nay do lớn, cuối thu mát mẻ, chính thích hợp phóng con diều. Ở trong cung phóng nhiều buồn bực. Hoa tịch nhan là người bị xe, dự bị chuẩn ra cung đi. Chủ tử muốn xuất cung, hạ nhân ngăn không được. hơn nữa. sẽ sợ hãi mặt trên hoàng đế hỏi hoặc là chủ tử ra cung ra cái gì ngoài ý muốn nói liêu cô cô quải một bức khóc tăng mặt khuyên nàng không cần đi làm hồi trung cung chủ tử nàng hoa tịch nhan đây là nhịn thật nhiều thiên mắt thấy đến bây giờ cuối cùng là đem hồ thái hậu lưu lại cuộc diện rối rắm thu thập đến không sai biệt lắm lãnh đạo công tác xong đều yêu cầu phong chính mình mấy ngày giả đi liêu cô cô hỏi thánh thượng nếu là hỏi nô tỳ như thế nào hồi đáp hoa tịch nhan trầm giọng nếu điểm này chuyện này ngươi đều ứng phó không được không cần ngốc tại bổn cung bên người nhìn một cái ngọc dung năm đó ở nàng bên cạnh khi chính là nơi trốn hoàn mỹ phối hợp nàng diễn trò có lẽ chờ ngày khác ngọc dung sinh xong hài tử hài tử đại chút, một lần nữa triệu hồi trong cung tới liêu cô cô quả nhiên bị nàng lời này dọa đến nửa câu phản đối nói cũng không dám lại cổ họng tiểu ngũ ở bên cạnh cầm hai cái con rìu cười hì hì hướng nàng đơn đầu gối phất quỳ nương nương nếu là chuẩn bị tốt thần đem xe ngựa dắt tới Tiểu tử này tinh linh, xe ngựa đều chuẩn bị tốt, chỉ chờ nàng lên tiếng. Hành, đi làm đi. Hoa tịch nhan phất tay. Ở muốn xuất phát trước, hoa tịch nhan do dự mà muốn hay không đem chính mình đại nhi tử một khối quải lại đây ra cung đi chơi. Nay tiểu thái tử ra mỗi ngày nỗ lực học tập, so tam hảo học sinh càng tam hảo học sinh, làm nàng cái này đương đương, đều cảm thấy không mang theo hư hạ cái này đại nhi tử, có điểm kỳ cụ. Phái người đi Quảng Dương Điện hỏi thăm hạ tiểu thái tử ra hiện tại có phải hay không ở học đường. Phái qua đi hỏi người thực mau trở lại trả lời, thái tử Điện hạ sáng nay thượng, bồi thánh thượng đi làm việc, chưa về. nay đương cha, đối bồi dưỡng nhi tử nhưng thật ra thực tận tâm, đi ra ngoài chơi, không quên mang nhi tử, nhưng là tuyệt đối quên mang lão bà. Có này đương cha bất nhân nghĩa làm ở phía trước, nàng cũng liền không cần cố kỵ trực tiếp chuẩn ra cung đi. Tiểu ngũ dắt tới một chiếc xe ngựa, hoa tịch nhan chỉ hạ trừ bỏ lục thúy đi theo còn lại người đều lưu tại trong cung lái xe cùng hộ vệ tiểu ngũ một cái đủ rồi nhiều đều là phế vật cái này mệnh lệnh một chút lâm kỳ kia hai vị truy nguyệt cùng chụp ảnh một khối lại đen sắc mặt hoa tịch nhan nhảy lên xe ngựa làm lục thúy nhớ rõ mang điểm bạc dự bị thượng phố xá sâm ớt mua đồ vật dùng tiểu ngũ lắc lắc roi ngựa cùng bá cánh giống nhau nhìn không ra là hoàng gia người ngồi không chớp mắt xe ngựa về phía trước chạy thẳng ra cửa cung liêu cô cô đám người Nhìn nàng như thế liền đi rồi, một đám lúc này mới có chút luống cúng lên, nhưng là, ở báo không báo cáo cấp hoàng đế khi, đều có vẻ vẻ mặt do dự. Ở chung như thế nhiều ngày tới, đại gia đối hoa tịch nhan đều có chút cảm thụ, lớn nhất cảm thụ là, cái này chủ tử, ghét nhất đôi chính mình không phải nhất trung tâm nô tài. Ai dám mật báo tin, chờ bị hoa tịch nhan lột ra. Lục Thúy ở trong xe ngựa cấp hoa tịch nhan châm trả. Hoa tịch nhan tay trái sốc lên bước màn, nhìn xe ngựa chạy ở trong kinh thành phố lớn ngõ nhỏ chung. xông vào mũi không khí, hỗn loạn bánh bao sủi cảo bánh rán còn có hương phấn chờ mùi hương, chỉ cần vừa nghe đều biết cùng trong hoàng cung tử khí trầm trầm cho buổi vị không thể tương đối. Đôi phụ tử kiết nhưng thật ra thông minh, sáng sớm rời đi hoàng cung, bỏ xuống nàng một người cùng hoàng cung cho buổi đối nghịch. Cũng không nghĩ hôm nay là cái gì nhật tử. Chủ tử, là tưởng ở chợ đi một chút sao? Tiểu Ngũ biết nàng khả năng tưởng ở chỗ này mua đồ vật, tìm một chỗ dừng lại xe ngựa nói. Hoa tịch nhan cơ hồ đã quên có bao nhiêu năm không tới chợ dạo qua. Lần trước mang tiểu tham ăn chạy ra cung lần đó không tính. Khi đó mỗi thời mỗi khắc nghĩ chạy trốn, nơi nào có thể nghĩ đến đi dạo phố tâm tư. Lúc này, hồi tưởng khởi khi đó thú sự, nghĩ đến chính mình đối hắn vẻ mặt ghét bỏ tướng, càng nghĩ càng rắc buồn cười. Có lẽ, không nhớ do hắn thời điểm, là nàng một loại khác tiềm tàng nhân cách đầy đủ biểu hiện. Từ về phương diện khác mà nói, nàng là có chút chán ghét hắn. Cùng chán ghét vân lưu manh kia phó lưu manh tính cách giống nhau. Hắn lớn nhất khuyết tật, ở nàng xem ra, từ tiểu tham ăn đã hình tượng miêu tả ra tới, diện than nam. Con người không hoàn mỹ. Nói vậy, nàng nào đó khuyết điểm, ở trong lòng hắn đầu làm theo có khi thực phiền. Đương phu thê, cơ hồ mỗi ngày muốn mặt đối mặt, cái nào xem lâu rồi sẽ không phiền đâu. Tỷ như nàng cha cung thái sử cùng nàng nương cung phu nhân, giống nhau, khi còn nhỏ nhất nhớ rõ cung phu nhân ngầm phát bực tức. nói là nàng cha nếu xuất ngoại hành tẩu dài quá chân có hôi nách xú đến cả đêm hại cung phu nhân ngủ không yên cho nên sẽ cãi nhau sẽ tẩu nhỏ phu thê, cảm tình ngược lại thâm, nếu là giống trưởng công chúa cùng phò mã ra như vậy tôn trọng nhau như khách kỳ thật các mang ý xấu sớm muộn gì muốn xảy ra chuyện đi xuống xe ngựa làm lục thúy mang theo túi tiền lãnh hai cái hạ nhân hoa tịch nhăn ở chợ trước lang thang không có mục tiêu mà đi một chút như thế nhiều năm đi qua Nàng nhớ rõ có một nhà kim phô, đánh trúc thọ thỏi vàng cũng không tệ lắm. Nghĩ đến chính mình phụ thân không sai biệt lắm muốn quá sinh, không biết chính mình có thể hay không trở về cấp phụ thân khánh sinh, nhưng lễ vật trùng quy muốn đưa. Vào trong trí nhớ đầu kim phô, thấy hồi ban đầu cái kia lão bản. Trước đài làm trưởng quầy thay đổi người, không nhận biết nàng, giá khai chính là thị trường, đảo cũng có thể. Hoa tịch nhan không có bao lớn so đo, đính hai điều như ý thỏi vàng. Lấy đông lăng phong tục. thỏi vàng thượng phúc tự là không thể tùy ý viết tốt nhất thỉnh trong nhà lớn nhất trưởng bối hoặc là trong thành nổi danh lao thọ tinh viết cái tự sau đó lấy tới cấp thợ thủ công vẽ lại hoa tịch nhan chỉ có thể trước thanh toán tiền trả trước quay đầu lại đi tìm trong thành lao thọ tinh dựa gần kim phô là một nhà trà lâu hôm nay trà lâu giống như không có bình thư chỉ có uống trà khách hàng ở bên trong ngồi bởi vì vị trí hảo trà lâu rộn ràng nôn nháo rất là náo nhiệt hoa tịch nhan nghĩ đến có vào hay không uống trà khi Cuối cùng không có lựa chọn đi vào, là thời gian không nhiều lắm, muốn đi vùng ngoại ô phóng con diều đâu. Liên ở nàng lui về chân công phu, xoay người, thế nhưng là gặp được Cung gia quốc kiệu. Là lúc trong tay cầm đồ vật, phải đi tiến trà lâu, nên diện thấy nàng, hoảng nhiên hành lễ, lại cũng không dám lớn tiếng kêu, tiểu thư, cha mẹ ta ở trà lâu sao? Hoa tịch nhăn hỏi. Là lúc nói, lao gia vừa trở về, phu nhân nghĩ, lao gia nhiều ít năm đều không có đến trên đường đã tới. mang theo lão ra ra tới uống trà. Hướng trà lâu lầu hai nhìn ra xa liếc mắt một cái, tựa hồ có thể nhìn thấy cung gia vợ chồng thân ảnh. Cung gia vợ chồng từ trước đến nay đều là cử án tề mi người, đến bên ngoài, quy quy củ củ, mặt đối mặt, một người một chén trà. Cung thái sử là mấy ngày trước trong kinh thành nguy cơ vượt qua, mới được đến hoàng đế cho phép, từ linh nguyên trong chùa ra tới, trở lại kinh thành, tạm thời không đến vốn có đơn vị báo danh nhập trước. Thánh thượng hy vọng, hắn có thể trước đền bù nhà tiếp theo thân tình. Cung phu nhân cũng không biết ngày ấy chính mình trên người đã xảy ra cái gì sự, bởi vì không có người tính toán nói cho nàng. Tình lại sau, biết được nữ nhi được đến thánh thượng cho phép về nhà một chuyến, ngồi ở trên giường, nắm hoa tịch nhan tay. Không giống cung thái sử như vậy vừa thấy mặt, hỏi nàng lời nói nhi, cha con hai lại nhải nói một đồng lớn, giống như muốn một chút đem mấy năm tích tụ nói toàn nói ra. Cung phu nhân là không nói một lời, chỉ là nắm tay nàng. Hoa tịch nhan từ mẫu thân bình tĩnh ánh mắt, Chỉ có thể cảm thấy một loại sau lưng có căn roi ở đốc xúc ý vị. Không cần nghĩ lúc này hảo, về sau nhật tử đều có thể vẫn luôn hảo đi xuống. Một không cẩn thận, tùy thời nàng sẽ thượng những người khác vết xe đổ. Hai mẹ con người lẳng lặng mà ngồi có một nén nhang thời gian lúc sau, nàng đã bị cung phu nhân tống cổ hồi cung. Lúc sau, nghe nói chính mình hình trưởng đều bị mẫu thân hồn đốn. Lại không phải mặc áo tang, trong nhà không có đại sự, nàng một cái nương nương, một cái chung cung chủ tử. Sao có thể tùy ý buổi tối về nhà mẹ để qua đêm? Đây là phải bị triều đình đủ loại quan lại nghi kỵ thánh thượng cùng hoàng hậu bất hòa sao? Cung phu nhân tình nguyện bị thiên tử triệu kiến đến trong cung thấy nàng đương thần tử, cũng không muốn nàng về nhà mẹ để hiếu kính lao nhân. Hoa tịch nhan rũ xuống mi, thu hồi tầm mắt, ở cha mẹ không phát hiện trước rời đi. Cha mẹ khó được như vậy thanh nhàn vui sướng sáng sớm, nàng đương nữ nhi, có thể nào nhẫn tâm phá hư? dặn rõ là lướt không cần đem nàng trùng hợp đi ngang qua sự nói ra đi Nếu nói ra đi, cung phu nhân sợ là muốn bắt dây thừng trói nàng hồi cung. Lục Thúy vì nàng thay đổi tâm tình, chỉ vào bên cạnh một nhà hương phấn cửa hàng nói, nơi này người nhiều, chủ tử ngươi nhìn một cái. Hương phấn cửa hàng hẳn là tân khai, hoa tịch nhan nhớ rõ trước kia là ra mặt cửa hàng. Ra vào khách nhân còn rất nhiều, không ngừng có nữ khách hàng, cũng có nam khách hàng. Trong hoàng cung hậu cung dùng hương phấn, đều là công phẩm. Nàng muốn cái gì mệnh phía dưới người làm chính là. Nhưng là. Thuộc hạ cũng không biết nàng muốn cái gì. Cho nên ngẫu nhiên đến chợ đi một chút, mới biết được hiện tại dân chúng sinh hoạt biến thành như thế nào. Hương phấn lại xương một phấn. Nổi tiếng nhất, muốn thuộc từng bị hiền tử bởi vì dùng xong không đắc dụng phát dẫn chứng ngẫm phấn. Đồ trang điểm mấy thứ này, khẳng định hàm kim loại nặng nhiều. Đến quá hiện đại học tập quá tri thức, hoa tịch nhan thiếu dùng đồ trang điểm. Trừ phi tham dự điển lễ, không thể không dùng. Bình thường để mặt mộc, cũng không thấy đến hắn không thích. Nữ từ sao? Chỉ cần chính mình lão công không có ý kiến, trang điểm quá xinh đẹp, ngược lại chọc lao công ghét bỏ, ghét bỏ nàng niêm hoa nhà thảo. Tùy đại nhân lưu đi vào hương phấn cửa hàng, trong tiệm diện tích không lớn, nhưng là các kiểu hương phấn phấn mặt bãi đầy kệ để hàng, là lâm nương trước mắt. Nhìn kỹ, không phải đông lăng bản thổ hương phấn, là từ đại huyên tiến vào. Năm gần đây, cùng đại huyên ngừng chiến, trọng sinh thành lập mậu dịch quan hệ sau, đại huyên hương phấn thương nhân, ở đông lăng kiếm chính là mãn bản mẫu. ai làm đại huyên tới hương phấn là hàng ngon giá rẻ hoa tịch nhan nhưng thật ra chưa từng dùng qua đại huyên hương phấn vừa vặn cầm một cái đặt ở trong lòng bàn tay thử xem một mặt hỏi cùng đại huyên đánh quá giao tế tiểu ngũ bọn họ chỗ đó vì cái gì làm loạn ý nhi này so với chúng ta đông lăng tiện nghi tiểu ngũ nói nương nương không biết đại huyên ra cục đá nhiều đủ loại cục đá đều có không giống đông lăng chỉ thừa thái ngọc thạch ngọc thạch sang quý đông lăng đem này xuất khẩu kiếm tiền nhiều đại huyên cục đá Tuy rằng không bằng ngọc thạch quý, nhưng là làm hương phấn nguyên liệu, có lẽ kiến trúc trang trí tài liệu, giống nhau đã chịu các quốc gia hoan nên. Hoa tịch nhan thử một chút, cảm giác chỉ liêu rất trọng, không phải thức thích, tùy theo đem đổ vật bông. Vừa muốn xoay người đi, từ bên trong đi ra trường quầy, xuyên chính là đại viên dân tộc phục sức, da mũ, lông cao háo cọc tay, dây ủng, đối với nàng hỏi, cô nương không thích sao. Ta bên trong còn có càng tốt. Có thể là bởi vì này trong tiệm không có một khách quen không ca ngợi này vật. Đột nhiên xuất hiện nàng như vậy một cái nhìn đồ vật liền đi, đối phương cảm giác kỳ quái hoặc là không mặt mũi, nhìn thẳng nàng hỏi. Hoa tịch nhan quay lại thân, lúc này cẩn thận đánh giá hạ người nọ. Thấy là cái hai mươi xuất đầu nam tử, dung mạo thượng có đại huyên người đặc thù, ngũ quan tương đối đông lăng người so thâm, có điểm Âu Mỹ người tướng mạo xanh biết con ngư như là lấp lánh sáng lên lục đa quý. Ai đều biết, Âu Mỹ nam tử, lớn lên xinh đẹp, tuổi trẻ khi tế bạch nộn ra, giống như mỹ nhân nam tử nhàn hạ thoải mái mà một bàn tay đỡ ở môn trụ thượng hạ chân cũng là giao nhau một cái tay khác sở soạng trên đầu ra mũ xem ra có chút phóng đãng không kềm chế được nhưng là một loại tôn quý tử hắn ánh mắt là không tự chủ được mà tiết lộ ra tới hoa tịch nhan nhìn xem tiểu ngũ tiểu ngũ lắc đầu nói cũng không nhận biết người này hoa tịch nhan nói không phải quý cửa hàng đồ vật không tốt là buồn cô nương đối hương phấn phấn mặt hứng thú quyết thiếu nhìn ra được tới cô nương để mặt buộc vẫn như cũ cốt sắc thiên hương Hưng phấn phấn mặt loại này đồ vật, đối mỹ nhân mà nói, chỉ có thể là dạy hoa trên gấm. Mỹ nhân dùng không cần, kỳ thật cũng không lớn quan hệ. Đương nhiên, dùng về sau, có lẽ cô nương không ngừng này chờ mỹ lệ mà thôi. Nam tử cười khi hàm răng không lộ, con ngươi lưu quang rạng rỡ, tựa như nhấp miệng mà cười mỹ nhân. Này nam nhân, so với tiểu ngũ mỹ mạo, một chút đều không thua kém. Hoa tịch nhan khỏe môi nhấp nhấp, tạ trưởng quậy cắt nôn. Bốn cô nương có tự mình hiểu lấy, quốc sắc thiên hương. là cho thiên hạ tam đại mỹ nhân dùng. Chắp tay, bất hòa người này múa mép khóe môi, miễn cho thật vỏ trăn trụ, mua không nghĩ dùng đồ vật. Mới vừa quay lại thân, người nọ lại nói, không bằng làm bản nhân đưa cô nương mấy hộp miễn phí hương phấn phấn mặt thử xem. Trường quay không tiếc hao tiền, hà tất đâu? Hoa Tịch Nhan bị bắt quay đầu lại đắp những lời này khi, một cái gã sai vật đã là phụng kia nam tử mệnh lệnh, từ bên trong lấy ra mấy hộp hương phấn phấn mặt, đưa đến nàng trước mặt. Nói thật, tặng không đồ vật nếu không lấy có vi nàng tinh thần nam tử thấy nàng trên mặt một mặt do dự thần sắc cười cô nương dùng lúc sau nếu là hảo đại bổn tiệm tuyên truyền bổn tiệm không lỗ suy đi trước nói được không phải đợi thử mới biết được chủ yếu là kia gã sai vật mở ra trong đó một cái chắp cho nàng xem bên trong phóng bình xứ trang màu xanh lục chất lỏng nói là thiên nhiên hương thảo tổng thể đồ vật có điểm cùng loại hiện đại màu xanh lục đồ trang điểm làm nàng tò mò làm lục thúy tiếp nhận đồ vật đi ra hương phấn cửa hàng Tiểu ngũ đi ở nàng phía sau trong tay bắt lấy roi ngựa tử, hỏi, nương nương kế tiếp là ra kinh thành sao. Canh giờ không sai biệt lắm, lúc này không đi, đợi chút đều không cần phóng con rìu. Hoa tịch nhan ở tiểu ngũ sốc lên màn xe sau nhảy lên xe ngựa, phân phó, ra khỏi thành. Xe ngựa hướng tây cửa thành đi ra ngoài. Bên kia vùng ngoại thành, sơn thể không cao, là một mảnh đồi núi, bò đến đỉnh núi, phóng con rìu tốt nhất. Ngồi ở trên xe ngựa ra khỏi thành khi. nghĩ đến ở lần trước tùy ngự giá ra khỏi thành săn sóc dân tình thấy rõ tình hình bệnh dịch theo sau lại nàng ca nói tình hình bệnh dịch tạm thời đã không chế được ngọn nguồn ném vật trên người bắt hai cái còn lại đang lẩn trốn bắt được người cung thuật, là bị một cái tiêu thạch đại nhân người mệnh lệnh như thế làm nói lại là như thế làm nói người trong nhà hoạn bệnh mới có thể bị trừ tà hoa tịch nhan làm lục thúy đẩy ra màn xe nhìn ra xa vài lần cháo xưởng cùng nhân tâm trai thiết lập cứu tế chỗ vẫn là thỉnh thoảng có người tới xe ngựa ngừng ở một chỗ chân núi hoa tịch nhan thay đổi xong dày cùng nam tử quần áo mới mang theo nha hoàn cùng tiểu ngũ một khối lên núi gần thu trên núi cây cối bắt đầu biến hoàng, lá rụng điêu tản chi ý cùng với bình nguyên kim hoàng mạch tuệ thành thụ, hạt thóc được mùa thiên nhiên luân hồi làm nhân tâm trùng cảm khái và ngàn năm nay theo các nơi tờ báo nói là được mùa mặt rồng đại duyệt đến lúc đó thu săn cung phụng cao tổ đại điển càng muốn làm được lòng trọng một ít an ủi tổ tiên cảm tạ ông trời bò đến đỉnh núi, Hoa Tịch Nhan tìm khối tương đối đất bằng, cảm giác hướng gió. Lục Thúy không giống nàng cùng Tiểu Ngũ, sớm đã mệt đến quá sức, ngồi ở một khối hòn đá nhỏ thượng, lau mồ hôi. Tiểu Ngũ cầm con diều bắt đầu chạy vội, vung ra tay, kia làm được giống chỉ chim én con diều, thừa một cổ phong, lượn lờ thăng lên thiên. Hoa Tịch Nhan lôi kéo con diều thế thẳng, cảm giác được này phong có điểm đại, không dám ngạnh kéo. Ngay cả như vậy, Tia tuyến, ở một trận gió mạnh lúc sau, bang, cắt thành hai đoạn. Tiểu ngũ đều trận mắt há hốc mồm mà nhìn kia con rìu, càng bay càng xa, thật là giống chỉ chim én, bay ra hoàng cung một đi không trở lại. Hoa tịch nhan chỉ hối hận mang theo hai chỉ con rìu tới, xem cái này tình huống, hẳn là mang một dương. Nương nương, bằng không chờ phong tiểu chút lại phóng. Tiểu ngũ nói, chỉ còn một con, này ra tới chơi thích thú đều còn không có bắt đầu. Hoa tịch nhan buồn bực, nói, đi, tìm cái phong tiểu chút địa phương. Chủ tử nói đi chỗ nào. Mọi người đều chỉ có thể đi theo Hoa tịch nhan hướng cánh rừng gian đi Chỉ lo tìm phong tiểu nhân địa điểm Này đi rồi đại khái không biết bao lâu Rốt cuộc tìm được rồi một cái trống trải nơi sân Nơi này Một mảnh xanh mượt mặt cỏ Nơi xa núi lớn mây mù quân quanh Phong cảnh hợp lòng người Không bỏ con diều Chỉ là ở chỗ này nằm một nằm Nhìn sang phong cảnh Đều rắc đăng giá Như thế nào trước kia chính mình không biết có như vậy một cái hảo địa phương Hoa tịch nhan suy nghĩ một lát Giống như mơ hồ nơi nào có điểm quen thuộc. Mặc kệ, trước thả bay con rìu lại nói. Tiểu ngũ như cũ giơ lên cao con rìu, ở trên cỏ chạy vội, vung ra khi, bởi vì phong không lớn, con rìu vài lần rơi xuống xuống dưới. Gian nan mà nếm thử thật lâu sau, rốt cuộc, một khắc chỉ chim én, chậm dại thăng lên thiên. Nơi này, phong không lớn, nhưng là, sức gió hướng gió đều vững vàng. Chờ con rìu bay lên, nhưng thật ra không hề yêu cầu bao lớn sức lực thao tác, cũng không sợ dây thường đột nhiên chặt đứt. Hoa tịch nhan trong tay nhẹ nhàng mà lôi kéo kia không hề áp lực dây thừng, đều có điểm muốn đánh buồn ngủ ý niệm. Tìm khối tiểu nham thạch đường gối đầu, nằm ở cọng cỏ thượng, như nằm ở bông thượng. Tay nhỏ chỉ từ từ câu lấy dây kéo, ngửa đầu vọng trời xanh mây trắng, nhân sinh vải phần tiêu sái vải phần nhàn nhã, nàng đều mau say. Gả cho người, có hài tử dưỡng, còn muốn quản lý một cái đại quốc, đời này, thật là không biết có bao nhiêu giờ dỗi có thể giống như thế thanh nhàn thời gian. Mỹ mị mị nhan mắt hạ Lục Thúy lúc này, ngược lại là nghỉ ngơi tốt, đi tới đi lui, giúp nàng thải điểm hoa dại, trở về cắm hoa bình. Tiểu ngũ ngồi xếp bằng ngồi ở trên cỏ, chết chút thảo can, cấp tiểu chủ tử bệnh một ít ngoạn ý nhi. An an tinh tĩnh, thời gian tựa như phong một trận, không ai phát hiện có cái gì khác thường. Cho đến đột nhiên, hoa tịch nhan tay nhỏ câu dây thừng, bang, mất đi sức kéo. Tiểu ngũ như trâu trấu dạng nhảy dựng lên. Thấy là một mũi tên, bắn thủng đơn bạc con diều. hoa tịch nhan ném xuống trong tay kia nửa thanh dây kéo ngay sau đó vọt đến nham thạch sau lưng tiểu ngũ xách lên lục thúy hai ba bước bay qua tới đứng ở bên người nàng bá lại tới một mũi tên lúc này này mũi tên là đuổi theo một con từ trong rừng chạy ra tiểu mai hoa lộc xem ra không giống địch tập tương đối như là ai ở gần đây săn thú hoa tịch nhan mỹ mắt nhảy dựng đột nhiên nghĩ tới cái gì la lên một tiếng không tốt cái thứ nhất hướng gần nhất trong rừng chạy tiểu ngũ cùng lục thúy không rõ này ý chỉ có thể đi theo nàng đảo vong thấy là khả năng chạy đi không còn kịp rồi hoa tịch nhan hoang mang rối loạn vội vội nhìn thấy một cây đại thụ thấy phía trên lá cây không có rớt quang có thể che đậy lập tức đôi tay leo lên nhánh cây phi thân thượng số đem toàn bộ thân thể miêu ở thật lớn tán cây tiểu ngũ kẹp lên lục thúy bay lên bên cạnh một khắc gốc đại thụ giống nhau học nàng núp vào Sẽ không nhi tiếng võ ngựa từ xa tới gần một đội hùng dũng hoa vệ khí phách hiên ngang mã đội vây ôm lấy một con tiểu bạch mã Xuất hiện ở hoa tịch nhan vừa rồi phóng con diều trên cỏ. Con ngựa trắng ngồi tiểu công tử, mặt như quan ngọc, người mặc bạch đế chỉ vàng hoàng gia cưỡi ngựa bắn cung trang. Tiểu nhan ngũ quan lớn lên tinh điêu ngọc trác, anh định yêu nhã tiểu ánh mắt, hiện ra một cổ long uy. Tiểu ngũ cùng lục thúy đều ngây người ánh mắt, này không phải bọn họ ra tiểu chủ tử sao? Như thế nào buôn nơi này tới? Hay là biết hắn nương tại đây? Tiểu thái tử ra nào biết đâu rằng chính mình nương ở chỗ này phóng con rìu, trên lưng con kim hoàng bao được tên? một tay chảo đặc chế tiểu cung một tay chảo dây cương một đường đuổi theo kia chỉ chạy trốn mai hoa lộc ghim ngựa tay nhỏ rút ra một khắc chi mũi tên đắp ở cung thượng tiểu mắt nghiêm túc mà híp lại tỏa định phía trước đang lẩn trốn mai hoa lộc mai hoa lộc nhìn thấy nguy cơ lại lần nữa tới gần liều mạng mà hướng trong rừng chạy đánh dấu hoàng thất bạch vũ tiễn bá bay đi ra ngoài lại là rõ ràng lược hiện trần chờ. cọ qua mai hoa lộc mai con rác mũi tên thốc chui vào thân cây tiểu thái tử ra chỉ phải buông cung tiễn nhẹ nhàng phun ra một tiếng thở dài. Hắn này đều bắn tam chi mũi tên, liền mai hoa lộc một chút ra lông đều không có dính vào. Nghiễm nhiên là cho tiểu thái tử gia đương lão sư lại làm hộ vệ lâm kỳ, cười hắn kia thất chiến hỏa giai nhân hỏa long liệt mã, đi lên tới, đối tiểu thái tử gia nói, "Thái tử là tâm địa nhân từ chút, bắn nghệ là không thành vấn đề." Tiểu thái tử gia nghe xong lời này, tiểu ánh mắt càng thêm tức khẩn. Một cái đế vương, tương lai có thể là muốn mang binh đánh giặc, thượng chiến trường như thế nào có thể còn có tâm địa mềm mại? Đến lúc đó không ngừng hắn chết, đi theo hắn thần tử đều phải chết. Buồn cung lại thử một lần, vọng lâm tướng quân nhìn. Tiểu thái tử ra túc nhăn nói, trong tay lại rút ra một mũi tên, lúc này, như là mù quáng mà hướng trong rừng phát ra. Bá! Lục Thúy chỉ nghe này mũi tên phát ra tới thanh âm, đều cảm thấy quanh thân bỏ lên trên một cổ hàn ý. Này một mũi tên, cùng dĩ vãng tam tiễn bất đồng, tích tụ sát khí. Lâm Kỳ vung tay lên, bên cạnh kỵ binh chạy như bay đi ra ngoài, thực mau. Từ mũi tên vọt tới phương hướng, ở lùng cây tìm được rồi một con một mũi tên mất mạng con thỏ. Thỏ con bị sách tới rồi tiểu thái tử ra trước mặt. Vây quanh ở tiểu thái tử ra bên cạnh thần tử nhóm, đều nói chúc mừng, tiểu thái tử ra lần này xuất sư, có thu hoạch. Tiểu thái tử ra đối này lại có thoáng bất mãn, phương ra, vốn định cấp nương, đưa một con sừng hiệu, hiện tại, chỉ có thể đưa một con lông thỏ. Tiểu thái tử ra ra tới chơi, không quên cho nàng mang về lễ vật. Hoa tịch nhan này đương đương. Một bên nghe trộm một bên gật đầu, nhi tử hiếu thuận. Điện hạ, mau là dùng cơm chưa lúc, thánh thượng sợ là đang đợi điện hạ trở về. Lâm kỳ chắp tay nói. Tiểu thái tử ra nghe vậy gật đầu, quay lại tiểu bạch mã, phải đi về. Đột nhiên, trở về đầu nhỏ, lại xoay trở về. Hoa tịch nhan có thể cảm giác nhi tử bắn lại đây một đạo ánh mắt, tựa như nhi tử mới vừa phát ra mũi tên, sắc bén vô cùng, thực mau tỏa định tới rồi trên người nàng tới. Nàng nín thở tinh khí, suy ngực tim đập. Điện hạ Phát hiện tiểu chủ tử có khác thường, lâm kỳ kia hai mắt quăng cũng nhìn qua đi. Tránh ở trên cây ba người, giống như lá rụng run bẩn bật ở trong lòng liều mạng cầu nguyện. Không có việc gì, buồn cung là nhìn xem thiên, cảm giác thời tiết này thực hảo, phong cũng hảo, nghĩ nương có phải hay không ở trong cung trong viện phóng con rìu. Tiểu thái tử ra thu hồi tầm mắt, khoe môi khẽ nhếch dương, quay lại đầu nhỏ. Lâm kỳ nhân tiểu chủ tử lời này, hơi nhíu hạ mi. Chỉ cảm thấy tiểu thái tử ra lời này như là đang nói người nào đó xảy ra chuyện gì. Hoàng thất săn đội dần dần rút lui. Hoa tịch nhan nâng lên cổ tay áo, lau lau chán hai viên đổ mồ hôi trâu. Lục thúy kinh hồn nhất định là từ trên cây đều tải xuống dưới. Tiểu ngũ chạy nhanh sách nàng quần áo. Trở về sao, nương nương. Tiểu ngũ hỏi. Trở về, đương nhiên trở về. Hoa tịch nhan cho hắn một cái vô nghĩa ánh mắt. Không quay về nói, lại đã đi xuống, bị người nào đó phát hiện nói. Liền không hào chơi. Ba người bò hạ thụ, lại đột nhiên nghe tiếng vó ngựa lại bay tới. Lúc này là từ bọn họ sau lưng sát ra tới. Ba người sửng sốt lúc sau, chỉ có thể một lần nữa hoang mang rối loạn bò lên trên thụ. Đáng thương kia chỉ từ nhỏ thái tử gia thủ hạ tránh được một kiếp mai hoa lộc, lại lần nữa đã chịu trí mạng truy kích. Lần này phát ra tới mũi tên, nhưng không có tiểu thái tử gia tâm tổn cái loại này thương tiếc, mũi tên thốc phát ra hàn quang, trực tiếp xuyên qua mai hoa lộc đầu. Làm trên cây bảng quan hoa tịch nhan chờ ba người, cũng giác hảo tàn nhẫn. Một con màu nâu tuấn mã, cọ qua bọn họ tầm mắt, trên lưng ngửa kỵ binh da mũ, lông, cáo vai khảm, cười ở chạy vội lập tức, duỗi tay tức nắm lên kia chi mũi tên, đồng thời xách lên một toàn bộ mai hoa lộc, lớn tiếng nói, nhị hoàng tử, là lộc. Hoa tịch nhan nhớ lên, ngày hôm trước Liêu Cô Cô có nói qua, nói là đại huyền quốc phái tới sứ giả, hướng đông lăng tiến cống, phái, hình như là kia nhị hoàng tử. Hoa tịch nhan chỉ thấy quá kia giống xà giống nhau yêu mị tam hoàng tử. Không biết này đại huyên nhị hoàng tử trông như thế nào. Xem ra, hôm nay thánh thượng đến hoàng gia khu vực săn bắn săn thú, đối, nơi này là hoàng gia một cái tiểu khu vực săn bắn, qua đi như vậy nhiều năm, nàng đều cơ hồ đã quên có cái này địa phương, đến lúc này mới nhớ tới. Hoàng đế đến nơi này săn thú, mang lên nhi tử bên ngoài, là thuận đường tiếp đón một ít nước ngoài khách cửa. Nơi này, không ngừng có đại huyên nhị hoàng tử, còn có. Hoa tịch nhan tử là cây bên trong trong da, thực mau Phát hiện tới rồi một trương quen thuộc gương mặt, gương mặt này hóa thành cho nàng đều nhớ rõ, bởi vì nàng nắm đối phương kia trường tiền nợ, đến bây giờ đối phương đều không có còn đâu. Hiền vương không biết vì sao, vẫn luôn ở đông lăng ngốc, cũng không nóng lòng hồi bạch xương. Hôm nay xuyên bạch xương cưới ngựa bắn cung phủ, chịu đông lăng thiên tử mời, lại đây săn thú. Tới rồi lúc sau, mới biết được nguyên lai lê tử mặc không phải thực tình nguyện bồi đại huyên người săn thú, bởi vậy làm hắn thay này lao. đại huyên nhân vi du mục dân tộc tính tình hòa bạo này đại huyên nhị hoàng tử càng là như thế nghe nói nhị hoàng tử trong vương phủ đầu phải tất cả đều là động vật khung xương cùng đầu lâu được xương bắt diện linh lung hiền vương ở bồi đại huyên nhị hoàng tử gia luật kỳ không đến nửa ngày về sau đều cảm thấy chính mình cũng mau chịu đựng không được buồn nôn tưởng phun ra luật kỳ ở ngắn ngủn mấy cái canh giờ giống như cơn lốc quét quát này phiến khu vực sàn bắn có thể nói đổ vương đô không quá đã giết thượng chăm chỉ động vật vô luận lao hấu. chỉ cần nhìn thấy đều sát hiền vương gia luật kỳ nhìn thủ hạ đề mai hoa lộc nhìn qua tiểu không nghĩ thu vào chính mình trong túi lại nghĩ đến nhân gia hiền vương bổi chính mình nửa ngày cũng chưa thu hoạch bởi vậy nói này chỉ lộc bổn vương đưa cho hiền vương đi hiền vương nhìn nhắc tới trước mặt mai hoa lộc một con mắt trâu đều bị bắn thủng một khác chỉ trong mắt chết không nhắm mắt đều là hoảng sợ trạng chỉ cảm thấy lại một trận buồn nôn sắc mặt tức hiện lên một kia hoàng bạch chính là muốn cự tuyệt gia luật kỳ hắn lại không dám Một đạo phong, ào ào xuân sao, thổi qua lá cây tử. Hoa tịch nhan bế hạ mắt, nghĩ thầm tao. Này nhóm người dựa vào thân cận quá, bọn họ lại không kịp di động, khó bảo toàn bị phát hiện. Quả nhiên, ra luật kỳ ngửa đầu, tức hướng bọn họ trốn tránh phương hướng. Ê cái gì người? Hiền vương tùy theo ngửa đầu, con ngươi hiếp lại. Ra luật kỳ đã gấp không thể đãi trong tay cung tiễn ngay sau đó kéo ra, nhắm chuẩn hảo phương hướng. Tám chín bị nàng. Lục thúy ở trên cây toàn thân phát run. phía dưới cái kia dã nhân mũi tên rõ ràng đối chính là chính mình chủ tử tiểu ngũ làm lục thúy đừng cử động muốn bay đến một khắc cây thượng chế tạo động tĩnh đem đối phương lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình vì thế hắn ở xẹt qua thụ nha khi cô ý kịch liệt lay động cảnh có trong nháy mắt kia tất cả mọi người cho rằng hắn thành công gia luật kỳ thay đổi trong tay cung tiễn phương hướng nhưng mà ở trong phút chốc gia luật kỳ lại quay lại mũi tên hơn nữa không có bất luận cái gì dự triệu lập tức thả ra trong tay mũi tên Hiên vương ở cùng nháy mắt sắc mặt kịch liệt mà một cái đông đưa. Chỉ bằng ra luật kỳ sáng nay ở khu vực săn bắn biểu hiện, đều có thể nhận định vì bách phát bách chúng bắn tên cao thủ, nếu không ai cho rằng hắn này một mũi tên có thể bắn không, bị hắn nhắm vào người giữ nhiều lành ít. Lục thúy trong cổ họng kinh hô một tiếng, chủ tử. Bang! Tàn sát bừa bãi bay tứ tung mũi tên, bắn thủng nơi đi qua sở hữu lá cây, bao gồm một chi thô to cánh khô. Hoa tịch nhan khỏe môi hơi câu. ở kia chi mũi tên nên diện hướng về chính mình phá vỡ gió mạnh khi trong tay háo châm đồng thời đã phát ra Hắc châm nên diện va chạm mũi tên thốc hai hai đánh nhau Hắc châm tất nhiên là không thắng nổi so với chính mình thô tráng mũi tên thốc nhưng là cũng ở nguy cơ thời điểm thay đổi mũi tên phương hướng mắt thấy kia mũi tên không có bắn trúng nàng cái này mục tiêu là hướng lên trên giống như mất khống chế máy bay phản lực bay đi ra ngoài bay về phía không trùng, không có thân ảnh phía dưới người nhìn này mạn kỳ quan hai mặt nhìn nhau khi Ra luật kỳ tay phải cực nhanh mà lại rút ra một mũi tên đắp ở dây cung thượng. Hắn là thuận tay trái. Hiền vương sắc mặt lại biến đổi, rồi ngựa về phía trước một bước, bởi vì không xác định chính mình có thể hay không ngăn trở trụ cái này dã nhân mà không phải biến thành cái này dã nhân mục tiêu. Hắn há mồm, trước sau phun không ra giọng nói. Cùng lúc đó, đệ nhị chi mũi tên bay đi ra ngoài. Chỉ là, đã muộn, hoa tịch nhan từ trên cây hạ xuống. Không có lựa chọn chạy, là biết chạy không được. Gia hỏa này kỵ binh tinh anh, sao ở bọn họ sau lưng? trước có hổ hậu có lang, như thế nào chạy? Còn không bằng trước xuống dưới. Dù sao này địa bản là đông lăng, cái này dã nhân không có khả năng làm cho đông lăng thiên tử mặt sắt đông lăng con dân. Tương phản, bọn họ ở trên cây tiếp tục trốn nói, khả năng sẽ bị gia hỏa này dùng ta nhắm chuẩn chính là động vật vì lý do giết. Mọi người tiên kiến một người phi xuống dưới, khẩn tiếp mặt khác hai người cùng phi hạ một khắc cây. Hiền Vương trong mắt bay nhanh mà sẹt qua một mặt kinh ngạc. Lựa chọn ở thời điểm này nhảy xuống cây bại lộ chính mình mục tiêu người, gan dạ sáng suốt hơn người. Gia Luật Kỳ thấy chính mình đệ nhị mũi tên rõ ràng lại mất đi mục tiêu, này có thể là hắn lần đầu tiên liên tục hai lần không có thể bắn trúng mục tiêu. Hồng Đồng Phương mới vừa mặt sẹt qua quầng táo hơi thở, một đôi tràn ngập lệ khí hổ mắt dừng ở Hoa Tịch Nhan thượng. Chỉ cần liếc mắt một cái, đều có thể biết này ba người bên trong, Hoa Tịch Nhan là đầu lĩnh. Nam tử quần áo, thanh tú dung mạo. Tuy rằng không phải tuyệt sắc, khả năng liền chính mình kia yêu mị đệ đệ tam hoàng tử đều không kịp, chỉ là, thực tươi mát, giống như sơn thủy họa tươi mát. Cũng không biết, một người bộ dạng chỉ là tiểu tươi mát, đều có thể làm người không rời được mắt trử. Ra luật kỳ con ngươi mị thành điều phùng, như là muốn vọng tiến hoa tịch nhan cặp kia mắt hạnh, đứa nhỏ này, có song hào mắt. Nữ tử giả nam trang, bởi vì thân cao không đủ, luôn là sẽ bị nam tử cho rằng chỉ là cái hải tử. Đặc biệt đối với dáng người giống nhau muốn so đông lăng người cao lớn chắc nịch đại huyên người mà nói. Lục Thúy nhảy xuống cây lúc sau, ngửa đầu nhìn liếc mắt một cái lập tức ngồi ra luật kỳ, chỉ cảm thấy lại một trận phát run, là sắp hôn mê bất tỉnh. Đại huyên người nàng thấy được thiếu, cho nên này có thể là nàng cuộc đời gặp qua cường tráng nhất người, giống như đầu đại châu rừng rừng như thân hình, cơ bắp đều tuôn ra quần áo, đáng sợ nhất chính là, hắn trên cổ quải vòng cổ, rõ ràng là một đám đầu lâu sâu lên tới. làm người thực dễ dàng liên tưởng khởi trong truyền thuyết thực nhân tộc. Khoe mắt quét kia như thu diệp run bần bật lục thúy, ra luật kỳ khinh thường lánh khóc mà một hử. Mọi người đều nói đông lăng sản phẩm trong nước mỹ nữ không thể so bọn họ đại viên thiếu. Nhưng là, giống này nha hoàn, lớn lên cũng không khó coi, chỉ là, bị hắn xem một cái đều phải té xịu tướng, so với bọn hắn đại viên nữ tử kém xa. Mà giống như lục thúy như vậy, nhìn đến hắn liền sợ hai nữ tử, từ hắn bước vào đông lăng tới nay, không nói nữ tử. đông lăng nào đó nam tử đều rõ ràng đối hắn hỏng rồi sợ hãi không nói người khác chỉ nói hôm nay bồi hắn nửa ngày vị này hiền vương thiên hạ phụ có nổi danh hiền vương nhìn thấy hắn bắn một con mai hoa lộc đều biểu hiện đến kinh tâm gan nhảy chỉ có thể nói làm hắn đối thiên hạ thịnh truyền thành danh cảm giác sâu sắc đến thất vọng nhưng thật ra cái này thành công tránh thoát hắn hai chi mũi tên hài tử thật là không bình thường Ra luật kỳ kim lục hồ mắt dừng ở hoa tịch nhan trên người không có động hiền vương ngực nảy dựng không biết vì sao là vì trước mắt này thành tu dung mạo nam tử như là sẽ tùy thời biến thành ra luật kỳ con mồi tình cảnh mặc danh mà cảm thấy một cổ bực bội hoa tịch nhan ở đạn trên quần áo hôi thật giờ mới vừa cố chạy trốn đều không có phát giác nguyên lai like chính mình đã đem quần áo lộng tới như thế giờ, thế nhưng lây dính thượng cất chim cái này làm cho trên mặt nàng bịt kín một tầng buồn bực nếu muốn mang cất chim trở lại trong cung mới có thể đổi ngẫm lại đều ghê tởm đến tìm một chỗ có thủy địa phương tẩy tẩy lại nói chỉ là này giã nhân nhìn chằm chằm nàng nửa ngày không mở miệng xử trí như thế nào nàng chỉ có hắn trước mở miệng nàng mới có thể nghĩ hảo đối sách nhanh lên lưu không phải sợ cái này dã nhân mà là nếu bị đôi phụ tử kia phát hiện sợ là hồi cùng có chê cười nàng đợi cả buổi có chút không kiên nhẫn hoa tịch nhan ngẩng đầu lên gia luật kỳ nhìn nàng vọng lại đây ánh mắt thủy linh chạy xuôi một cổ thanh tuyển hổ mắt lại là căng thẳng người này chẳng lẽ không phải nam tử hiền vương ngực là càng nhảy càng lợi hại Mắt thấy, tựa hồ gia luật kỳ cũng hướng hắn hoài nghi phương hướng suy nghĩ. Không khí bên trong trong nháy mắt vắng lặng, là liền phiến la cây rơi xuống trên bờ cắt đều có thể nghe được rành mạch. Một chuỗi tiếng vó ngựa, đột nhiên đến, có thể nói là vượt quá mọi người dự kiến. Khiến cho mọi người nghe tiếng một khắc, toàn bộ hướng thanh âm chuyển qua đầu. Cười ở chiến hỏa giai nhân trên lưng thiếu niên mặt tướng, tuấn giật phi phàm, trước ngực mánh hổ, phát ra lệ khí, làm ra luật kỳ này chỉ đại châu rừng, đều cần thiết khác xem một cái. Hoa tịch nhan thấy như là tới cứu nàng người, lại là kia chỉ bạch hổ, chỉ cảm thấy cái chán nhỏ giọt ba viên mồ hôi lạnh, tựa hồ mỗi lần chính mình có nguy cơ, đều là cùng này chỉ bạch hổ âm hồn không tan. Bắt lấy dây cương, khoái mã chạy băng băng lâm kỳ, xa xa nhìn, nhìn đến hoa tịch nhan kia mạt thân ảnh, lập tức đôi lông mày nhắc tới, tuấn nhan mang lên tầng ô sắc. Hắn là vừa nghe xong tiểu thái tử gia nói kia lời nói lúc sau, thật sự không yên lòng, làm mặt khác hộ vệ hộ tống tiểu thái tử gia trở về. Một người lộn trở lại tới kiểm tra cẩn thận. Kết quả, thật đúng là chính là, làm hắn lại một lần muốn trọc giận phá phổi. Nàng cái nào không chạm vào, như thế nào lại là chạm vào này đó đáng sợ người. Lần trước cánh rừng chung cái kia lánh một đám lang tam hoàng tử, lúc này là giống đại châu rừng giống nhau nhị hoàng tử. Nếu hoa tịch nhan biết hắn ý tưởng, khẳng định cảm thấy chính mình nhất vô tội, này liên quan đến nàng gì sự. Như hỏa giống nhau liệt mã, ở cuối cùng giai đoạn lao tới, đại viên mấy cái kỵ binh. Đối mặt này hỏa thế, đều chỉ có thể hướng hai bên tránh ra một ít. Chiến hỏa giai nhân gót sát, trực tiếp sát nhập tới rồi ra luật kỳ phía trước, hộ ở hoa tịch nhan bọn họ ba người trước mặt. Ra luật kỳ, hiền vương đám người, đều bị đều biểu tình một túc. Này ba người, là cái gì thân phận? Lâm Kỳ ngồi ở trên lưng ngựa, hướng ra luật kỳ cùng hiền vương chắp tay, thánh thượng có lệnh, buổi trưa đến, mời nhị hoàng tử cùng hiền vương điện hạ một khối ở khu vực săn bắn có ít tiện Chưa tưởng này chỉ bạch hổ, còn có điểm này đầu. biết dùng lấy cớ này đuổi này ba người đi trước hoa tịch nhan khỏe môi hơi nhấp chờ quả nhiên nhất ba người đều không muốn lập tức đi gia luật kỳ nhìn nàng lại nhìn phía cái này nghe nói gần đây ra tẫn nổi bật đông lăng thiếu niên tướng quân không cảm thấy này vóc dáng nhỏ lâm kỳ có đặc biệt làm cho người ta sợ hãi chỗ rói ngựa thẳng chỉ đến hoa tịch nhan bọn họ ba cái trên đầu vừa lúc lâm tướng quân bổn vương đang muốn đem này ba cái xông vào hoàng gia lâm viên kẻ cắp trói lại đưa đến đông lăng thiên tử trước mặt kẻ cắp bị trói gô đến đôi phụ tử kia trước mặt hoa tịch nhan mặt thoáng chốc xẹt qua một đạo ô sắc đến lúc đó sợ nàng nhi tử đều phải đem nàng cười chết nay chờ dèm pha như thế nào có thể ở nàng nhi tử trước mặt trình diễn chỉ là chỉ là trói mà thôi sao mày đẹp phía dưới một đôi mắt hạnh bay lộn hạ cưới ở trên lưng ngựa lầm kỳ đồng dạng một bước chấm sắc trói chỉ là bước đầu tiên bước tiếp theo là tưởng buộc bọn họ bại lộ gương mặt thật bằng không mượn đao giết người đừng nhìn này chỉ đại châu rừng như là dã nhân một quả đầu nhưng thật ra thực linh hoạt biết nàng không phải người thường về sau đi bước một bước tới lâm kỳ dùng sức mà rảo ra sức suy nghĩ làng khó này chỉ đầu không có đại châu rừng linh hoạt bạch hổ lãnh xương ngọc Khiết tuấn nhan chỉ có thể nghẹn ra một câu sức sẹo này ba người đều không phải là kẻ cắp là ta đông lăng quốc con dân phi kẻ cắp chẳng lẽ là lâm tướng quân nhận thức thấy kia chết cân não bạch hổ khẳng định là đắp không được hoa tịch nhan tiến lên trước nửa bước nói thảo dân mãi hoàng gia lê viên bên trong con hát hôm nay thánh thượng mệnh gánh hát lê viên tử đến khu vực săn bắn đợi mệnh thảo dân xuất hai vị sư đệ sư muội bởi vì lạc đường cùng sư phó giữa đường đi rời ra kia vì sao tránh ở trên cây bởi vì hoàng tử cùng hiền vương uy phong lẫm lẫm thảo dân cùng sư mội sư đệ đều với hai vị vương gia uy phong chỉ có thể ở trong lúc vội vàng chạy trốn tới trên cây đối đáp trôi chảy không hề sơ hở lâm kỳ bắt lấy thời cơ nói xác thật này ba người mãi lê viên con hát mặt tướng là gặp được bọn họ sư phó tiến đến tìm kiếm bọn họ hiền vương nhìn hoa tịch nhan ánh mắt tựa hồ nộ ra cái gì bởi vậy khoe môi hơi hơi mà mị hạ đối ra luật kỳ nói nhị hoàng tử thánh thượng chờ chúng ta sốt ruột chờ không tốt ta chờ đi trước dự tiệc đến nỗi này đó con hát nếu chọc đến nhị hoàng tử chỗ nào không cao hứng đến lúc đó nhị hoàng tử nhưng thỉnh thánh thượng trách phạt hoa tịch nhan đối với hắn lời này thật là không thể trí không nghĩ người này Một mặt tưởng giúp nàng, một khác mặt còn đánh mặt khác siêu chủ ý. Gia luật kỳ dù sao, nhìn trước mắt này ba cái con mồi là lưu luyến, chỉ là lại rằng co đi xuống, nếu là thật cùng đông lăng tướng quân ở chỗ này một trận chiến, hắn là không sợ, nhưng là đông lăng thiên tử đang ở khu vực săn bắn nội, hắn không nhất định có phần thắng. Tiếc hảo, thỉnh lâm tướng quân dẫn đường. Gia luật kỳ nói, lâm kỳ là tưởng bọn họ đi trước, kết quả, Gia luật kỳ lời này, làm hắn không thể không dẫn bọn hắn ba cái. cùng này ban người một khối đi. Bởi vì, nếu hắn buông bọn họ ba người, khó bảo toàn ra luật kỳ phái cá nhân ở hắn sau khi đi đối hoa tịch nhan bọn họ động thủ. Bạch hổ khó xử, lại cũng bất đắc dĩ. Hoa tịch nhan thấy là lưu không xong, nhưng là, đương cái con hát trở về, tổng so với bị trở thành kẻ cắp trói vô hảo. Bởi vậy tiếp đón nha hoàn cùng tiểu ngũ, trước như vậy thúc thủ chịu trói, theo đôi bọn họ trở về lại nói. Đoàn người hướng thiên tử địa phương xuất phát, ở khu vực săn bắn trung gian bố trí hoàng gia yến tràng tiểu thái tử ra trước một bước đến hướng ngồi ở trung gian phụ hoàng hành lễ nhi thần đã trở lại lê tử mặc ý bảo nhi tử ngồi chính mình bên người hỏi thái tử nhưng có thu hoạch nhắc tới một buổi sáng thu hoạch tâm địa quá thiện lương không đành lòng sát sinh tiểu thái tử ra mặt hổ thẹn sắc nhi thần có vi thánh thượng chờ mong chỉ bắt được một con thỏ đối chính mình nhi tử vẫn là có tương đương hiểu biết lê tử mặc đạm nhiên nói có con thỏ trở về cho ngươi mẫu hậu nhìn một cái náo nhiệt Nàng cũng cao hứng. Là, hắn còn chưa từng săn thú cấp nương đưa quá cái gì đồ vật. Nay chỉ thỏ con đưa qua đi, nói vậy hoa tịch nhan sẽ thật cao hứng. Tiểu thái tử ra tiểu nhan thượng hiện ra một mặt vui sướng. phụ hoàng sẽ cho mẫu hậu tặng đồ sao. Tiểu thái tử ra quay đầu lại hỏi phụ thân tính toán. Đi vào khu vực săn bắn lúc sau, lê tử mặc còn không có cầm lấy quá cung tiễn. Mà nay ngày phụ tử ra tới khi, chính là đều ước hảo, muốn đem từng người hôm nay lớn nhất thu hoạch đưa cho hoa tịch nhan. lương bạc khỏe môi nghéo một cái đối nhi tử giống nhau bảo mật thần bí tiểu thái tử ra vì thế nho nhỏ buồn bực nhìn chính mình thực mau liền nói ra con thỏ mà cha thế nhưng đem chính mình lễ vật chết che lại không phúc hậu sau lại suy nghĩ đến lê tử mặc khả năng còn không biết hắn nương đã đến khu vực săn bắn trái tim nhỏ đồng dạng xẹt qua một đạo không phúc hậu chứ không nói cho cha lê tử mặc hỏi lý thuận đức như thế nào khách khứa cũng không đến hồi thánh thượng đã phái người đi truyền lời Khả năng nhị hoàng tử nhất thời hứng khởi, chạy khá xa, đi người qua lại lộ trường. Lý Thuận Đức nói, ở đối thoại thời điểm, tiếng võ ngựa từ xa đến gần. Ra luật kỳ mã đội, cùng hiền vương một khối tới. Còn có, quần áo bạch hổ lâm kỳ. Thừa dịp một đống người cùng nên đón cung nhân nối tiếp khi, lộn xộn cục diện, giờ phút này không trốn càng đại khi nào. Hoa tịch nhan đối tiểu ngũ cùng lục thúy lập tức đưa mắt ra hiệu, chạy tới bên ngoài. Lâm kỳ thấy bọn họ ba người chạy, biết tới rồi nơi này. Bọn họ tưởng chân chính trốn đi không dễ dàng Hơn nữa, nơi này khắp nơi đều là bọn họ đông lăng người Đảo cũng không sợ lại xảy ra chuyện Bởi vậy vẫn chưa ra tiếng để ngừa lại chọc ra luật kỳ đám người chú ý Gia luật kỳ cùng hiền vương xuống ngựa Mang theo người, đi hướng đông lăng thiên tử Ở đông lăng thiên tử trước mặt được rồi quân thần chi lễ sau Lê tử mặc ban tòa, hai người cắt ngồi một bên Thượng đồ ăn Đều nói đông lăng thiên tử thói quen đồ chay cùng tiết kiệm Nay thượng ngôi nói đồ ăn đều là đồ ăn nhiều thì thiếu, làm thói quen ăn thịt hơn nữa. Sáng nay đánh một đống ăn thịt ra luật kỳ, cực không sảng khoái. Cũng may này Đông Lăng nhưỡng rượu ngon là không tồi, hương thuần ngon miệng, là so với bọn hắn đại uyên rượu mạnh, có càng tốt hơn biểu hiện. Một loại tựa như thuộc nữ, một loại tựa như liệt nữ. Rượu quá ba tuần, ra luật kỳ trước sau không quên cặp kia thủy linh thanh tú mắt, quay đầu lại nhìn quanh giữa sân, thấy kia tự sừng con hát hải tử sớm không biết đi đâu vậy, lòng bàn tay chụp đến trên bàn, đối lên tử mặc nói, thánh thượng. hôm nay bổn vương ở khu vực săn bắn săn thú gặp ba cái con hát nói là thánh thượng vì bổn vương chuẩn bị cho hay không biết là thật là giả đông lăng hoàng thất là có gánh hát tử lê tử mặc ngẫu nhiên tưởng điều dưỡng hạ tính tình cũng là yêu thích cùng chúng thần một khối nghe diễn nhưng là hôm nay là tới săn thú làm người tới hát tuồng chẳng phải biến thành chẳng ra cái gì cả ba cái lầm sấm hoàng gia khu vực săn bắn con hát lê tử mặc điểm khả nghi đốn sinh ánh mắt lập tức hướng lý thuận đức bắn tới Lý Thuận Đức đương nhiên không do nội tình, ánh mắt khắp nơi tìm người, xem ai có thể trả lời vấn đề này. Ra luật kỳ thấy hắn hồi lâu không trả lời, đánh cái rượu cách, Thâu thanh nói, không phải sao. Hay là, là lâm tướng quân lừa gạt bổn vương, nói hiệu nói vượn nói kêu ba người là con hát. Lâm kỳ lập tức bị sách tới rồi sân khấu thượng. Bạch hổ sắc mặt có thể nói là đen lại hắc, Hắn đây là tạo cái gì nghiệt, mỗi lần đều phải bị bắt vì nàng thu thập cục diện dối rắm tiểu thái tử ra là nỗ lực nghiêm túc mà ở bên cạnh nghe bọn hắn nói môi câu nói đang nghe thấy nhắc tới lâm kỳ nghĩ đến lâm kỳ đột nhiên lộn trở lại đi khả năng nguyên nhân trong lòng lập tức minh bạch vài phần vì thế có chút nôn nóng bên cạnh nhi tử lặng lẽ vận vẹo thân thể lâm kỳ đi lên đáp lời khi vẻ mặt âu sắc lê tử mặc tựa hồ không cần nghĩ nhiều đáp án tự nhiên thấy rốt cuộc vân mi nhàn nhạt dương lên nếu nhị hoàng tử muốn nghe hy khúc làm kia con hát đi lên cấp nhị hoàng tử đạn một khúc hoa tịch nhan núp ở phía sau đài Tiêu Lục Thúy đi cho nàng tìm điểm ăn. Chơi sáng sớm thượng, bụng đều đói bụng. Tiểu Ngũ giúp nàng đánh buồn thủy. Nàng dính khăn tay, sát quần áo thượng vết bẩn. Này sát đến nửa thành, cơm không ăn thượng một ngụm. Phía trước đột nhiên chạy tới cá nhân, là Lý Thuận Đức. Lý Thuận Đức nhìn thấy thật là nàng bản nhân xuất hiện, là đại kinh thất sắc, lau lau ngạch hán nhỏ giọng nói, nương nương, thánh thượng làm ngài, liền này thân quần áo, cấp nhị hoàng tử đạn một khúc, ngôi sao nhỏ cái gì đều có thể. Ý ngoài lời. nàng cục diện rồi dám cần thiết nàng chính mình dọn dẹp một chút lý thuận đức lại nghẹn nước miếng bổ sung thánh thượng nói không cần ngài tự thân xuất mã nương nương chỉ cần nàng có thể tìm được kẻ chết hay. nhưng hôm nay nàng mang hai người kia cái nào sẽ đạn khúc đâu tiểu ngũ liên tục diêu đầu lục thủy càng không cần phải nói hoa tịch nhan đứng dậy sảng khoái nói thánh thượng muốn nghe thần thiếp cấp thánh thượng đạn khúc là được lý thuận đức hoảng loạn mà đã làm người khắp nơi đi tìm cầm cuối cùng tìm tới một phen đàn tranh Đương nhiên là không có nàng kia đem hảo, nhưng là miễn cưỡng có thể đạn. Mang theo cẩm đi vào Hoàng Yến. Không lưng hành lễ, thảo dân tham kiến thánh thượng. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ra luật kỳ trong tay chén rượu phanh rơi xuống án thượng, nhìn nàng trong mắt hiện lên kinh ngạc, chủ yếu là bởi vì nàng tái xuất hiện khi, tia thân thuộc hạ xuyên áo chẳng cũng không có biến. Hiền vương hai chỉ ánh mắt hơi hơi lóe Đứng dậy đi. Thiên tử miệng lưỡi càng là đạm như không khí giống nhau giống như chính mình đối mặt thật là một cái thảo dân chỉ có hoa tịch nhan tựa hồ có thể mơ hồ nghe ra hắn miệng lưỡi một chút phập phồng cảm xúc hôm nay ngươi cho chấm chuẩn bị cái gì khúc một câu sắc bén long uy xuống dưới hoa tịch nhan chấn hương hạ bả vai đắp thảo dân nghe nói thánh thượng thích ngôi sao nhỏ thảo dân cấp thánh thượng cùng thái tử điện hạ diễn tấu một đầu ngôi sao nhỏ tiểu thái tử ra lông mi phi chớp nương đạn ngôi sao nhỏ cho hắn nghe hắn đương nhiên thích nhất nhưng vì cái gì là đạn ngôi sao nhỏ đâu cầm ra phóng hảo hoa tịch nhan đứng bắt đầu mười ngón nuốt vẹ cầm huyền ngôi sao nhỏ này khúc nếu không phải nàng thích người nhà cổ nhân giống nhau đều nghe không vào quả nhiên không ra nàng sở liệu khúc mới vừa bắn lên trong chốc lát nhị hoàng tử ra luật kỳ cùng hiền vương nhìn nàng trên mặt đều lộ ra thập phần cổ quái nhan sắc có thể thuyết minh vì cực độ ẩn nhẫn đây là một đầu cái gì cổ quái tới cực điểm khúc nghe tới đều không giống khúc như là chiếc đũa ở chén khẩu thượng gõ tướng thanh hơn nữa Nói là đông lăng thiên tử cùng thái tử sở thích Ra luật kỳ cùng hiền vương trong đầu Đồng thời hiện ra Đông lăng thiên tử cùng thái tử là quái thai Là biến thái Như vậy khúc thế nhưng là đông lăng danh khúc Tiểu thái tử ra là nghe được rất vui Người khác không thích càng tốt Bởi vì đây là nhà bọn họ hạnh phúc bảo hộ Lê tử mặc chỉ cần nhi tử cao hứng Quản không thượng cái khác Đương nhiên, nam nhân khác không thích nàng đánh đàn Càng tốt Chỉ có hắn có thể thưởng thức nàng độc đáo chỗ Một khúc đạn xong. Hoa tịch nhan quanh tay, vừa muốn lui ra. Ra luật kỳ là bực xấu hổ cơ hồ thành giận, tưởng này đông lăng thiên tử tám phần thấy rõ tới rồi cái gì, cố ý làm đứa nhỏ này đạn như thế cổ quái khúc cách thương hắn, hắn ra luật kỳ muốn đổ vỡ, nơi nào là hảo tống cổ. Đặc biệt đông lăng thiên tử như thế làm, đủ thấy đông lăng thiên tử đối đứa nhỏ này yêu thích trình độ. Thánh thượng, ra luật kỳ đứng dậy, buồn vương lần này phụng đại huyên quốc quốc vương đến đông lăng, là tới vì đông lăng thiên tử hiến vật quý. Mọi người chỉ nghe hắn lời này kỳ quái. Cống phẩm, không phải ở hắn sáng sớm bước vào đông làng khi, cùng nhau đưa vào cung. Bạch bạch. Ra luật kỳ đập hai trưởng đang điền hồn hậu khí thể sự giống, ba cách, đem người dẫn tới. Một vị dũng mãnh đại huyền dũng sĩ, vỗ tay đáp lời, nhị hoàng tử, thuộc hạ lãnh chỉ. Dứt lời, bước nhanh đi ra ngoài. Trận chi gian, đã là mang theo một nữ tử đi vào Hoàng Yến. Thiên hạ Mỹ nhân nhiều, tự hồ, ở cái này nữ tử trên người. cũng không thấy hiệu quả, có thể thấy được, này nữ tử là cỡ nào sắc đẹp lệnh người thèm nhỏ dãi. Phong lực thân hình như rắn nước, giống như nữ vương vương miệng thượng thâm lục đá quý một đôi hồ ly tinh mắt, toàn thân trừ bỏ một mảnh kim sắc kiếm, khoác chính là một tầng cơ hồ trong suốt sao y y, phiêu giật sao y y bọc là nước hấp dẫn thân thể, làm hoa tịch nhan liên tưởng nổi lên mỗ quốc yêu nghiệt vũ nương. Nữ tử trứng ngông trên mặt che nửa khối băng gạc, chỉ lộ ra cặp kia tuyệt mỹ diễm lục đồng, đi đến thiên tử trước mặt, thật sâu mà phục bái không lưng hoa lê khấu kiến đông lăng thiên tử vân mi liền nâng cũng chưa nâng đông lăng thiên tử cái gì mỹ nữ không có gặp qua thiên hạ mấy đại mỹ nhân đều thu hết đáy mắt ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nhìn đến kia giống như tiên nhan mặt rồng một chút đều không có động làm ở đây đại viên người trong nội tâm đều không cấm nổi lên trận tao ý đồn đái này đông lăng thiên tử là liếu hạ huệ hòa thượng bản chất gia luật kỳ nhìn quanh giữa sân sắc thật không thấy đông lăng thiên tử mang bất luận cái gì nữ tử tới chỉ dẫn theo đứa con trai Này, chính là ngươi muốn cho chấm thấy người. nhan nhạt một tiếng long uy, lại đã là tràn ngập uy hiếp. Ra luật kỳ dùng sức nuốt vào trong cổ họng rượu cách. kia quỳ trên mặt đất nữ tử như hoàng anh xuất cốc tiểu mỹ tiếng nói nhẹ giọng nói, hoa lên là nhị hoàng tử mang đến đưa cho thánh thượng. Tiểu thái tử ra nghe được lời này, tiểu mâu tử lập tức bắn trước ra hai thanh phi đao, muốn đem hoa lê bầm thầy vạn đoạn. Chỉ là, cha hắn, mẹ hắn, tựa hồ đều có vẻ quá mức chấn định. đối với này trắng trận táo bạo nghĩ đến đương tiểu tam nữ tử hoa tịch nhan nghi hoặc chính là này nữ tử thân phận thật sự chẳng sợ ra luật kỳ đại biểu đại huyên quốc tưởng đưa nữ tử cấp đông lăng thiên tử đưa cái vũ nương đại biểu không tôn trọng đông lăng thiên tử khó lường mặt rồng tựa hồ cũng là giống nhau ý tưởng đại huyên quốc nếu là tưởng nhân cơ hội vũ nhục đông lăng thánh thượng gia luật kỳ nói hoa lê là bổn vương thân nội tử đại huyên đệ tam hoàng nữ lần này hoa lê tùy bổn vương tới là muốn vì đại huyền cùng đông lăng chi gian hữu nghị cống hiến chính mình một phần lực lượng hoa lê cầm nghệ vũ đạo mọi thứ tinh thông là ta đại huyền tài nữ nếu thánh thượng không chê nhưng đem hoa lê thu vào hậu cung làm hoa lê vì thánh thượng giải buồn. nguyên lai là đại huyền tam hoàng nữ khó trách lớn lên quốc sắc thiên hương mọi người ánh mắt định ở hoa lê mỹ mạo thượng không có một cái nam tử có thể cự tuyệt này chờ sắc đẹp đi lại nói lúc này đại huyền đem tam hoàng nữ đưa tới chỉ nói làm đông lăng thiên tử thu vào hậu cung không có nói là muốn cho đông lăng thiên tử nhất định phải cấp hoa lê thân phận như thế nào tính đông lăng thiên tử chỉ cần là một cái bình thường nam nhân khẳng định sẽ tiếp thu đại bên cái này mua bán vân mi lại như cũ văn phong bất động bộ dáng hậu cung của trẫm đã đầy nàng tường tễ chỉ có thể là hoành thân bị nâng đi vào chính là nguyện ý hiền vương cầm cắp đều run lên hạ mọi người đều nói đông lăng thiên tử máu lạnh vô tình hôm nay vừa thấy là quá ra luật kỳ cùng hoa lê một khối đều thay đổi sắc mặt Hoa lê hai chỉ tú Mỹ đầu vai, hơi hơi run rẩy, cực kỳ giống một đoá nhìn thấy mà thương hoa lê. Gia luật kỳ hổ mắt bị khẩn, phun thanh, thánh thượng vô tình vô nghĩa đảo cũng coi như. Nhưng mà, bổn vương mội tử hoa lê, nếu là như thế bị cự trở lại đại huyên, thế tất cũng là tử lộ một cái. Mặt rồng lạnh lùng mà cười hai tiếng, thuần hậu lạnh băng tiếng cười, như là mưa đá, vung xuống ở đây nội, khiến cho tất cả mọi người không rét mà run. Đại huyên lại không phải không biết chấm tính tình. Bảy tám năm trước kia chàng huyết chiến, nếu đại huyên đã quên, chấm nguyện ý làm đại huyên lại lần nữa nhớ lại. Ra luật kỳ hưu quyền nắm, sau một lúc lâu, nắm tay dơ lên chính mình trước ngực, túi đầu, thánh thượng nói chính là, Bổn vương đại biểu đại huyên quốc vương, nguyện ý cùng đông lăng vĩnh thế kết hảo. Đại huyên cùng đông lăng vì một nhà thân. Tam hoàng nữ bất quá là tưởng chứng thực điểm này mà thôi. Nếu lẫn nhau đều minh bạch nói, chấm không cần nhiều lời. Nàng đến chấm nơi này, chỉ có thể là hoành đi vào. đến nỗi nàng hồi đại viên quốc nội như thế nào chấm cũng quản không được này dù sao cũng là các ngươi đại viên nội quốc sự chấm không thể tham dự mặt rồng nói xong lời này đều rất mệt huy tay tháo làm này nhóm người đi xuống tiểu thái tử ra chỉ chú ý chính mình nương nghe được lời này biểu tình lại chỉ thấy hoa tịch nhan đứng ở trong một góc trộm ngáp một cái loại này nhàm chán tiết mục nàng lại không phải hôm nay mới nhìn thấy trình diễn quá quá nhiều lần nàng nhìn chỉ có thể ngủ gà ngủ gật hoa liên phải bị người giá đi xuống khi Gia Luật Kỳ đột nhiên vòng qua yến hội, đi đến thiên tử trước mặt, Bổn Vương hôm nay nghe thánh thượng con hát biểu diễn, cảm giác sâu sắc vui sướng. Vì biểu đạt đối thánh thượng cảm kích chi tình, Bổn Vương nguyện cùng mọi tử đồng loạt, vì thánh thượng biểu diễn tiết mục. Cái gì tiết mục? Gia Luật Kỳ nắm lên tịch thượng một cái chỉ quả, phóng tới hoa lê trên đỉnh đầu. Tiếp theo, chính mình lui về phía sau 10 bước xa khoảng cách, tiếp nhận ba cách đệ đi lên cung nỏ. Nay nhị hoàng tử là muốn ở đại gia trước mặt biểu diễn thiện sạc. Mọi người không phải không biết hắn bắn nghệ tinh thông, đều giác này tiết mục có chút không thú vị. Chỉ thấy gia luật kỳ lấy quá cung nỏ, lại là đột nhiên thay đổi phương hướng, cung nỏ nhét vào muội muội trong tay, cầm lấy hoa lê trên đỉnh đầu chỉ quả, phóng tơi trên đầu mình, lui ra phía sau mới bước. Hoa lê cài tên, rút cung, này cung, cũng không phải là bình thường cung, là giống gia luật kỳ như vậy đại châu rừng mới có thể kéo ra cung. Kết quả này một mũi tên kéo cung cài tên, bắn ra đi, liền mạch lưu loát. Ở giữa chỉ quả hồng tâm, ra luật kỳ lông tóc chưa thương. Đây là ở Trương Hiển, bọn họ đại viên quốc, vô luận nam nữ già trẻ, mỗi người đều là bắn nghệ tinh thông tiêu dũng. Ở đây đông lăng hán tử nhìn, có thể nào không chịu đến kích thích mà nhiệt huyết sôi trào. Lâm kỳ nắm chặt hai chỉ nắm tay, sớm biết rằng, dẫn hắn phía dưới truy nguyệt tới đều hảo, hung hăng sát này giúp cậu nương dưỡng nguyệt khí. Hoa tịch nhan như như mày, tưởng này đại viên hoàng tử thật là một đám đều không sợ chết. nay không phải cố ý đâm nam nhân kia họng súng thượng sao? biểu diễn xong, gia luật kỳ lại cầm lấy một cái chỉ quả, hướng giữa sân đông lăng người kêu lên, không biết có cái nào dũng sĩ, nguyện ý cũng cho bổn vương biểu diễn hạ. địch nhân đều khi dễ đến cái này phân thượng, sĩ khả sát bất khả nhục. một đám mục hồng mặt xích, cha, tiểu thái tử ra cả kinh, là thấy chính mình phụ hoàng cư nhiên tự mình đứng lên, long bào đạm ra long ủy, đoàn người toàn bộ lui ra, gia luật kỳ khiêu khích mà nhìn hắn. nếu là chính hắn tự mình cưỡi ngựa ban cung chẳng phải là biến thành đông lăng người càng thêm vô vi chỉ có một thiên tử có thể xuất chiến trắng non tốt đẹp tiên nhan ngón tay là từ án thượng tùy ý nhặt lên một cái quả đào quả đào thể tích không cần giảng khẳng định là so ra luật kỳ chỉ quả muốn ít hơn nhiều tiếp theo quả đào nhẹ nhàng một gác gác ở chính mình búi tóc thượng giữa sân sở hữu đông lăng người kinh hãi đây là thiên tử muốn bắt chính mình đương điện ngắm thánh thượng lý thuận đức hai đầu gối quy xuống dọa đến sắc mặt đều thanh, hoa tịch nhan lại chỉ cảm thấy lông dựng đứng lên, nơi nào không tốt, ở muốn nhanh chóng mà liệu đột khi, cặp kia mặc mâu quả nhiên nhìn thẳng nàng, ngươi tới. Thấy đương kim thiên tử lấy chính mình đương bia ngắm không nói, chỉ xạ thủ ai đều không chỉ, lại là chỉ tới rồi một cái con hát trên người. Giữa sân một mảnh lặng ngắt như tờ, tiểu thái tử ra nhảy dựng lên, hắn nương sẽ bắn tên. Hoa tịch nhan nhận được nhi tử chờ đợi ánh mắt, cảm thấy không mặt mũi nào, nàng nơi nào sẽ bắn tên. Đông Lăng lại không giống Đại Uyên, nữ tử cơ bản không ra chiến trường. Nàng một cái gia đình giàu có tiểu thư, học theo hoa học cầm không nói chơi, học bắn tên, đầu tiên sẽ bị nàng nương nhiết lỗ thai. Chỉ là đến cái này phân thượng, minh bạch, nếu chính hắn không lấy chính mình đương điệm ngắm, khẳng định sẽ bị gia luật kỳ chê cười Đông Lăng người không có dũng khí, bởi vì gia luật kỳ đem chính mình đương điệm ngắm. Mà chính hắn đương điệm ngắm, dám đối với hắn bắn tên, chỉ sợ là Lâm Kỳ đều phải tay run. Hơn nữa này không phải tay run không tay run vấn đề, mà là một cái không cẩn thận, hắn là muốn bỏ mạng. Nơi này, chỉ còn nàng là nhất có thể tin cậy người. Trong nháy mắt tức là đọc rõ ràng hắn ý tưởng. Hoa tịch nhan ở mọi người giật mình ánh mắt đi rồi đi lên, nói, thảo dân sẽ không bắn tên, nhưng là, sẽ không bắn tên người, không đại biểu không thể đem trái cây đánh rơi. Ở trên chiến trường, chỉ cần có thể đoạt được mục tiêu, lấy được thắng quả, dùng cái gì thủ đoạn đều không quan trọng, nhị hoàng tử. Thảo dân lời này hay không có sai. Ra luật kỳ nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn đông lăng thiên tử. Nàng lời này, đương nhiên là không sai, nhưng là, cũng không thể làm nàng đi qua đi trực tiếp đem thiên tử đỉnh đầu quả đảo bắt lấy tới. Đôi tay ôm ngực, lời này là không sai, nhưng là, lại là thi đua, chắc chắn có điều kiện. Đồng dạng 10 bước khoảng cách bên ngoài, gỡ xuống quả đảo nhân vi thắng. Sẽ không bán tên, như thế nào đem quả đảo bắt lấy tới. 10 bước bên ngoài. Nàng hoa tịch nhan lại tiếp mấy cái cánh tay dài đều với không tới. Mỗi người tâm không khỏi lại nhắc tới cổ họng. Hoa tịch nhan đã sớm nghĩ kỹ rồi một cái biện pháp, không cần nàng cổ tay háo hát châm, làm theo có thể làm đến biện pháp. Bởi vậy nàng đi trước tới rồi tiểu thái tử ra trước mặt, nói, thái tử điện hạ, thảo dân tưởng hướng thái tử mượn một đồ vật, Muốn cái gì? Nàng la mẹ hắn, hắn thái tử ra toàn thân gia sản có cái gì có thể không cho nàng. Hoa tịch nhan vươn một bàn tay chỉ. Nhẹ nhàng hướng thái tử ra phía sau sống ở tiểu bạch lộ nghéo một cái. Tiểu bạch lộ lệch cạch lệch cạch, nghe thấy nàng triệu hoán, thực mau mà bay lên nàng đầu ngón tay. Hoa tịch nhan xoay người, đối mặt mọi người, nơi này ly thánh thượng trên đầu quả đảo, có 20 bước khoảng cách đi. Thảo dân phụng hoàng mệnh, tại đây bắt lấy thánh thượng trên đầu quả đảo. Gia luật kỳ suy nghĩ đến nàng là muốn như thế nào làm khi, mặt xôn xao một chút đều trắng. Bởi vì cho dù ở trên chiến trường, không cần mũi tên, dùng liệp ưng hoặc là cái khác chim chóc đối địch phương tiến hành công kích đều là một loại thường dùng sách lược hoa tịch nhan như vậy một làm không ngừng dễ như trở bàn tay cũng làm hắn ra luật kỳ không nói chuyện như bác tiểu bạch lộ quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người nhẹ nhàng bay qua đi nhẹ nhàng dùng điểu miệng đem quả đào sủi cảo xuống dưới nhiệm vụ này quá mức nhẹ nhàng thế cho nên nó sủi cảo quả đào trở lại hoa tịch nhan nơi này khi hiện ra một bức lời biếng mới đưa quả đào trở xuống đến hoa tịch nhan trong lòng bàn tay đầu Hoa tịch nhan giống ra luật kỳ cử cử qua đảo.